chương 429, t h ư không thần tộc chương 429, t h ư không thần tộc bắt đầu đi tìm kiếm cơ duyên chủ yếu vẫn là giúp triệu thiên k h u n g tăng cao tu vi a người tu vi này thật sự là quá yếu quan sát một cái bí cảnh hoàn g cảnh diệp hân nhiên trực tiếp ra lệnh ngay vậy đám người nao h nhao đồng ý lúc này bắt đầu hành động triệu thiên k h u n g nhìn xem một màn này trong lòng rất là cảm kích ngay tại diệp hân nhiên bọn người tìm kiếm cơ duyên lúc còn lại tiến vào bí cảnh người cũng không có nhàn rỗi không giống với diệp hân nhiên bên này nhẹ nhóm giải quyết nguy hiểm một bộ bộ dáng rất thích ý những người còn lại gặp đối bọn hắn tới nói cũng không đơn giản trong b ý cảnh chiến tranh không ngừng rất không bình tĩnh một chỗ trong sân gốc thượng quan sư minh bọn này tiên yêu lang tộc thực lực quá mạnh mẽ a rõ ràng đều là sáng thế thần cảnh một cái thân mang thần kiếm tông phục sức nam tử kiên kỵ nhìn xem c h u n g quanh vây quanh hắn nhóm tiên yêu lang tộc sắc mặt khó coi nói đám người phía trước nhất thượng quan thanh phong sắc mặt nghiêm trọng đề phòng tựa hồ muốn phát động tấn công tiên yêu lang tộc nói đ ừ n g sợ lấy thực lực của chúng ta chưa hẳn không thể pha vây dù sao chúng ta cũng đều là sáng thế thần cảnh thiết yêu này lang tộc tốc độ cùng tổn thương rất cao mọi người chú ý điểm bảo trận hình bọn chúng bắt chúng ta không có biện pháp bằng không thì lấy bọn hắn cực lớn số lượng ưu thế đã sớm tiến công bọn chúng cũng đồng dạng đang kiên kỵ chúng ta thượng quan thanh phong lời nói không giả bọn hắn có thể bị phái tiến cái này cạnh tranh kịch liệt vạn tượng thần cảnh tự nhiên là thiên phú không tầm thường bên cạnh té xuống đất rất nhiều ngày yêu lang tộc thi thể cũng đồng dạng nói do điểm này xem như dẫn đầu tối cường đệ tử thượng quan thanh phong nói lời cũng chính xác làm ra cổ vũ lòng người tác dụng nghe thấy hắn lời nói đệ tử còn lại cũng dần dần đẻ xuống trong lòng sợ hãi bọn hắn có thể bị phái đi vào bọn hắn là thiên tiêu bọn hắn không kém bọn hắn có thể thắng bây giờ đám người tín nhiệm càng cường đại Cố này cường đại tín nhiệm tựa hồ ảnh hưởng đến thiên yêu lang tộc để bọn chúng cũng càng thêm k i ê n kỵ vốn chuẩn bị tốt thế công thế mà bỏ đi song phương tiến nhập trong khí thế bất phân cao thấp rằng co cảnh tượng như vậy tại vạn tượng thần cảnh không thiếu chốt đều đang phát sinh bất quá cũng có một chút là giữa người và người tranh đấu dù sao cũng là cơ duyên tạo hóa không thể thiếu kịch liệt tranh đoạn chớ nói chi là còn có một số vốn là tồn tại ân oán người tương kiến hết sức đỏ mắt một lời không hợp liền đánh trong lúc nhất thời vạn tượng thần cảnh tràn đầy chiến đấu chỉ có dịp hân nhiên bọn người vẫn như c ũ duy trì thoải mái an bình hòa phong cùng lúc đó vạn tượng thần cảnh chỗ sâu một tòa trong thâm viên đây là vạn tượng thần cảnh hạch tâm t r i điểm nơi này yêu thú cường đại nhất đồng d ạ n g cơ duyên càng là viễn siêu những địa khu khác bây giờ bản yên lặng vực sâu dưới đ ấ y có vốn không nên xuất hiện động tĩnh một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở vực sâu chỗ sâu nhất dang dắt từ từ khe hở dần dần mở rộng một cô cường đại năng lượng ba động từ trong cái khe chuyển ra trong nháy mắt đã quay dày trong thâm viên yêu thú cảm giác được động tĩnh bắt nguồn từ vực sâu chỗ sâu nhất một đám vực sâu yêu thú n h a o n h a o chạy đến vực sâu là lãnh địa của bọn hắn bọn hắn càng là v ạ n tượng thần cảnh bá chủ trong v ạ n tượng thần cảnh cường đại nhất một nhóm yêu thú đối với cái này đột nhiên xuất hiện động tĩnh bọn hắn cũng không e ngại thậm chí còn đem động tĩnh này coi là xâm lược lãnh địa tín hiệu bởi vậy từng cái yêu thú đều khí thế hung hăng vết nước không gian dần dần mở rộng một thân ảnh cao lớn từ trong đi ra đây chính là nguyên nguyên chân giới sao cái này linh khí quả nhiên mỹ diệu a nếu là sớm tới đây tu luyện ta đã sớm cổ tôn cao lớn thân ảnh đi tới không nhìn vây rết bên ngoài hung thú thích một hơi linh khí một mặt hưởng thụ nói người đến cũng không phải là nhân loại mặc dù giống người nhưng mà dáng người càng cao lớn hơn khôi ngô cơ bắp rất là cường tráng khác biệt lớn nhất chính là nhìn như hung ác răng nanh cùng trên đầu sừng đừng ngăn cản lấy đem lộ cho láo tử tránh ra đúng lúc này lại một đường âm thanh từ vết nước không gian bên trong chuyển đến vừa nói một cái nhìn như càng cường tráng hơn cánh tay trực tiếp đem trước tiên đi ra ngoài sinh linh đẩy lên đi một bên ta đi không dấu vết ngươi nói chuyện còn động thủ cái gì bị đẩy ra sinh linh không vui nói thừ ai bảo ngươi người yếu này cả n đường chúng ta hư không thần tộc chính là như thế lại có không phục n h ì n đánh thắng được ta lại nói vị thứ hai đi ra ngoài kể từ hư không thần tộc sinh linh cười lạnh một tiếng nói sau đó lục tục ngao ngoe có không ít hư không thần tộc xuất hiện thẳng đến vị cuối cùng hư không thần tộc xuất hiện vết nứt không gian mới chậm rãi đóng lại hai nhiệm vụ lệ nhất tìm hiểu tình huống của cái thế giới này thứ hai thiết lập không gian t r u y ệ n tống thông đạo bây giờ chỉ có chúng ta có thể tiến v à o trong tộc cường giả không cách nào tiến bảo chúng ta nhất thiết phải đem truyện tống thông đạo thiết lập hảo Vị cuối c ù ngay đầu thần sinh s kim giác không hư tộc u xuất khi khí hiện, bình thắn hắn chính nói. nơi ngựa ràng, Rõ là đ â hư không thần mạnh nhất. Nhanh chóng diệt nơi này hung thú, dành thời gian đem hai nhiệm người nơi này gian tộc diệt đem vậy ụ hoàn thành. huynh. Là, kim liệt Ngay liệt kim v một đám hư không thần tộc lập tức đáp lại không một không phục bởi vậy có thể thấy được này danh đầu sinh kim giác được xưng là kim liệt hư không thần tộc tại những n à y sinh linh bên trong có tuyệt đối cường đại đích thực lực vây quanh hắn nhóm hung thú vẫn sức chờ phát động trong lòng có e rẻ nhưng mà không có ý định nội bộ hư không thần tộc người lại không chút do dự phát động lên tiến công cũng không lâu lắm tất cả y ê u thú đều bị tàn sát không còn một mống đi theo kim liệt một lời ra đám người liền theo hắn hướng vực sâu đi ra ngoài nếu như bị vạn tượng thần cảnh tu sĩ khác nhìn thấy bây giờ vực sâu chỗ sâu một màn này nhất định sẽ bị ngoắc mồm kinh ngạc vực sâu xem như vạn tượng thần cảnh tối hạch tâm trí địa y ê u thú tự nhiên là tối cường nhưng bây giờ y ê u thú mạnh mẽ như vậy toàn bộ đều tập trung ở một khối lại tất cả đều bị chém rết phải biết bí cảnh mặc dù cho phép tiến vào tu vi cao nhất là sáng thế thần cảnh nhưng mà trong bí cảnh yếu thú cao nhất có thể không chỉ sáng thế thần cảnh mà là lớn đạo cảnh vực sâu bọn này hung thú bên trong liền tồn tại ít có mấy cái lớn đạo cảnh tồn tại nhưng dù cho như thế cũng đã rơi vào cái toàn bộ bị chém giết hạ tràng có thể thấy được người xuất thủ thực lực cưng ờ hãn trong một s â n g ố c vê anh kèm theo một tiếng vang thật lớn một tôn cực lớn hình hồ yêu thú vẫn lạc ngã xuống đất hô trong bí cảnh này yêu thú thực lực quả nhiên không kèm à cái này chỉ thánh vũ hổ lại muốn năm người chúng ta liên thủ mới có thể chém giết một cái nam tử trẻ tuổi tựa ở trên một tảng đá lớn t h phì phó nói chính xác như thế đây vẫn là năm người chúng ta nếu là đổi lại những người khác tới đoán chừng mười người đều q u á s ư ớ c một vị khác nhìn xem rất là lạnh lùng nam tử trẻ t u ổ i một mặt bình tĩnh nói chật chật chật nói các ngươi thật giống như rất lợi hại tự như hơn nữa các ngươi đều sáng thế thần cảnh liền nhân ngoại hữu nhân đạo lý cũng đều không hiểu đúng lúc này một đạo rất thanh â m không hài hòa đột nhiên vang lên cái này khiến tại chỗ năm người biến sắc không chỉ có là bởi vì lời này để cho người ta nghe rất khó chịu còn có một chút chính là bọn hắn có chỗ kiên kỵ không nghĩ tới lại có những người khác tại mà bọn hắn năm người cũng không có phát giác được người nào ở đây còn không hiện thân một người ngắm nhìn bốn phía nói chương 430, phân tranh bắt đầu chương 430, phân tranh bắt đầu người nào ở đây còn không hiện thân năm người lập tức cảnh giác lên ha ha các ngươi không phải cảm thấy chính mình rất mạnh sao như thế nào khẩn trương như vậy a một đạo âm thanh h à i h ư ớ c vang lên cùng lúc đó một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại trước mặt năm người nhìn thấy người tới năm người lập tức nổi lên nghi ngờ đây là yêu thú giá yêu thú như vậy ta vẫn lần thứ nhất gặp lớn lên giống người nhưng mà trên đầu còn có sừng cái này còn phải nói sao chắc chắn là yêu thú a năm người lên tiếng đ ư ờ n g rẽ trước mắt vóc người này khôi ngô trên đầu sừng dài sinh linh bị bọn hắn cho rằng là v ạ n tượng thần cảnh bên trong yêu thú nghe vậy cái này đột nhiên xuất hiện sinh linh lập tức một mặt tức giận cái gì yêu thú b ạ n tọa thế nhưng là hư không thần tộc hư không thần tộc đừng kéo thấp b ạ n tọa cấp bậc cái gì yêu thú hư không thần tộc đây là chủng tộc gì yêu thú a lần đầu tiên nghe nói dưới một người ý thức nói khốn đản đơn giản tự tìm cái chết bản tọa đều nói bản tọa là hư không thần tộc cao đẳng sinh linh không phải là các ngươi trong miệng yêu thú thư không thần tộc người lập tức càng tức giận nói xong cũng động thủ năm người chỉ thấy một đạo hắc ảnh thoáng qua phía trước nói chuyện tên tu sĩ kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đợi đến hắn ngã xuống đất lúc một ngụm máu tơi ư đột nhiên phun ra khí tức trong nháy mắt đ g o à i hiển nhiên là bị trọng thương ngươi thấy thế còn lại bốn người vừa sợ vừa giận đối phương một lời không hợp liền ra tay đả thương người còn ra tay nặng như vậy cái này khiến bốn người rất phẫn nộ nhưng từ tốc độ này cùng sức mạnh ước chừng trước mắt tự xưng hư không thần tộc sinh linh thật sự rất mạnh dù sao bọn hắn trong lòng tự hỏi tuyệt đối làm không được giống mới vừa rồi vậy nhẹ nhõm trọng thương vị kia tu sĩ bọn hắn rất kinh ngạc tại cái này hư không thần tộc thực lực trong lòng càng thêm k i ê n kỵ chật chật chật yếu như vậy bản tọa mới tùy ý nhất kích đều bị đánh thành d ạ n g này đơn giản không có tí sức lực nào quá yếu các ngươi không phải mới vừa còn tại thổi phòng chính mình rất mạnh sao liền cái này đến đây đi cùng tiến lên đừng lãng phí bản tọa thời gian hư không thần tộc người mặt coi thường nhìn về phía bốn người vẫy vây tay không thèm để ý chút nào nói l i ê n mấy người kia thực lực dù là một người đánh bọn hắn bốn người với hắn mà nói cũng không có áp lực chút nào nghe thấy lời này bốn người sắc mặt âm trầm tựa hồ có thể c h ả y ra nước một người trong đó sắc mặt khó coi mở miệng hỏi chúng ta hẳn là không đắc tội ngươi đi ngươi vì sao muốn như thế nghe vậy thư không thần tộc nết miệng cười c ư ờ i rất xấu các ngươi là không có đắc tội ta nhưng mà ta cũng không đắc tội các ngươi nhà ta chính là nói các ngươi rất yếu mà thôi đây không phải sự thật sao sở dĩ ra tay là bởi vì các ngươi dám can đảm làm thấp đi thân phận của ta đem ra đường đường hư không thần tộc cùng yêu thú nói nhập là một đó chính là tự tìm cái chết chúng ta cũng không biết hư không thần tộc có này hiểu lầm cũng là khó tránh khỏi ngươi cũng không nói t i n tưởng các ngươi hư không thần tộc đến cùng là gì tình huống a bốn người rõ ràng khí thế yếu đi một chút bởi vì bọn hắn vừa rồi dùng truyền lại tin tức bảo vật phát hiện thế mà liên lạc không được đồng bạn của mình vốn nghĩ giao động người một trận chiến ý niệm bỏ đi bây giờ bọn hắn chỉ muốn hòa bình giải quyết từ vừa rồi hư không thần tộc người ra tay đến xem bọn hắn có thể đánh giá ra bốn người bọn họ chưa chắc là đối phương một người đối thủ h ừ chúng ta hư không thần tộc đến từ giới này bên ngoài hư không là thực lực cường đại vô cùng trí cao t r ủ n g tộc cũng không phải các ngươi có thể so sánh lấy các ngươi thực lực cũng không tư cách biết quá nhiều ngược lại là các ngươi nói cho ta một chút giới này tình huống à bằng không thì hư không thần tộc người ánh mắt đột nhiên trở nên âm hiểm tàn nhẫn là một cái động tác cắt cổ uy hiếp bốn người bị uy hiếp bốn người tự nhiên biết nên làm như thế nào chỉ là cùng đối phương nói rõ một chút giới này tình huống cũng sẽ không thiệt hại cái gì lợi ích còn có thể bảo hộ tự thân không lỗ sau đó bốn người liền cùng hư không thần tộc người giới thiệu về nguyên chân giới tình huống cho nên ở đây chỉ là một cái bí cảnh không tệ các ngươi xác định không biết các ngươi cái này về nguyên chân giới có bao nhiêu cổ tôn cảnh cường giả chúng ta chút thực lực ấy đ ặ t ở cùng thế hệ còn có thể thế nhưng là tại chính thức cường giả đỉnh cao trước mặt gì cũng không phải loại tin tức này chúng ta làm sao biết đâu bốn người một mặt c ư ờ i khổ ngay vậy thư không thần tộc người híp lại hai mắt nhìn đối phương bốn người bất quá cũng không có nói cái gì bốn người này nói rất có lý yếu như vậy thực lực chính xác không có tư cách biết cường giả đỉnh cao sự tình vậy các ngươi đối với vừa rồi nâng lên thái sơ thần điện lại có bao nhiêu hiểu rõ đối với bốn nhân khẩu bên trong tối cường thế lực thái sơ thần điện hư không thần tộc người vẫn là rất quan tâm chúng ta biết đến cũng không nhiều thậm chí có thể toàn bộ huyền nguyên chân giới ngoại trừ thái sơ người của thần điện những người còn lại đều đối thái sơ thần điện hiểu rõ không nhiều chúng ta chỉ biết là thái sơ thần điện rất cường đại có thể nói là tồn tại vô địch còn lại chúng ta liền không rõ ràng phi còn vô địch đâu đó là chúng ta hư không thần tộc còn chưa tới bây giờ chúng ta tới vô địch chi danh chỉ có chúng ta m ớ i xứ mới xứng với. đối với bốn người nói thái sơ thần điện vô địch hắn chỉ là vẻ mặt k i n h t h ư thôi trong mắt hắn chỉ có hư không thần tộc mới gánh chịu nổi vô địch hai chữ nghe thấy lời này bốn người không nói gì thêm thái sơ thần điện cùng hư không thần tộc a i vô địch đều không có quan hệ gì với bọn họ đi các ngươi quá yếu cũng hỏi không ra cái gì ta cho các ngươi mười giây thời gian chạy trốn mười giây sau đó ta bắt đầu săn giết các ngươi có thể chạy hay không thì nhìn bản lãnh của các ngươi cái gì nghe thấy hư không thần tộc người lời nói bốn người lập tức biến sắc ngươi không phải là không đúng chúng ta ra tay sao đây là ý gì Ngươi n a m hư không thần tộc người không để ý đến bốn người bất mãn cùng nghi vấn mà là một mặt hài hước bắt đầu đến m g ư ợ c ngay vậy bốn người nào còn có dư nói thêm cái gì lập tức chia ra liền chạy l i ê n phía trước thủ thương cái vị kia đồng bạn cũng không để ý ba hai một ha ha chia nhau chạy hữu dụng không con mồi của ta còn không có có thể tại trên tay của ta chạy trốn bắt đầu đi san giết thời khắc vừa nói cái này hư không thần tộc người giang hai cánh tay trong nháy mắt ba bóng người từ hắn bạn thể thoáng hiện mà ra sau một khắc tăng thêm b ả n thể ở bên trong bốn bóng người hướng về bốn phương tám hướng đuổi theo tốc độ nhanh hoàn toàn không phải lúc trước bốn người có thể so sánh một lát sau ba đạo phân thân về tới bản thể vị trí chỉ thấy ba đạo phân thân trên mặt đều mang theo khát máu lại nụ cười hài lòng rõ ràng ba đạo phân thân đều phải tay bản thể đem một cỗ thi thể ném xuống đất sau đó ba đạo phân thân trở về bản thể huyền nguyên trân giới thổ dân thật yếu nhìn về phía phương xa t h ư ơ n g cùng thưa không thần tộc người cười lạnh nói cùng lúc đó vạn tượng thần cảnh rất nhiều nơi đều phát sinh chuyện giống vậy tự xưng hư không thần tộc sinh linh đột nhiên xuất hiện hướng huyền nguyên trân giới tu sĩ tìm hiểu liên quan tới huyền nguyên trân giới tin tức đợi đến tin tức tìm hiểu xong liên bắt đầu không chết không tôi chiến đấu đại bộ phận kết quả chỉ có hai loại một loại là huyền nguyên chân giới tu sĩ bị g i ế t một loại là huyền nguyên chân giới tu sĩ chạy trốn chỉ có cực thiểu số tình huống là huyền nguyên chân giới tu sĩ chiến thắng hư không thần thuộc người mà có thể làm được điểm này cũng chỉ có những cái kêu đ ỉ n h tiêm thế lực đệ tử chương 431, dương thập nhất chân diện mục chương 431, dương thập nhất chân diện mục vạn tượng thần cảnh trong một cánh rừng một bóng người đang nhanh chóng đi tới người này chính là thần kiếm tông tượng quan thanh phong đáng chết đây là gì hư không thần tộc là thứ quỷ gì đến cùng là từ đ â u xuất hiện đang nói hay đột nhiên liền bắt đầu độc thủ như đầu góc có bệnh mấu chốt là đây là gì hư không thần tộc thiên phú tốt sinh cường đại cùng cảnh ít có nhân tộc tu sĩ là bọn hắn đối thủ cho dù là ta cũng mới hơi thắng bọn hắn một bậc cũng không biết bị bọn hắn đ ổ i phân tán sau đó k h á c các sư đệ sư m ộ i thế nào thượng quan thanh phong một mặt khó coi chi sắc bọn họ cùng phần lớn người một dạng cũng gặp phải hư không thần tộc hơn nữa bọn hắn còn gặp không thiếu mà không phải hành động đơn độc một vị vốn là lòng mang cảnh giác trao đổi thế nhưng là đối phương đột nhiên liền độc thủ mặc dù hắn so lúc đó tại chỗ tất cả hư không thần tộc đều mạnh hơn nhưng mà còn lại thần kiếm tông đệ tử không thể chống đỡ được lại thêm hư không thần tộc số lượng cũng không ít đến mức bọn hắn thần kiếm tông bị đánh tan bây giờ mỗi người tự chạy không biết sinh tử đáng giận đuổi lâu như vậy còn tại truy không phải liền là chưa từng đánh ta sao lại còn g ọ i người quay đầu sau khi nhìn đang đuổi theo kích thân ảnh của hắn thượng quan thanh phong vừa tức vừa phiền còn có chút ít bất đắc dĩ ở phía sau hắn cách đó không xa ba bóng người đang toàn lực truy kích hắn không tệ chính là ba đạo ba vị hư không thần tộc người từ trên nét mặt nhìn như hồ tâm tình cũng không phải rất tốt nhất là cầm đầu hư không thần tộc sắc mặt â m trầm đáng sợ mà sở dĩ hắn biểu lộ như thế chính là bởi vì xem như vừa rồi trong đội ngũ người mạnh nhất hắn thế mà đơn đấu chưa từng đánh thượng quan thanh phong cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt phải biết bọn hắn thế nhưng là hư không thần tộc thiên phú cũng là rất cường đại bây giờ thế mà vừa khai hỏa đệ nhất chiến liền chiến bại việc này đặt ở trong tộc thế nhưng là rất mất mặt cái này khiến hắn như thế nào chịu được mấu chốt là hắn đánh không lại liền kêu người đem bốn đang cùng với những cái khác thần kiếm tông đệ tử chiến đấu hai đại chiến lược mạnh nhất kêu tới cùng một chỗ đối phó thượng quan thanh phong đối mặt loại này thế cục thượng quan thanh phong cũng chỉ có chốt phần thế là liền có bây giờ c h ẳ n g diện đại ca g i a hỏa này tốc độ cũng quá nhanh a chúng ta muốn hay không lại để chút người tới a nhìn xem chậm chạp không đổi kịp thượng quan thanh phong một vị trong đó hư không thần tộc người nói đúng a đại ca g i a hỏa này thực lực cường đại tốc độ nhanh như vậy chúng ta cứ như vậy bởi lời nói đoán chừng quá sức có thể bởi kịp một người khác cũng đồng dạng đối với cầm đầu hư không thần tộc nói nghe vậy cầm đầu được gọi là đại ca hư không thần tộc không nói gì hắn sát mặt khó coi trong mắt đều là không tam lòng không phục cùng với phẫn nộ bất quá nội tâm lại là đang xoan s u y cuối cùng trong lòng của hắn nhất định đồng ý còn lại hai người đề nghị có thể các ngươi liên hệ những người khác ca nhận được hắn cho phép mặt khác hai người bắt đầu truyền lại tin tức đối với đây hết thảy phía trước thượng quan thanh phong cũng không hiểu rõ tình hình g i a n g d ắ c theo một tiếng b a n g nhỏ chuyển vào hai lỗ hai thượng quan thanh phong lập tức khẽ giật mình sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi một khối ngọc phủ xuất hiện ở trong tay của hắn nhìn thấy trên ngọc phù vết rách trong lòng thượng quan thanh phong đau xót ngọc phù này là lần này tiến vào vạn tượng thần cảnh thần kiếm tông đệ tử đặc biệt hồ ngọc n bây giờ hồn ngọc đã n ứ t ra lời thuyết minh có thần kiếm tông đệ tử v ấ t lạc nhìn xem trong tay n ứ t ra hồ ngọc n thượng quan thanh phong hai mắt hơi đỏ lên song quyền nắm chặt hư không thần tộc nội tâm của hắn rất là phẫn nộ nhưng mà hắn cái gì cũng làm không được bây giờ chính hắn cũng đang bị hư không thần tộc truy sát lại có thể làm được cái gì đâu cái này hư không thần tộc cường đại như thế bây giờ đổi rét ta có lẽ cũng không tính là l ạ tối cường bọn hắn mai phục vạn tượng thần cảnh tu sĩ nhân tộc lâm nguy trong lòng phẫn nộ đồng thời lại cảm thấy bất đắc dĩ cùng bất lực hắn nhưng là nhìn tận mắt đồng môn của mình bị đánh liên tục bại lui cho dù là gần với hắn mấy vị kê sư đ ệ sư mội cũng chống đỡ không được bao lâu bọn hắn thế nhưng là đỉnh tiêm tông môn à dù là không như hắn đ ỉ n h tiêm tông môn nhưng mà tại h u y ề nguyên n chân giới tuyệt đối coi là thiết i ê u nhưng dù cho như thế vẫn như cũng bị đánh thành bộ dáng như vậy húng chi những người khác đâu không đúng đúng lúc này thượng quan thanh phong dường như là nghĩ tới điều gì lập tức trong mắt lóe lên một vòng chờ bong thái sơ thần điện thái sơ thần điện cũng tại vạn tượng thần cảnh bọn hắn hẳn là có thể đối phó hư không thần tộc mặc dù không biết thái sơ thần điện đệ tử thực lực như thế nào nhưng mà xem như giới này duy nhất vô địch bá chủ nghĩ đến chắc chắn là không kém nhất là thái sơ thần điện thiếu điện chủ cũng tại v ạ n tượng thần cảnh chúng ta còn có hy vọng nghĩ đến thái sơ thần điện thượng q u a n thanh phong đột nhiên cảm thấy còn có hy vọng hắn cũng không cảm thấy thái sơ thần điện sẽ không phải hư không thần tộc đối thủ dù sao liền hắn đều có thể đơn đấu đánh qua hư không thần tộc chớ nói chi là thái sơ thần điện đệ tử mặc dù thượng văn thanh phong có ngạo khí của mình nhưng mà hắn vẫn là phân rõ thái sơ thần điện đệ tử không phải hắn có thể so sánh ngay tại thượng quan thanh phong đem hy vọng ký thác tại thái sơ thần điện trên thân mọi người thời điểm ở xa vạn tượng thần cảnh một chỗ khác một m ả n h trong cánh đồng tuyết không nghĩ tới cái này vạn tượng thần cảnh hoàn cảnh gì đều có a l i ê n núi tuyết đều tồn tại đoạn đường này đi đơn giản nhìn qua bốn mùa biến h o a a còn có đủ loại địa hình địa v ậ t lý vô tầm nhìn xem trước mắt cảnh tuyết không khỏi cảm t h ắ n nói ngay vậy tiểu long nhịn không được lường hắn một cái ngươi lần thứ nhất tiến bí cảnh sao trong bí cảnh xuất hiện đủ loại không giống nhau cảnh tượng không phải rất bình thường sao hhh <cười> ta cũng liền kiểu nói này cứ như vậy nói chuyện ta đương nhiên biết cái này không có gì tốt ngạc nhiên hắc hắc gặp tiểu long nói như thế lý vô tầm cười hắc hắc nói bất quá không thể không nói bí cảnh này quả thật có chút đặc sắc ca đúng lúc này thượng quan mười âm thanh đột nhiên băng lên các ngươi nhìn phía trước cái kia lớn lên giống người lại không giống người đồ vật cái này tại địa phương khác nhưng chưa từng gặp qua à chật chật chật không thể không nói trên đầu này sừng thật xấu mọi người nhìn về phía thượng quan mười đoán hướng phương hướng chỉ thấy mấy cái dáng người khôi nô lớn lên giống người nhưng lại trên đầu sừng dài sinh linh xuất hiện ở phía trước trên cánh đồng tuyết cái này đồ chơi gì d i ệ p thân nhiên hiếu kỳ mở hỏi không biết ta đám người lắc đầu bọn hắn nhìn chúng ta ánh mắt giống như có điểm gì là lạ triệu cựu nói nghe vậy tiền tám giờ gật đầu không tệ tựa hồ là đang nhìn con mồi nhưng mà thợ săn có lẽ chỉ là lấy con mồi phương thức ra sân thôi cái này lời dương tập h nhất nói vốn là đám người ăn ý gật đầu biểu thị đồng ý nhưng rất nhanh phát hiện không hợp lý lời này tựa như là không nên nói người nói a đám người một mặt kinh ngạc lại hiếu kỳ nhìn về phía dương tập nhất bây giờ trong mắt hiếu kỷ c ũ n g nghi ngờ trình độ còn xa hơn thắng vừa rồi trông thấy mấy cái kia giống người mà không phải người đồ vật mười một đây là lời của ngươi nên nói sao đúng à ta phát hiện ta giống như vẫn đối với ngươi có sự hiểu lầm a mười một không nghĩ tới ngươi không ngốc à. chính là chính là tiểu tử ngươi sẽ không phải một mực tại giảng u a tốt h dương thấp nhất tiểu tử ngươi giấu sâu như vậy đám người nhao nhao một mặt khiếp sợ mở miệng nói ra chương bốn trăm ba mươi hai ai bên trên chương bốn trăm ba mươi hai ai bên trên nhìn xem vẻ mặt của mọi người cùng với nhìn về phía ánh mắt của mình dương thập nhất trên mặt hiện ra một vòng không hiểu đồng thời trong mắt tràn đầy thanh tịnh thế nào ta chỉ là nghe thấy các ngươi nói con mồi liền nhớ lại một câu nói như vậy phía trước đang nói b ả n nhìn lên g ặ p qua đáng người nghe thấy dương thập nhất nói như vậy lại thêm hắn trong mắt kia quen thuộc lại ký hiệu thanh tịnh ngây tơ diệp hân nhiên bọn người khỏe miệng hơi hơi có khắp đi suy nghĩ nhiều dương thập nhất vẫn là cái kia dương thập nhất làm càn ngay tại diệp hân nhiên bọn người giao lưu thời điểm một đạo mang theo lanh ý tiếng quát mắng từ tiền p ư ơ n g chuyển đến ngay vậy diệp hân nhiên bọn người không thèm để ý chút nào tiện thể một điểm hiếu k ỳ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại hắn vừa rồi tại nói chúng ta sao diệp hân nhiên mắt nhìn cái kia giống người mà không phải người sinh linh sau đó lại nhìn về phía thượng quan cấp mười người nói chỉ thấy thượng quan cấp mười người mang theo suy tư sờ lên c ằ m nói hẳn là à dù sao ở đây liền chúng ta cùng bọn hắn xem bọn hắn dạng như vậy cũng không giống là người một nhà cãi nhau bây giờ toàn bộ nhìn chằm chằm chúng ta đâu hẳn là tại nói chúng ta ân có lẽ vậy diệp hân nhiên bọn người không nhìn vừa rồi một tiếng kia giận dữ mắng mỏ tiếp tục tự mình thảo luận các ngươi quả thực là tự tìm cái chết lại dám không đem chúng ta để vào mắt thấy thế cái kia phía trước nói chuyện hư không thần tộc càng nổi giận hơn đang khi nói chuyện lại có động thủ xu thế nghe vậy d i ệ p hân nhiên không thèm để ý chút nào hỏi một câu các ngươi là cái gì không phải là người a thiếu địa chủ bọn hắn chắc chắn không phải là người a trên đầu mọc ra sừng đâu thượng quan m ớ i nhắc nhở cũng đúng nghe cho kỹ kẻ yếu lần này nói chuyện chính là đứng ở chính giữa cái vị kia hư không thần tộc hẳn là cái này một tri đội ngũ người dẫn đầu chúng ta là cao quý hư không thần tộc bây giờ đem thế giới này tin tức toàn bộ nói ra bằng không thì chết bọn hắn chi đội ngũ này còn không có thu được liên quan tới thế giới này tin tức cho nên bọn hắn không có trước t i ê n độc thủ mà là cùng những đội ngũ khác một dạng trước tiên dò xét bãi bỏ hơi thở sau đó lại độc thủ o、oh、hô、oh. nghe thấy lời này thiểu long lập tức biểu lộ đều đặc sắc hắn không có phẫn nộ mà là cảm thấy thú vị trong nháy mắt tới hứng thú những người còn lại cũng cùng hắn đồng dạng trong lòng không có chút nào tức giận có chỉ là hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú dù sao bọn hắn đã cực kỳ lâu không có nghe thấy có người nói chuyện với bọn họ như vậy trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút ý tứ các ngươi kia cái gì h ư không thần tộc có chút ý tứ à, đều bao lâu không có ai nói với chúng ta như vậy nghe thấy tiểu long lời nói cầm đầu hư không thần tộc sắc mặt lạnh lẽo hoành đao hướng về phía trước ý tứ rất rõ ràng không phối hợp bọn hắn thu được tin tức vậy thì trực tiếp đ ậ c thủ ngươi suy nghĩ như thế nào các ngươi hư không thần tộc là gì tình huống bằng không thì chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi diệm hân n h i cười nói đối với đối phương uy hiếp nàng không thèm để ý chút nào nàng cũng vui vẻ bồi đối phương chơi liên quan tới hư không thần tộc tình huống nàng cũng thật tò mò chúng ta hư không thần tộc là đến từ giới này bên ngoài trong hư không cao quý thần tộc nói đi giới này là gì tình huống cầm đầu hư không thần tộc không nói thêm gì hắn mục đích duy nhất rất rõ ràng chính là tìm hiểu tin tức cho nên diệp hân nhiên nói lên yêu cầu hắn trực tiếp trả lời hoàn toàn không có lãng phí thời gian tâm tư được chưa đã ngươi nói vậy ta liền trả lời ngươi đi diệp hân nhiên trên mặt hiện ra nụ cười nghe cho kỹ chúng ta bây giờ chỗ thế giới là một chỗ tên là vạn tượng thần cảnh mỹ cảnh nói xong diệp hân nhiên liền không lại mở miệng một hơi hai hơi ba hơi ba hơi đi qua hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thư không thần tộc đợi ba hơi một mực không đợi được diệp hân nhiên nói ra sau đó tin tức thế là ngư khí bất thiện nói có ý tứ gì nói tiếp a tiếp tục nói tiếp gì các ngươi vừa rồi không phải cũng là nói một câu sao không biết tốt xấu cầm đầu hư không thần tộc nghe xong diệp hân nhiên mà nói trong lòng lạnh lẽo từ diệp hân nhiên một mực động trên mặt cái kia hơi có vẻ nụ cười nghiền n m lại thêm bây giờ nói mà nói là hắn biết diệp hân nhiên là đang đùa bọc hắn n i ệ m này hắn cũng lại không kiên nhẫn sáng thế thần cảnh định phong khí tức không giữ lại chút nào bao phủ ra nếu có các sáng thế thần cảnh tu sĩ ở đây cảm giác được cố khí tức này nhất định sẽ rất cảm thấy kinh ngạc bởi vì cái này khí tức hoàn toàn không phải sáng thế thần cảnh có thể so sánh cái này vẫn là sáng thế thần cảnh nên có uy áp khí tức ca gặp người cầm đầu chuẩn bị chiến đấu còn lại hư không thần tộc người cũng không thần toàn bộ đều phóng xuất ra chính mình uy áp khí tức tất cả đều là sáng thế thần cảnh tu vi hơn nữa mỗi một vị uy áp khí tức đều vượt xa thông thường cùng cảnh tu sĩ nên có uy áp khí tức đây đối với những người khác tới nói có thể nói là áp lực như núi nhưng mà đối với đối diện diệp hân nhiên bọn người tới nói gì cũng không phải ai đi diệp hân nhiên nhìn về phía mọi người chung quanh hỏi ta ta ta thiếu địa chủ để cho để ta đi lý vô tầm lập tức đứng ra nói kể từ trở thành diệp hân nhiên thủ h ạ thực lực của hắn lấy được tăng lên rất nhiều thiên phú cũng hoàn toàn không phải trước đây mình có thể so thế nhưng là thực lực tăng lên lại vẫn luôn cũng không có thực chiến cơ hội lần này tiến vào vạn tượng thần cảnh mặc dù dọc theo đường đi đều có yếu thú để cho hắn động, động tay nhưng mà những yếu thú kia đều có yếu trước mắt những thứ này tự xưng hư không thần tộc ra hỏa rõ ràng so với cái kia yêu thú phải cường đại nhiều đối với cái này hắn rất chờ mong chiến đấu lần này tiểu chủ nhân để cho ta đi ta cũng đã lâu không có chiến đấu qua ngay tại trên lý vô tầm cho là nhất định là chính mình thời điểm tiểu lòng âm thanh cũng vang lên hai người đều nhìn về diệp hân nhiên trong mắt chứa chờ mong thấy thế diệp hân nhiên khỏe miệng giật một cái không biết nên lựa chọn như thế nào đối diện là khí thế r à o r ạ n g cảm giác g á p b á c h cực mạnh hư không thần tộc bọn hắn đã vẫn sức chờ phát động sắc cơ lộ ra bên này là còn tại tranh đoạt hai xuất chiến chậm gì gì một điểm không đội song phương tạo thành t r ê n lệch rõ ràng một màn này để đám người bên trong triệu thiên khung nhìn xem cảm giác trong lòng rất có cảm k h á i tu vi tranh lệch để cho hắn cảm giác được hư không thần tộc uy áp lúc chỉ cảm thấy không có chút sức chống cự nào thế nhưng là đối mặt với đối phương số lượng chiêu ế m thực lực lại cường đại hư không thần tộc thái sơ thần điện đám người lại một điểm không để trong mắt thậm chí còn dám chỉ phái một người xuất chiến đây chính là thực lực tuyệt đối sao đây chính là tuyệt đối tự tin sao đối diện nhìn xem thái sơ thần điện cái này khinh m ạ n bọn họ dáng ẻ thư không thần tộc trong lòng mọi người phẫn nộ càng lớn không nói hai lời trực tiếp g i ế tới t thiếu địa chủ long ca để cho đ ệ ta đi ta đều còn chưa có thử qua thực lực mình đến cùng như thế nào đây lý vô tầm ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu nhìn về phía diệp hân nhiên cùng tiểu long được chưa vậy thì ngươi đi thôi thấy thế diệp hân nhiên trực tiếp đáp ứng xuống tiểu long cũng đồng dạng biểu thị đồng ý dù sao hắn nhưng là thường xuyên cùng hoa vô lạc so tài mà lý vô tầm chính xác vẫn luôn không có cơ hội thử xem thực lực của mình diệp hân nhiên cũng là đồng dạng cân nhắc đến điểm này cho nên mới quyết định để cho lý vô tầm g a chiến nghe vậy lý vô tầm vui mừng nói cám ơn liên tục sau đó trong tay xuất hiện một cái thiên cơ trận bàn không chút do dự d i ế t hướng đang tại đánh tới hư không thần tộc đám người chương bốn trăm ba mươi ba lý vô tầm ra tay chương bốn trăm ba mươi ba lý vô tầm ra tay cho dù hư không thần tộc hết thể có vài chục người nhiều nhưng mà lý vô tầm không sợ chút nào đã từng hắn nguyên bản thiên phú cũng rất mạnh sau khi trở thành diệp hân nhiên thủ hạng thiên phú lại lấy được một lần tăng cường mà lại là một lần rất trên diện rộng độ tăng cường cho nên hắn đối với thực lực của mình rất là tự tin trong tay thiên cơ trận bàn tản ra thần thánh tia sáng đạo vận lưu truyền đồng thời lý vô tầm trong đôi mắt một bức trận đồ hiện lên cùng thiên cơ trận bản hoàn mỹ hô ứng đang hướng hướng hư không thần tộc trên đường một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn thiên cơ trận bản rời khỏi tay bay về phía trên không sau đó trong nháy mắt phát động bao trùm hư không hư không thần tộc cùng lý vô tầm tất cả đều bị bao p h ủ tại trong thiên cơ trận bản phạm vi bao trùm nhìn xem trước mắt biến hóa hư không thần tộc trong lòng mọi người khẽ giật mình khí thế này để cho bọn hắn vô ý thức k i ế n kỵ bất quá vừa nghĩ tới đối phương liền lý vô tầm một người bọn hắn lại không chỗ nào e ngại đồng thời trong lòng còn có một cỗ nộ khí đối phương thế mà một người liền vọng tưởng đối phó bọn hắn mấy chục người đây cũng quá không đem bọn hắn để ở trong mắt bọn hắn hư không thần tộc cao quý như vậy thần tộc có thuộc về bọn hắn t i ê u ngạo vẫn luôn là bọn hắn xem nhẹ người khác chưa từng như thế bị người khác xem nhẹ qua tức giận kèm theo sát c ơ phong tỏa giết hướng bọn hắn lý vô tầm người này bọn hắn giết đ ị n h rồi không chỉ có là người này đằng sau ở bên kia người xem kịch bọn hắn cũng giết đ ị n h rồi lý vô tầm n é t miệng lên nụ cười tự tin vung v ẩ trường kiếm trước tiên phóng tới cách hắn gần nhất một cái hư không thần tộc thành viên một kiếm này nhìn như phổ thông lại uy thế kinh người một kiếm này hư không thần tộc người tại chỗ vất lạc đúng lúc này còn lại hư không thần tộc thành viên nhao nhao ra tay đủ loại pháp thuật phát bảo hướng về lý vô tầm từng bắt chuyện tới lý vô tầm hai con ngươi tia sáng nói lên câu thông tiên cơ trận bán c r í lực trước người tạo thành một đạo phòng ngự che chắn đem công kích đều ngăn lại trường kiếm trong tay của hắn không ngừng tại hư không thần tộc trong đám người xuyên thẳng qua mỗi một lần ra tay đều mang sát ý mạnh mẽ hư không thần tộc mặc dù nhiều người nhưng ở thiên cơ trận bàn bao phủ xuống hành động nhận lấy nhất định hạn chế nhưng chỉ này mà thôi coi như xong để cho hư không thần tộc không hiểu là bọn hắn mỗi một b ư ớ c động tác tựa hồ cũng sẽ bị lý vô tầm sớm dự trù đến mức bọn hắn mỗi một lần công kích cũng là không cách nào kiến công mỗi một lần né tránh không cách nào thành công lý vô tầm mỗi một lần né tránh cũng là hòa mỹ mỗi một lần tiến công cũng là không một cái rơi mất càng làm cho hư không thần tộc người cảm thấy hoảng sợ là bọn hắn xem như hư không thần tộc thể phách sinh ra cường đại nhưng mà mỗi người đều tồn tại nhược điểm hơn nữa mỗi người nhược điểm là không hoàn toàn giống nhau thế nhưng là lý vô tầm tại đối bọn hắn người khác nhau lúc ra chiều đều có thể chính xác tìm được nhược điểm của bọn hắn một cái hai cái có thể vẫn chỉ là t r ư n g hợp thế nhưng là theo chiến đấu tiến hành lý vô tầm mỗi một lần tiến công đều không một ngoại lệ tất cả đều là hướng về bọn hắn mỗi người nhược điểm tấn công cái này khiến hư không thần tộc người càng kinh hãi đồng thời cũng vô cùng hoang mang cứ như vậy lý vô tầm càng ngày càng tiến nhập trạng thái không ngừng tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương tiếp đó cường lực xuất kích chém giết đ ị c h nhân đột nhiên hắn phát giác được một cổ khí tức cường đại từ phía sau đánh tới nhìn lại càng là hư không thần tộc người cầm đầu ra tay rồi trong tay đối phương trường đao tản ra lực lượng kinh khủng hướng về lý vô tầm hung hăng nện xuống trong mắt lý vô tầm ánh mắt lóe lên câu thông tiên cơ chật bàn chỉ ở trong nháy mắt liền khám phá đối phương trường đao rơi xuống uy tích cùng với một kích này được nhậm chỗ chết đi cho ta kèm theo hư không thần tộc người cầm đầu cầm thét uy thế mãnh liệt nhất kích trên không chém xuống tiếp theo một cái trước mắt cực lớn đao mang phảng phát huy tiên xuống cho dù là chung quanh hư không thần tộc người cũng là vội vàng tránh lui sợ bị lan đến gần chỉ thấy lý vô tầm mặt lộ vẻ nhẹ nhõm khỏe miệng cánh đếch một kiếm lấy không giống bình thường góc độ chém ra một đạo kiếm thật lớn mang đ ố n g nhiên chém ra hướng chém tới đao mang đ á n h tới và anh hai đạo công kích đụng vào nhau một đạo linh khí cường đại ba động kèm theo tiếng oanh minh bao phủ ra ngay tại hư không thần tộc người cho là một kích này liền muốn lúc kết thúc kiếm mang lại là dễ dàng tiêu diệt bao mang thế đi không giảm chém về phía hư không thần tộc cái kia người cầm đầu một kiếm này nhìn như tốc độ rất chậm kỳ thực trong chốc lát liền đã tới g ă n g t ấ c kiếm mang tại hư không thần tộc người cầm đầu trong đôi mắt trong nháy mắt phóng đại thẳng đến triệt để đem hắn thốt vệ hắn cũng không thể làm ra phản ứng kiếm mang thôn vệ hư không thần tộc người cầm đầu sau tiếp tục chém về phía hậu phương cánh đồng tuyết vê anh chỉ thấy bông tuyết bắn tung tóe tuyết rơi bay tán l o ạ n mà trước đây hư không thần tộc thì đã biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này tất cả hư không thần tộc đều ngây ngóc tại chỗ bây giờ trong lòng bọn họ cũng không còn trước đây nạo khí cùng sát ý có chỉ là hoảng sợ cùng chấn kinh để cho bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới bọn hắn chi đội ngũ này người mạnh nhất cứ như vậy bị đối phương một người chỉ xuất nhìn như phổ thông một kiếm liền miểu sát cái này khiến bọn hắn như thế nào còn có thể bảo trì bình thản từng cái trong nháy mắt đã mất đi chiến ý thậm chí còn có người đã không biết được q u ì xuống như thế nào không đánh nhanh lên tiếp tục công kích ta ạ ta còn không có đánh n h ậ đâu các ngươi thật sự là quá yếu lý vô tầm còn không có tận hứng trường kiếm chỉ vào hư không thần tộc cười h ô nhưng mà đối phương cũng không có phản ứng đến hắn lập tức phân tán bốn phía mở trốn thực lực sai biệt to lớn như thế cái kia còn đánh cái gì đánh m ọ u trốn a nhiều người như vậy tách ra chạy nhất định có thể chạy đối với hư không thần tộc đám người động tác như thế lý vô tầm nết miệng mỉm cười một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu lộ trận lên theo lý vô tầm tiếng nói rơi xuống thiên cơ trận bàn lập tức tản mát ra một trận b ă n mang sau một khắc phàm là thiên cơ trận bàn bao trùm vị trí tất cả đều bị một cái khốn trận bao phủ d i ễ n phần mình chạy trốn hư không thần tộc từng cái một đụng vào một khối đột nhiên xuất hiện trên màn sáng giờ khắc này trong lòng bọn họ triệt để khủng hoảng lại không một kia hy vọng cái c h ủ loại kia không phải giết chúng ta có thể chứ một người lập tức quay đầu nhìn về phía lý vô t â m hỏi một người dẫn đầu còn lại hư không thần tộc người cũng là nhao nhao đ u ổ i kịp đúng vậy a đúng vậy a cậu ngươi đừng có giết chúng ta thấy thế lý vô t â m không có phản ứng mà là nhìn về phía ngoài trận diệp hân nhiên xử trí như thế nào những thứ này hư không thần tộc đương nhiên là từ diệp hân nhiên định đoạt gặp lý vô t â m nhìn về phía chính mình diệp hân nhiên liền dẫn đá m người tiến nhập trong câu trận trước tiên nói một chút các ngươi hư không thần tộc là gì tình h u diệp hân nhiên nhìn về phía một đám hư không thần tộc hỏi chúng ta trả lời ngươi có thể thả chúng ta sao thư không thần tộc người lập tức hỏi chỉ thấy diệp hân nhiên trên mặt hiện ra nhìn như cơ t r í nụ cười các ngươi trả lời trước vấn đề của ta lại nói chương bốn trăm ba mươi b ố cái gì là vô địch chương bốn trăm ba mươi b ố cái gì là vô địch vậy chúng ta trả lời nhất định muốn thả chúng ta nha thư không thần tộc người mang theo một kia cầu khẩn ngữ khi nói nhưng mà diệp hân nhiên chỉ là nhìn xem bọn hắn mỉm cười không nói gì thấy thế thư không thần tộc cũng không dám nói thêm cái gì thành thật trả lời lên vấn đề chúng ta là tới từ đó giới bên ngoài trong hư không chủng tộc thư không thần tộc nói xong hư không thần tộc liền nhìn về phía diệp hân nhiên chờ đợi đối phương lời kế tiếp diệp hân nhiên bọn người nhưng là nhìn chằm chằm vào hư không thần tộc người nói chuyện chờ đợi hắn lời kế tiếp cứ như vậy song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ kéo dài mấy hơi thở mấy hơi thở trầm mặc để cho diệp hân nhiên cảm thấy không thích hợp thế là một mặt h ồ nghi hỏi nói xong sẽ không liền một câu nói kia a nghe vậy chỉ thấy cái kia hư không thần tộc người lập tức gật đầu nói đúng à nói xong đây chính là chúng ta hư không thần tộc a liền một câu nói ngươi cùng ta nói ngươi nói xong ta muốn nghe ta kẽ diệp hân nhiên kèm chút bị chọc giận quá mà cười lên a ân diệp hân nhiên ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía hư không thần tộc cái này xem xét do a đến hư không thần tộc phía sau lưng ngựa ra mồ hôi lạnh vắt hết bóp lại nghĩ ra mấy câu đúng tại ngoại giới bên trong hư không tồn tại chủng tộc cũng không nhiều nhưng cũng không chỉ chúng ta hư không thần tộc chủng tộc này bất quá chúng ta là cường đại nhất còn có chúng ta hư không thần tộc thật sự rất cường đại cho dù là cổ tôn cảnh cường giả đều có rất nhiều thực lực chúng ta tại trong thần tộc tương đối thấp hơi rất nhiều t ầ n g thứ cao hơn sự tình cũng không biết nhưng mà ta nghe nói cổ tôn cảnh tại chúng ta hư không thần tộc cũng không cao địa vị ta suy đoán chúng ta hư không thần tộc khẳng định có cổ tôn cảnh phía trên tồn tại hơn nữa còn không thiếu vừa nói một đám hư không thần tộc người còn len lén đang quan sát diệp hân nhiên đám người biểu tình biến hóa hắn nói ra lời nói này chính là muốn nói cho diệp hân nhiên bọn hắn hư không thần tộc c ư ờ n g đại đáng sợ tuyệt đối không phải là các ngươi có thể chọn đổi thức thời liền mau đem bọn hắn thả nhưng mà diệp hân nhiên bọn người sau khi nghe cũng không có làm tức liền t i tưởng mà là đang ở trong lòng hỏi tới diệp tứ tứ trưởng lão hắn nói thế nhưng là thật sự thật sự rất nhanh diệp tứ âm thanh tại diệp hân nhiên trong đầu v a n g lên ngay vậy trong lòng diệp hân nhiên suy tư tất nhiên đối phương nói là sự thật đó chính là nói cổ tôn cảnh tại hư không thần tộc cũng không tính là cái gì xem ra cái này hư không thần tộc chính xác rất cường đại a tứ trưởng lão cái này hư không thần tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào ngài biết không thiếu địa chủ hư không thần tộc quả thật có cổ tôn cảnh phía trên tồn tại cổ tôn cảnh tại trong chủng tộc này cũng không thu hút dù là đem cái chủng tộc này đặt ở hồng nông đạo giới đó cũng là đủ để trở thành bá chủ thế lực tồn tại bất quá chút thực lực ấy tại chúng ta thái sơ thần điện trước mặt liền như là sâu kiến đồng đ ạ g không cần để ý chúng ta thái sơ thần điện mạnh như vậy nghe thấy diệp tứ lời nói diệp hân nhiên nhất thời cảm thấy một hồi kinh ngạc nàng biết thái sơ thần điện thực lực thật không đơn giản nhưng là không nghĩ đến thế mà mạnh như vậy cho dù là có thể tại hồng mông đạo giới trở thành bá chủ hư không thần, tộc tại trước mặt thái sơ thần điện cũng bất quá là sâu kiến thôi tứ chừng lão chúng ta thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào a bây giờ diệp hân nhiên đã đem hư không thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào nàng chỉ hiếu k ỳ thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào sau đó diệp tứ mang theo ý cười âm thanh tại diệp hân nhiên trong đầu v a n g lên vô địch cái này đơn giản hai chữ dường như sấm xét tại diệp hân nhiên trong đầu văng rồi vô địch tứ trưởng lão ngài không có đùa ta chơi a diệp hân nhiên trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể tin vô địch là khái niệm gì thế nhưng là đây là diệp tứ nói lời nàng cảm thấy rất có thể là thực sự thiếu điện chủ vô địch chuyện này làm sao có thể lấy ra đ ù a t h ô i ngài bây giờ tu vi còn quá thấp theo tu vi của ngài chậm rãi đề thăng ngài sẽ càng hiểu hơn chúng ta thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào diệp tứ cười nói sau đó diệp hân nhiên liền không có lại nói tiếp mà là lâm vào hiếu kỳ cùng trong chờ mong nàng phải mạnh lên tiếp đó xem thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào các ngươi bây giờ có thể thả chúng ta sao gặp diệp hân nhiên chậm chạp không nói lời nào thư không thần tộc người nhịn không được hỏi bây giờ một đám hư không thần tộc người đã không có trước đây khủng hoảng diệp hân nhiên đám người chờ mặc nhưng là bọn họ nhìn t r o mắt bọn hắn toàn bộ đều cho rằng diệp hân nhiên bọn người là bị bọn hắn hư không thần tộc thực lực cho c h ấ n nhất đến bây giờ diệp hân nhiên bọn người nhất định là đang tại lo lắng tự hỏi kế tiếp nên như thế nào tiêu trừ hư không thần tộc lựa d i ậ n càng nghĩ hư không thần tộc người thì càng đắc ý sợ hãi sợ cùng chúng ta có liên can gì chúng ta hư không thần tộc chính là vô địch chính là tối cường uy nói với các ngươi lời nói đâu còn không mau thả chúng ta gặp diệp hân nhiên còn không nói chuyện một vị khác hư không thần tộc mặt lộ vẻ p h á c lối nhìn về phía diệp hân nhiên bọn người hô lớn có người dẫn đầu lập tức liền có rất nhiều hư không thần tộc người đi theo kêu gạo như vậy viên náo đem diệp hân nhiên suy nghĩ kéo lại lý vô tầm giết hết tất cả a đều lúc này đến trả phách lối như vậy đây nếu là trả về còn có nhìn xem bị bắt làm tù binh còn hung hăng phách lối hư không thần tộc diệp hân nhiên quyết định toàn bộ đều chém giết là thiếu đ i ề n chủ lý vô tầm lĩnh mệnh lúc này liền muốn thôi động thiên cơ trật bàn mà hư không thần tộc người nghe thấy diệp hân nhiên mà nói lập tức xứng sở tại chỗ gương mặt kinh ngạc cùng mờ mịt chuyện gì xảy ra nàng mới vừa nói gì là nàng nói sai rồi vẫn là ta nghe lầm biết rõ chúng ta hư không thần tộc cường đại như vậy còn nói muốn đem chúng ta giết hết nàng là bị sợ điên rồi sao chờ đã ngươi mới vừa nói cái gì giết chúng ta ngươi nói là sai lầm rồi sao vẫn là nói ngươi không sợ chúng ta hư không thần tộc lựa giận gặp lý vô tầm sẽ phải đậu thủ hư không thần tộc một người lập tức hô nhưng mà diệp hân nhiên bọn người không để ý tí nào bọn hắn chỉ có lý vô tầm một người ra tay kết thúc bọn hắn rất nhanh tại chỗ tất cả hư không thần tộc toàn bộ bị chém giết đi thôi không có ý nghĩa thấy vậy ở giữa chuyện diệp hân nhiên liền dẫn đầu h ư n sâu trong cánh đồng tuyết đi đến những người còn lại nhưng là lập tức đuổi kịp vạn tượng thần cảnh vượt sâu c h ỗ sâu hơn mười vị hư không thần tộc người ở chỗ này bận rộn tựa hồ là đang bố trí cái gì một cái đầu sinh kim giác hư không thần tộc nhìn xem trước mắt bận rộn tộc nhân trong lòng có vẻ hài lòng sở dĩ hài lòng như thế là bởi vì kế hoạch của bọn hắn lập tức liền phải hoàn thành t r ấ m v i ễ n đại nhân truyền thống trận lập tức liền muốn chế tác hoàn thành cùng ngay từ đầu kế hoạch một dạng tòa này truyền thống thông đạo có thể đem hư không bên ngoài ta thần tộc cổ thần cường giả truyền thống tới cái này cũng là bị giới hạn chỗ này bí cảnh hạn chế lớn nhất truyền thống năng lượng một vị hư không thần tộc đi tới đầu sinh kim giác trầm viễn trước mặt c ù n g kính nói đối với hiện tại bọn hắn chỗ chính là một chỗ bí cảnh sự tình bọn hắn đã từ lúc dò xét tin tức trở về hư không thần tộc người trong miệng biết được cũng chính là như thế bọn hắn mới cải biến kế hoạch làm ra cao nhất chỉ có thể truyền t ố n g cổ thần truyền t ố n g thông đạo ân không tệ ngay vậy trầm viễn hải lòng gật đầu một cái hồi báo xong hư không thần tộc nhưng là tiếp tục vùi đầu vào trong truyền t h n g trận bố trí nhìn xem cảnh tượng trước mắt trầm viễn khỏe miệng cánh hết r o n g đôi mắt bại lộ lấy g a tâm huyền nguyên chân giới lập tức liền là chúng ta hư không thần tộc lãnh、địa. t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm thư không thần tộc thực lực t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm thư không thần tộc thực lực hồng mông đạo giới thái sơ thần điện dị không gian kiểm chắc đến diệp hân nhiên tu vi để thăng đến lớn đạo cảnh túc chủ tu vi để thăng đến sáng lập cực đạo cảnh diệp trường an đang nằm tại trên ghế bành nhìn xem thoại bản âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên tại trong đầu của hắn văng lên lớn đạo cảnh cái kia khoảng cách cổ tôn còn cách một đoạn khoảng cách phi thăng cũng còn cần không thiếu thời gian a bất quá ta cái này sáng lập cực đạo cảnh thế nhưng là hồng mông đạo giới đỉnh phong a không nghĩ tới a hồng mông đạo giới bao nhiêu năm cũng không ra được một tôn sáng lập cực đạo cảnh ta dễ dàng như vậy thì đến được n à m liền sáng lập cực đạo cảnh đối với cái này diệp trương a n cũng không phải là cố ý nói như vậy mà là thực tình cảm khái một chút bây giờ hồng mông đạo giới ngoại trừ thừa thiên sơn v ị kia trí cao chủ thần liền không có vị thứ hai sáng lập cực đạo cảnh tồn tại có thể tưởng tượng được muốn bước vào cấp độ này là khó khăn dường nào mà hắn cái gì cũng không làm chỉ là nằm xem thoại bản ăn một chút đồ vật uống chút trà thì đến được tu v i này tiên nguyệt cũng không biết còn cần bao lâu mới có thể xuất quan nàng muốn tự mình báo thù vậy cũng phải đạt đến vạn pháp đạo cảnh mới được đến lúc đó thân nhân đoán chừng đều phi thăng mặc dù lăng tiên nguyện tại thời không chi cảnh tu luyện nhưng mà diệp hân nhiên cũng có thời không thần tháp mặc dù thời không thần tháp không so được thời không chi cảnh nhưng mà đối với lăng tiên nguyện cùng diệp hân nhiên bây giờ chút tu vi ấy tới nói kỳ thực khác nhau cũng không phải rất lớn thời không chi cảnh chân chính hiệu quả phải tại tầm thứ cao hơn tu vi mới có thể phát huy huống chi diệp hân nhiên thiên phú thế nhưng là so với lăng tiên nguyện muốn mạnh tại cái này ở lâu cũng trách nhàm chán xích dập cảm thấy nhàm chán diệp trường a n đem trong tay thoại bạn thu bảo sau đó hô một tiếng xích dập tiếp theo một cái trước mắt một cái h ỏ a phượng từ phía chân trời lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt bay đến diệp trường a n trước mặt h ỏ a phượng trong nháy mắt hóa thành một vị thân mang trường bảo màu đỏ tám h tuổi trẻ n a m tử xích dập một mặt cung kính đi tới diệp trường a n trước mặt hành lễ nói điện chủ đại nhân ngài có gì phân phó gần nhất ngoại giới nhưng có chuyện thú vị gì một mực chờ tại thái sơ thần điện diệp trường a n đối với chuyện ngoại giới cũng không có bao nhiêu chú ý bây giờ dành đến nhàm chán cho nên cũng là muốn hiểu rõ một chút xem có cái gì vui chuyện không có ngay vậy xích dập cười nói hh điện chủ đại nhân chuyện ngoại giới ta còn thực sự biết một chút nói tốt điện chủ đ ạ i nhân chuyện ngoại giới cũng liền ba chuyện mà thôi chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là thừa thiên sơn chiêu tân một chuyện bởi vì chúng ta thái sơ thần điện xuất hiện rất nhiều vốn là dự định gia nhập vào thừa thiên sơn thiên tiêu đều do dự bọn hắn cảm thấy thừa thiên sơn đã không phải là thế lực tối cường càng muốn chờ hơn chúng ta thái sơ thần điện chiêu đệ từ thời điểm gia nhập vào chúng ta thái sơ thần điện đối với cái này thừa thiên sơn cũng không dám làm cái gì h i ệ n nhiên là kiên kỵ chúng ta thái sơ thần điện tại quá trình này có một người trẻ tuổi ngược lại là biểu hiện ra viễn siêu hồng mông đạo giới khắc thiên t i ê u thiên phú cùng thực lực chính là lần trước ngài và phu nhân ở ngôi tiểu lâu kia hỗ trợ thanh toán người trẻ tuổi kia trên người hắn có dấu bí mật rõ ràng không phải bây giờ hồng mông đạo giới có thể so sánh mặc dù người khác nhìn không ra nhưng mà hắn điểm nhỏ này mánh khóe vẫn là không gạt được ta hắn là thu được một chút t r u y ề n t h ừ a mà cái kia t r u y ề n t h ừ a nơi phát ra chính là một cái tên là thần điện thế lực chuyện thứ hai này chính là liên quan tới cái này thần điện cái này thần điện lúc trước một lần trong đại chiến biến mất ta ngược lại lưu thời gian thấy được trận chiến kia phát hiện ngôi thần điện này nhân số cũng không nhiều ngoại trừ hai vị điện chủ tất cả đều là một chút làm việc v ậ t đánh không hề giống thế lực khác có rất nhiều trưởng lao và đệ tử chuyện quan trọng nhất chính là hai vị này điện chủ điện chủ đại nhân ngài đoán làm gì hai vị kia điện chủ chính là ngài phía t r ư ớ c thu hai vị ký danh đệ tử vũ văn thần tình cùng lý duyên phận bọn hắn tại một trận chiến kia vẫn lạ thần điện cũng bởi vậy không còn tồn tại đạo kia chuyển thừa hẳn là thần điện ít có lưu lại tồn tại dấu vết a là bọn hắn diệm trương ăn đầu lông mày nhuốm một chút có chút không nghĩ tới cái kia chuyện thứ ba đâu diệp trương an không có ở lý duyên phận cùng vũ văn thần tinh trong chuyện hỏi nhiều dù sao liên quan tới thần điện sự tỉnh đã là bọn hắn ở kiếp trước sự tỉnh diệp trương an đối với thần điện sự tình không có hứng thú gì nếu như muốn báo thù vậy thì chờ bọn hắn đến lúc đó chính mình đi báo thù chính là chuyện thứ ba kia liền càng thú vị xích dập cười nói a nói một chút điện chủ đại nhân ta tại hồng nông đạo giới phát hiện một chỗ đang tại mở ra không gian c h u y ề n tống thông đạo đây cũng không phải là thông thường không gian c h u y ề n tống thông đạo bởi vì cái lối đi này là từ hồng nông đạo giới thông hướng giới này bên ngoài hư không điện chủ đại nhân hư không giới đoán thần tộc, tộc. Có có thần tộc thiên phú của bọn hắn chính xác so còn lại phổ thông chủng tộc cường đại rất nhiều liền lấy hồng mông đạo giới nhân tộc tới nói hư không thần tộc mặc cho một thành viên đều có thể đạt đến nhân tộc thiên tiêu cấp độ đây là bọn hắn cái chủng tộc này cường đại nguyên nhân c á n bản cho dù là yếu nhất một người đặt ở nhân tộc cũng có thể coi là được là thiên tiêu cho dù là yếu nhất thiên tiêu đó cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể so thiên phú mạnh hơn hư không thần tộc thì càng không cần nói thỏa đáng nhân tộc đỉnh tiêm thiên tiêu cấp ập bất quá bọn hắn mặc dù phổ biến thiên phú cao nhưng mà thiên phú thượng hạn lại là không bằng người tộc bất quá liền xem như dạng này một khi bọn hắn xâm lấn hồng m ô n g đạo giới đó cũng không phải là hồng m ô n g đạo giới có thể dễ dàng ngăn trở dù sao bọn hắn tinh nhuệ nhiều lắm mà hồng nông đạo giới thiên tiêu cấp tu sĩ vẫn là có ít x nghe vậy diệp t r ư ờ n g an bất cảm tới một chút h ứ n g thú t h ư không thần tẩu có chút ý tứ bọn hắn còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành xây dựng c h u y ệ n tống thông đạo đại khái còn cần chừng một tháng một tháng ngươi nói h ư không thần tộc đặt chân hồng mông đạo giới thừa thiên sơn sẽ làm như thế nào đối với thừa thiên sơn thái độ diệp t r ư ờ n g an cảm thấy rất h ứ n g thú không biết cái này một mực chiếm núi làm vua thế lực đối mặt ngoại tộc xâm lấn lại là dạng thái độ gì đâu điện chủ đại nhân t h ư không thần tộc tình huống ta ngược lại thật ra biết đến không sai bị lắm ở trong chủng tộc này cũng là tồn tại sáng lập cực đạo cảnh hơn nữa còn không chỉ một vị tối cường cũng là sáng lập cực đạo cảnh đ ỉ n h phong cùng thừa thiên sơn tên kia t u vi mở dạng thực lực cụ thể ai mạnh ai yếu ta liền không có quá chú ý ngược lại đều rất yếu bất quá thừa thiên sơn tên kia thiên phú đúng là hồng m ô n g đạo giới rất đứng đầu bằng không thì cũng không đến mức phía trước tại hồng m ô n g đạo giới xưng vô địch lấy thực lực của hắn đối đầu hư không thần tộc mấy vị kia sáng lập cực đạo thật đúng là không nhất định sẽ hư bọn hắn quyết định cuối cùng thắng bại cũng chính là đỉnh chiến lược chiến trường điện chủ đại nhân ta ngược lại thật ra hy vọng thừa thiên sơn có thể đối với hư không thần tộc ra tay dạng này mới có ý tứ chương bốn trăm ba mươi sáu Thí l u y ệ nhằm kết t chắn ư g thí lúc ệ n kết t h Không tệ, nếu là bọn hắn có thể đối chọi gây gắt, chính nếu bọn tệ, gắt, tốt là có xác đối chơi gây một chút. diệp trương an, an lại n g h i tới phía trước hoa vô lạc tiến vào thí luyện bí cảnh sự tình vì phục sinh khương vô nhai diệp trương an đáp ứng chỉ cần hoa vô lạc chỉ cần có thể xông qua thí luyện bí cảnh liền phục sinh cương vô n h a i bây giờ hoa vô lạc tiến vào thí luyện bí cảnh đã không thiếu thời gian diệp trường a n ngờ tới cũng không sai b i ệ t lắm sự thật chính xác cùng hắn đoán không sai b i ệ t lắm chỉ thấy xích dập cười nói điện chủ đại nhân cái kia hoa vô lạc nhìn nhu, nhu nhu nhược được không nghĩ tới ý chí lực vẫn là rất k i ê n nghị như thế khó khăn thí luyện bí cảnh thật đúng là nhanh để cho hắn thông quan hiện tại đến cái nào một quan cửa h ải cuối cùng không tệ đã đến cửa h ải cuối cùng t â ơ ma quan đi chúng ta đi xem một chút hoa vô lạc thí luyện bí cảnh trung quy là thông quan khương lao đầu vì phục sinh ngươi ta thế nhưng là thụ không thiếu tội à lần này ngươi thiếu ta còn không xong nhìn xem trước mắt ngã xuống lãnh chúa hoa vô lạc thở hổn hển l ầ m b ầ m mặc dù trên người hắn yêu thương toàn thân mệt mỏi còn tại trong miệng bắn trách nhưng mà khoe miệng một m à n h kiên đủ cười là không giấu được vừa mới hắn chém giết được vinh dự chỗ này thí luyện trong bí cảnh thiên phú tối cường thực lực tối cường c ó đối phó nhất lãnh chúa sau đó không đối thủ nữa xuất hiện hắn thấy lần luyện tập này bí cảnh đã là thông qua được cương vô nhai được cứu rồi sau một khắc hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn hoa vô lạc gặp qua địa chủ gặp qua tiểu chủ nhân nhìn thấy người tới hoa vô lạc lập tức hành lễ người tới chính là diệp trường an cùng diệp hân nhiên không tệ ngay cả lanh chúa đều chen biết xem ra trong khoảng thời gian này người tại trong bí cảnh tăng lên cũng không nhỏ à. diệp trường an nhìn về phía hoa vô lạc cười nói đúng a tiểu hoa không phí công tâm tư của chúng ta hiện tại có thể so sánh tiểu long thiên phú mạnh hơn mặc dù tu vi bây giờ rơi ở phía sau nhưng mà chỉ cần đem tu vi đuổi đi lên tiểu long đều không phải là đối thủ của ngươi cảm tạ điện chủ cảm tạ tiểu chủ nhân đây đều là ngài hai vị bán cho có thể là bởi vì diệp trường an tồn tại dẫn đến hoa vô lạc bây giờ câu n ệ rất nhiều đứng lên trước đi diệp trường an vung tay lên hoa vô lạc liền bị một cố lực lượng vô hình đỡ lên cảm ơn điện chủ bây giờ hoa vô lạc nhìn về phía trong mắt diệp trường an ngoại trừ cảm kích còn có một vòng rất rõ ràng chờ mong hắn cố gắng như thế chính là vì giờ khắc này vì phục sinh khương vô nai h bây giờ liền diệp trường an đều tới khẳng định muốn phục sinh khương vô nai h đi dường như là nhìn ra hoa vô lạc tâm tư diệp trường an cười cười sau đó vung tay lên trong bí cảnh lập tức điểm, điểm tinh quang hiện lên trải rộng thiên cung sau một khắc ánh sao đầy trời hội tụ đến hoa vô lạc trước mặt một bóng người chậm rãi ngưng kết chỉ chốc lát một bóng người đã hội tụ thành công tại trước mặt hoa vô lạc là một vị toàn thân tản ra ánh sao láo giả thân ảnh hắn đương nhiên một mắt liền nhận ra đây chính là hắn sư tôn khương vô nhai đợi cho tinh quang tán đi khương vô nhai một mặt mờ mịt vừa lại kinh ngạc xuất hiện tại trước mặt hoa vô lạc cái này đây là có chuyện gì đ ồ nhi ngươi như thế nào tại cái này đây là đâu ta không phải là vị trí cao chủ thần giết chết sao nhìn xem trước mắt hoa vô lạc k ư ơ n g vô nhai trong mắt lóe lên rất nhiều thần thái có kinh h ỉ có kinh ngạc có nghi hoặc có m ở mịt sống lại quá tốt rồi quá tốt khu khu, khương lao đầu là thái sơ thần điện tiền bối đem người sống lại nhìn thấy khương vô nhai phục sinh hoa vô lạc phía dưới ý thức sắp mở tâm biểu hiện ra ngoài nhưng lại nghĩ tới cái gì sau đó lại là giả vờ một bộ bộ dáng tức giận không cho khương vô nhai sắc mặt tốt nhìn thái sơ thần điện khương vô nhai quay đầu nhìn lại liền trông thấy diệp trường ăn cùng diệp hân nhiên thế là liền cảm động đến rơi nước mắt cùng diệp trường ăn nói rất nhiều cảm t ạ đi đồ đệ ngươi hoa vô lạc thế nhưng là vì phục sinh ngươi bỏ ra rất nhiều cố gắng chúng ta sẽ không quái dậy các ngươi ôn chuyện nói xong diệp trương an liền mang theo diệp hân nhiên biến mất ở tại chỗ trong bí cảnh chỉ còn lại có khương vô nhai cùng hoa vô lạc sư đồ hai người vi sư liền biết tiểu tử ngươi khẳng định vẫn là rất quan tâm vi sư đi khương vô nhai nhìn về phía hoa vô lạc trong mắt mang theo vui mừng cùng cảm động vừa cười vừa nói nghe vậy hoa vô lạc đem đầu liếc nhìn một bên ngạo t i ê u nói ai quan tâm ngươi à ta chỉ là thật vất vả nhặt được cái tiện nghi sứ tôn cũng không thể nhanh như vậy liền sư đồ hết duyên bằng không thì rất không có ý tứ a phải không đó cũng là quan tâm ta nhìn xem hoa vô lạc bộ dáng như vậy thương vô nhai cười hắn sống vô tận năm tháng đối với hoa vô lạc bây giờ ý nghĩ sao có thể nhìn không ra bây giờ nhìn xem hoa vô lạc giống tiểu hài tử nạo tiểu không thừa nhận bộ dáng trong mắt thương vô nhai mang theo nụ cười cưng triều ý không nói chuyện ngữ bên trong vẫn là giống như dị vãng như vậy ra mặt d ạ y ha ha thiếu tự mình đa tỉnh nói không quan tâm đó chính là không quan tâm hoa vô lạc tiếp tục mạnh miệng hắn một mực đem ánh mắt nhìn về phía một bên không dám cùng khương vô nhai đối mặt vừa rồi khương vô nhai ra mặt dày lúc nói chuyện hắn theo bản năng dùng ánh mắt còn lại liếc qua khương vô nhai hắn nhìn thấy khương vô nhai ánh mắt chẳng biết tại sao tại khương vô nhai cái k i a thâm thúy lại trải qua t u ế nguyệt luân chuyển trong con người hắn thấy được một cô ấm áp thậm chí là cưng chiều ánh mắt thấy vậy hoa vô lạc nội tâm bị xúc động bây giờ không dám nhìn khương vô nhai lại không dám cùng với đối mặt bởi vì hốc mắt của hắn đã hơi hơi đỏ cảm giác này hắn chưa bao giờ lãnh hội mặc dù đi theo ở bên cạnh diệm hân nhiên nhận được đại tạo、hóa. giống như ban cho tân sinh cũng có rất thật tốt bằng hữu lẫn nhau thân thiết lãnh hội thế gian ấm áp nhưng mà bây giờ tại khương vô nhai ở đây hắn cảm nhận được không giống nhau ấm áp cảm giác không giống nhau cái này chính là sư tôn sao hoa vô lạc nội tâm nghĩ đến đi chúng ta sư đổ đều bao lâu không gặp chẳng lẽ ở đây ôn chuyện sao khương vô nhai lại tiếp tục mở miệng nói ý cười chưa bao giờ trên mặt của hắn tiêu thất q u a vậy đi tôi h xem ở đã lâu không gặp phân thượng ta nguyện ý tìm chút thời giờ của người ôn chuyện một chút hoa vô lạc vẫn như c ũ không thấy k ư ơ n g vô nhai trực tiếp quay người mang theo khương vô nhai rời đi thí luyện b í cảnh một gian từ lâu sư đ ồ hai người ngồi ở tầng cao nhất vị trí gần cửa sổ a n đi đây đều là vi sư yêu nhất ngươi chắc chắn cũng biết yêu thích ăn nhanh lên một chút ta đều mệt mỏi gậy chắc chắn chịu không ít khổ à. nhìn xem trên bàn món ngon khương vô nhai cười nói nói đến phần sau hắn còn kẹp không thiếu đồ ăn p h ó n g tới hoa vô lạc trong chén nhìn xem trong chén đồ ăn hoa vô lạc trầm mặc hắn cúi đầu quan sát tỉ mỉ lấy trong chén đồ ăn tại khương vô nhai xem ra tựa hồ là đang quan sát đây là món gì nhưng mà chỉ có hoa vô lạc tự mình biết trong hốc mắt của hắn đã có p ó n g ánh đang lóe lên hắn ăn qua không thiếu chân quý đồ ăn nhất là những năm này đi theo diệp t h â n nhiên sơn chân hải vị không ăn ít vẫn luôn là toàn được nhậu nhẹ t h n g ngon thế nhưng là người khác cho hắn gấp thức ăn việc này còn là lần đầu tiên lại thêm c ư ơ n g vô nhai lời nói mới rồi bây giờ trong lòng hoa vô lạc cảm xúc phân dũng trong mắt p ó n g ánh lóe ấ p hắn kẹp lên trong chén đồ ăn bắt đầu nhấm nhác đồ ăn không nhập khẩu p ó n g ánh cũng đã rơi xuống tại trên món ăn nước mắt phản chiếu lấy k ư ơ n g vô nhai chờ mong lại tràn ngập đau lòng cưng chịu thần sắc không thèm để ý nước mắt đánh rơi món ăn bên trên hoa vô lạc tiếp tục nhấm nháp đây là hắn lần thứ nhất ăn món ăn ngon như vậy lại không có ăn như h ổ đ ó i mà là tinh tế nhấm nháp chỉ sợ bỏ lỡ một k i a tiềm ẩn ở trong đó nhỏ xíu hương vị chương 437, t u y ệ t vọng thượng quan thanh phong chương 437, t u y ệ t vọng thượng quan thanh phong thí luyện bí cảnh trong hư không hai thân ảnh đứng tại hư không bên trên nhìn xem trong t i ể u lâu phát sinh hết thảy ai chỉ thấy diệp trường a n thở dài điện chủ đại nhân ngài vì cái gì thở dài a một bên xích dập hiếu kỳ hỏi người nói xem diệp trường ăn nhịn không được trắng xích dập một mắt là bởi vì hoa vô lạc sao xích dập liếc mắt nhìn phía dưới tự lâu nói không tệ hắn bây giờ đắm chìm ở này trong ảo cảnh xem ra là không dễ dàng như vậy phá cái này tâm mai nuốt nhìn xem trong tự lâu hoa vô lạc biểu hiện trong lòng diệp trường ăn rất là phức tạp từ hoa vô lạc đánh bại lãnh chúa đến bây giờ hai người bọn hắn vẫn luôn ở chỗ này quan sát trông thấy trong ảo cảnh chính mình đem khương vô nhai phục sinh nhìn thấy toàn bộ bí cảnh từ lúc đầu thí luyện bí cảnh trong nháy mắt biến hóa hoa cảnh đã biến thành một tòa thành trì mà hoa vô lạc thì cùng khương vô nhai đang tại biến hóa mà ra thành trì trong tự lâu không phát hiện chút nào đến đây là giả nhưng là nhìn lấy hoa vô lạc dạng như vậy diệp trường a n lại đ ộ n g dung thời khắc này hoa vô lạc biết bao vui vẻ biết bao hạnh phúc thế nhưng là cái này trung v u là huyết cảnh là giả điện chủ đại nhân ngài là nhìn thấy hoa vô lạc bộ dáng bây giờ mà đ ộ n g dung sao kỳ thực ta cảm thấy coi như phá tâm ma quan phục sinh khương vô nhai khi đó hắn như cũ có thể như vậy á hơn nữa đây chính là thật ta cảm thấy khương vô nhai đối với hoa vô lạc sẽ cùng bây giờ trong ảo cảnh không sai biệt lắm xích dập nhìn ra diệp trường ăn thời khắc này tâm tư thế là nói hắn cảm thấy không chỉ có là n g u y ễ n cảnh như thế dù là trong hiện thực sống lại khương vô nhai hắn cũng biết như thế đối đại hoa vô lạc a ngươi hiểu rất do khương vô nhai nghe xong xích dập lời nói diệp t r ư ờ n g an đầu lông mày nhướng một chút cười hỏi không hiểu rõ nhưng mà lại chỉ thấy xích dập lập tức lắc đầu diệp t r ư ờ n g an vậy ngươi nói khẳng định như vậy diệp t r ư ờ n g an cảm thấy có chút im lặng cái này xích dập có thể hay không dựa vào địa phổi hh ta đoán bất quá mặc dù không hiểu rõ khương vô nhai nhưng là từ lúc trước hắn thu học trò thái độ đến xem ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không bạc đại hoa vô lạc phía trước khương vô nhai muốn thu hoa vô lạc làm đồ đệ việc này xích dập là biết đến dù sao lấy thực lực của hắn biết những sự tình này rất đơn giản dù là không tại cùng một cái thế giới cho nên lúc đó khương vô nhai thái độ hắn nhưng là nhìn ở trong mắt diệp t r ư ơ n g an cũng không giống nhau hắn không có chú ý qua những thứ này biết được khương vô nhai thu đồ một chuyện vẫn là xích dập hồi báo cho hắn chỉ mong như ngươi nói như vậy a diệp t r ư ơ n g an cũng rất hy vọng sự thật cũng giống như cái này với cảnh nói xong diệp t r ư ơ n g an liền bay người dự định rời đi thấy thế xích dập lập tức đội kịp điện chủ đại nhân ta không nhịn không nhìn trong thời gian ngắn hắn đoán chừng còn không phá được cái này tâm mạ quan rất nhanh hai người liền biến mất ở cái này thí luyện trong bí cảnh huyền nguyên, nguyên chân d ư ớ i vạn tượng tần cảnh vượt sâu c h ỗ sâu t r ầ m v i ễ n đại nhân c h u y ệ n tống thông đạo thiết lập tốt một cái hư không thần tộc người đi tới t r ầ m v i ễ n trước mặt kích động nói hảo t r ầ m v i ễ n khỏe miệng khen nết tiếng nói chấm ổn bắt đầu đi khởi động c h u y ệ n tống thông đạo đem trong tộc cường giả truyền t h n g tới là rất nhanh truyền tống thông đạo bị khởi động một trận quan mang nở rộ đem nguyên bản đũ áo vượt sâu dưới đáy đều cho chiếu sáng dầm dầm dầm. tiếng oanh minh tại trong truyền thống trận ương v ă n g lên sau một khắc một cánh cửa xuất hiện tại trên truyền thống trận phương trong hư không mở điều k h i ể n truyền thống trận hư không thần tộc hô to một tiếng sau đó chỉ thấy môn hộ từ từ mở ra ngay tại môn hộ mở ra trong nháy mắt một thân ảnh từ trong đi ra một người đi ra sau đó lại có liên tục không ngừng hư không thần tộc từ trong xuất hiện mỗi một vị hư không thần tộc đều tản ra khí tức cường đại khí thế cực kỳ cường đại uy áp mười phần hồi lâu sau vị cuối cùng đi ra cửa nhà nhìn xem thế giới trước mắt cùng với hư không thần tộc đại â n trên mặt hắn thoáng qua một vòng cười lạnh đồng thời trong mắt còn có một vòng tham lam rất không tệ một phương thế giới từ giờ trở đi là thuộc về chúng ta hư không thần t ộ g các vị chiến tranh bắt đầu vạn tượng thần cảnh cánh đồng tuyết chỗ sâu một tòa trong hầm băng nơi đây linh khí nông đ ậ m rất nhiều thiên tài địa b ả o lớn lên nơi này dù là đây là cực kỳ lạnh lẽo cánh đồng tuyết nhưng như cũng làm cho những này linh gốc vô cùng sung mãn sinh mệnh lực chỗ này hầm băng không thể nghi ngờ là một tòa thánh địa tu hành mà diệp hân nhiên bọn người nhưng là ở chỗ này tu luyện trong khoảng thời gian này bọn hắn gặp được rất nhiều cơ duyên t r i điểm mỗi một lần đều có đại thu hoạch nhất là triệu thiên cung hiện tại cũng đã tạo vật chủ cảnh phải biết đến nơi này cấp độ tăng cao tu vi cũng không phải một kiện đơn giản sự tình nếu không phải là nơi đ â y cơ duyên nhiều lại thêm triệu thiên cung bản thân thiên phú rất tốt cùng với phía trước tần thất cho hắn còn để lại rất nhiều tài nguyên bằng không thì cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tăng lên tới tạo vật chủ cảnh đây chính là tăng lên một cái đại cảnh giới mà liên tại diệp hân nhiên bọn người tuế nguyệt qua tốt lúc tu luyện và tượng thần cảnh địa phương khác đã loạn thành một đống chiến hỏa cơ hồ lan tràn vạn tượng thần cảnh mỗi một cái so xỉn h nếu không phải cánh đồng tuyết khoảng cách vượt sâu xa xôi bằng không thì cũng không cách nào tránh khỏi bây giờ cánh đồng tuyết biên giới một giọt lại một giọt máu tươi từ trong hư không nhỏ xuống tô điểm tại tráng loá như tuyết trên cánh đồng tuyết chỉ thấy trên trời cao một đạo chật vật bóng người đang t ạ i hướng về cánh đồng tuyết chỗ sâu bay đi chính là thượng quan thanh phong hắn toàn thân mẫu máu h i ệ n nhiên là đã thụ thương không ít đáng chết ở đâu ra nhiều hư không như vậy thần tộc vừa hất ra phía trước ba cái kia lại đụng tới một đồng lớn nếu không phải là ta tu thân pháp rất là cường đại bằng không thì sớm đã vẫn lạc tại trong tay bọn họ thượng quan thanh phong sắc mặt khó coi m u ố n là ngay từ đầu hắn đem đ u ổ i giết hắn ba vị kia hư không thần tộc thoát khỏi sau đó liền chuẩn bị đi tìm thần kiếm tông những người khác kết quả còn không có qua bao lâu liền gặp được một chi hư không thần tộc đội ngũ đối phương trông thấy hắn liền lập tức hướng hắn phát khởi tiến công mặc dù hắn tại trong cùng cảnh thực lực rất không tệ thế nhưng là đối phương dẫn đầu hư không thần tộc cũng là một cường giả dù là chỉ cùng người cầm đầu kia đơn đấu hắn cũng không cách nào đạt được thắng lợi nhiều lắm là chỉ có thể là cân sức ngăn tài chớ nói chi là đối phương còn có hơn mười vị một mình hắn sao có thể đối phó giao thủ không bao lâu liền bị thương hắn không đốc tìm đúng cơ hội lập tức liền chạy đối phương liền một mực đuổi giết hắn đến nơi này chạy trốn trên đường trong tay hắn k h á c thần kiếm tông đệ tử hồn ngọc đã nứt ra mấy khối ý vị này lại có chừng mấy vị thần kiếm tông đệ tử vẫn lạc nghĩ tới đây thượng quan thanh phong hai mắt đỏ lên tràn đầy l ử a giận thế nhưng là lại có thể thế nào đâu chính hắn bây giờ cũng còn tại trên đường chạy trốn bị trọng thương hắn dù là có cường đại thân phận rửa dẫm lại có thể chạy bao lâu hiện tại hắn chính mình cũng không nhìn thấy hy vọng chạy trốn linh khí sắp tiêu hao hết thật muốn dừng ở đây rồi sao nhìn phía xa tuyết mênh m ô n g cánh đồng tuyết thượng quan thanh phong lâm vào m ở m i ệ n g cùng tuyệt vọng bất lực bên trong trong hầm băng ân đây là thượng quan thanh phong sư minh tại ở gần trong tu luyện triệu tiên không cảm giác được trên thân hồn ngọc dị thường lập tức nghĩ tới thượng quan thanh phong chương 438, t h ư ợ n g quan thanh phong lựa chọn chương 438, t h ư ợ n g quan thanh phong lựa chọn thiếu hiện chủ ta sư minh thượng quan thanh phong giống như đang tại hướng bên này tới gần sư minh của ngươi hắn đến cứ đến thôi ở đây tu luyện hoàn cảnh rất tốt hắn tới cùng một chỗ tu luyện cũng được d i ệ p hân nhiên tùy ý nói đối với thượng quan thanh phong nàng không biết cũng không thèm để ý ở đây tu luyện hoàn cảnh thật không tệ nhiều một cá nhân tu luyện nàng cũng không vấn đề gì hơn nữa nàng thế nhưng là thái sơ thần điện thiếu điện chủ tay cầm đến không hết tài nguyên còn có thời không thần tháp đối với bạn tượng thần cảnh tài nguyên tu luyện nàng cũng không thèm để ý thiếu điện chủ hắn sư minh thượng quan thanh phong giống như tình huống không đúng lắm a đúng lúc này lý vô tầm biểu lộ hơi có chút quái dị mở miệng nói a gì tình huống nghe nói như thế diệm hân nhiên mới tới điểm hứng thú một bên triệu tiên khung cũng là lập tức nhìn về phía lý vô t ẩ m lý đạo h i ế u ngươi nói tình huống không đúng là có ý gì mặc dù hắn cùng với thượng quan thanh phong cũng không quen cũng không có bất luận cái gì giao tình nhưng mà tại cái này cạnh tranh mãnh liệt vạn tượng thật cảnh bọn hắn dù sao cũng là cùng một tôm môn cho nên vẫn là quyết định quan tâm một chút thấy thế lý vô t ẩ m đem tự mình tính đến tình huống cáo chi hai người bị hơn mười vị hư không thần tộc truy sát còn bản thân bị trọng t h ư ơ n g lập tức liền muốn hao hết linh lực nghe thấy lý vô tầm lời nói triệu tiên k u n g biểu lộ cũng không lạnh nhạt như vậy đây chính là thượng quan thanh phong nguy cơ sinh tử thời khắc mấu chốt hắn xem như thần kiếm công người theo bản năng vì thượng quan thanh phong tình huống khẩn trương lên hơn mười vị liền có thể đổi u giết hắn những cái kia hư không thần tộc không phải rất yếu sao tiểu long nghe nói như thế rất không minh bạch mà hỏi hắn đ ề hắn thật không có ý gì khác chính là rất đơn thuần phát biểu nghi hoặc mà thôi rất yếu sao nghe thấy lời này trong miệng triệu thiên k h ô n g t h ấ p giọng nói t h ầ m hắn nhưng là gặp qua lý vô tầm cùng hư không thần tộc chiến đấu mặc dù bị lý vô tầm một người dết xuyên qua nhưng mà hư không thần tộc biểu diễn ra uy áp thế nhưng là thật sự rõ ràng bị hắn cảm nhận được vậy tuyệt không phải một cái nhỏ yếu tộc đàn bởi vì để cho hắn cảm giác uy áp cường đại không chỉ là trong đó đều là vài người mà là mỗi một cái hư không thần tộc cũng là như thế đương nhiên cái này còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là lúc đó mỗi một cái hư không thần tộc tu vi đều cao hơn hắn rất nhiều nhưng mà cường đại chính là cường đại đối với thông thường tiên tiêu thậm chí là phổ thông tu sĩ tôi nói h ư không thần tộc hẳn là khó đối phó d i ệ p hân nhiên nhưng là đúng trọng tâm phê bình một câu đối với cái này lý vô tầm cùng tiểu long đều biểu thị đồng ý nhìn xem ba người tại giao lưu triệu thiên cũng trong mắt lóe lên vẻ do dự hắn không biết mình muốn hay không tỉnh cầu diệp hân nhiên bọn người hỗ trợ cứu trợ thượng quan thanh phong đó dù sao cũng là đồng môn của mình người muốn cho chúng ta xuất thủ cứu hắn sao nhìn ra triệu thiên không ý nghĩ diệp hân nhiên trực tiếp cười hỏi a cái này đột nhiên điểm phá để cho triệu tiên h không s ư n g sờ rất nhanh hắn liền lập tức lấy lại tinh thần trong mắt lóe lên mong đợi tia sáng hắn đương nhiên hy vọng thượng quan thanh phong có thể sống sót nhưng hắn biết muốn cho thái sơ thần điện xuất thủ cứu một kẻ không quen biết hắn không phải là đơn giản như vậy không biết ngài cần gì điều kiện đâu triệu thiên không nhìn về phía diệp hân nhiên hỏi điều kiện diệp hân nhiên suy tư phúc chốc sau đó chỉ hướng hầm băng cửa hàng nếu như hắn có thể chạy trốn tới cửa động ngáy chỗ chúng ta liền cứu hắn một mạng cửa hàng sao nhìn về phía diệp hân nhiên chỉ cửa hàng triệu thiên không ánh mắt hơi hơi ảm đạm một chút hắn không nghĩ tới diệp hân nhiên không cần hắn làm một chuyện gì nhưng mà để thượng quan thanh phong chạy trốn tới cửa hàng cái này hiển nhiên là càng khó thậm chí có thể nói là rất không có khả năng bởi vì hầm băng ở vào cánh đồng tuyết chỗ sâu vừa rồi tử lý vô tầm nơi đó nghe nói thượng quan thanh phong tình huống lấy hắn tình huống hiện tại muốn trốn đến cánh đồng tuyết chỗ sâu hầm băng độ khó này có thể tưởng tượng được thượng quan thanh phong có thể chạy trốn tới nơi này khả năng không lớn triệu thiên cung thì cho là như vậy trên cánh đồng tuyết một thân ảnh trong hư không phi hành lắc qua lắc lại một bộ bộ dáng sắp t ử trong hư không rơi xuống thời khắc này thượng quan thanh phong tựa hồ đã đến tự h ạ mà phía sau đổi u g i ế t hắn cái kia hơn mười vị hư không thần tộc rõ ràng trạng thái còn rất tốt dù sao bọn hắn nhưng không có thụ thương trốn ta nhìn ngươi còn có thể trốn được bao lâu nhìn ra thượng quan thanh phong thời khắc này tình huống ngươi cầm đầu một mặt nhẹ nhõm cười nói hắn đã có thể tưởng tượng đến đợi chút nữa ngược sát thượng quan thanh phong cảnh tượng còn lại hư không thần tộc người đều là giống nhau một mặt lập tức sẽ được như ý bộ dáng mảy may không nghĩ tới sẽ có cái gì phức tạp ai có thể cứu được hắn ai dám cứu hắn phía trước nghe thấy hư không thần tộc người âm thanh thượng quan thanh phong lông mày căng thẳng đối phương càng ngày càng gần không ân ngay tại thượng quan thanh phong cảm thấy không cam lòng thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được cánh đồng tuyết chỗ sâu tựa hồ có một chỗ phúc địa nghĩ tới đây hắn thẳng đến chỗ kia phúc địa vị trí hắn không biết cái này phúc địa có thể hay không cứu hắn nhưng mà đây là hắn duy nhất có thể sống suốt cơ hội không được cái chỗ kia tại cánh đồng t u y ế t chỗ sâu qua xa không còn kịp rồi nghĩ đến chỗ kia phúc địa cách mình chỉ có rất xa thượng quan thanh phong trong lòng cảm giác nặng nề trong lòng phiền mỗi lúc hắn tựa hồ làm quyết định gì đó t â m h ú ác ánh mắt trong nháy mắt tiền đình hơn cháy lên đi vì mạng sống vì một đường sinh cơ kia hắn lựa chọn thiêu đốt bản nguyên ngay trong nháy mắt này hắn cảm giác toàn thân có lực lượng khổng lộ tại tàn phá bờ bãi như vậy thì có thể chạy tới cảm giác được chính mình trạng thái để thăng trong lòng thượng quan thanh phong đông lòng một chút hắn thiêu đốt bản nguyên điên rồi sao thư không thần tộc người nhìn ra thượng quan thanh phong khát thưởng gương mặt kinh ngạc có cái gì kỳ quái đâu chết cùng hủy hoại căn cơ các ngươi chẳng lẽ không biết như thế nào chọn sao bất quá hắn có làm hay không những thứ này cũng không có gì dạ bởi vì hắn kết quả đều như thế chỉ có một cái chết thư không thần tộc người cầm đầu cười lạnh nói cũng đúng bất quá không công tôi h nhiều lắm là chính là để cho hắn trốn nữa phải lâu một chút mà thôi trong hầm băng thiếu điện chủ hắn hướng chúng ta bên này bay tới lý vô tầm hướng diệp hân nhiên báo cáo một bên triệu thiên khung cũng tại chú ý lý vô tầm nói lời bất quá hắn đã không cho rằng thượng quan thanh phong có thể chạy trốn tới cái này a xem như tìm đúng phương hướng diệp hân nhiên gật đầu một cái cũng không thèm để ý sau đó lý vô tầm lại bổ sung một câu hắn thiêu đốt bản nguyên lấy trạng thái của hắn bây giờ chạy trốn tới ở đây hẳn là có thể lời này vừa nói ra diệp hân nhiên cùng triệu thiên khung đều nhìn về lý vô tầm thiêu đốt bản nguyên cũng là hợp lý dù sao sống sót mới có hy vọng đối với cái này diệp hân nhiên ngược lại cảm thấy rất hợp lý mà triệu thiên khung nhưng là nội tâm cảm、khái. thiêu đốt bản nguyên tự bị căn cơ quả thật có thể chạy trốn tới ở đây thế nhưng là về sau tu vi cũng chỉ có thể dừng bước ở đây trừ phi có thể được đến đại tạo hóa nhưng loại này tạo hóa lại không phải dễ dàng như vậy có thể có được hắn thấy thượng văn thanh phong hoặc là chết hoặc là tu vi từ đây dừng bước ở đây chỉ có hai loại kết quả xem như thần kiếm tông v ạ n chúng chú mục tiên tiêu dù là không chết cái này dừng bước không tiến lên tu vi cũng giống như đem hắn xóa bỏ chương 439, t i ể u long miễu sát chương 439 t sau, sau đó hắn không chút do dự đi vào hầm băng không có chút nào nghĩ tới trong hầm băng sẽ hay không gặp nguy hiểm cùng những cái kia hư không thần tộc so ra bên trong bí cảnh nguy hiểm cái kia còn có thể gọi nguy hiểm không hơn nữa hắn cũng không có lựa chọn khác đi vào hầm băng đập vào mắt thấy một màn lập tức để thượng quan thanh phong mượn ra đồng thời trong lòng còn cảm thấy một chút kinh ngạc linh ký nồng nặc đập, đập vào mặt nhưng mà bây giờ hắn đã không thèm để ý để cho hắn không nghĩ tới trong này lại là mười mấy người hơn nữa hắn biết những người này là ai phía trước bí cảnh còn chưa mở ra thời điểm hắn nhìn thấy qua thái sơ thần điện diệp hân nhiên bọn người xuất hiện bây giờ hắn một mắt nhận ra cái này một số người chính là thái sơ người của thần điện mà hắn sở dĩ mới vừa rồi còn cảm thấy kinh ngạc chính là bởi vì hắn trong đám người thấy được một cái bóng người quen thuộc triệu thiên cung thượng quan sư minh ngươi, ngươi tình h u ố n như thế nào triệu thiên cung lập tức tiến lên hỏi Ta. n g ư ơ i biết tình huống của ta thượng quan thanh phong vừa muốn mở miệng trả lời liền phát hiện triệu thiên không nói lời có điểm gì là lạ, lạ tựa hồ đã sớm biết chính mình tình huống không tệ tại ngươi bước vào cánh đồng tuyết thời điểm chúng ta liền biết triệu thiên cung cũng không có dấu diếm ngươi yên tâm đi có thái sơ thần điện tại cái này ngươi an toàn hư không thần tộc không thể làm gì ngươi triệu thiên cung tiếp tục nói ngay vậy trong lòng thượng quan thanh phong trung quy là bông l ò n g xuống hắn cũng không có hoài nghi thái sơ thần điện thực lực lấy thái sơ thần điện vô địch tên tuổi đối phó cái hư không thần tộc chắc chắn không có vấn đề a bất quá rất nhanh hắn hai con ngươi lại ảm đạm xuống bởi vì hắn thiêu đốt bản nguyên tương lai của hắn dừng bước ở đây hắn không cam lòng thế nhưng là lại có thể thế nào đâu chỉ có dạng này hắn mới có thể còn sống bất đắc dĩ trong nháy mắt sông lên đầu hắn không có một tia p h ả n n ả n vì sao triệu thiên khung không để cho thái sơ người của thần điện cứu hắn bọn hắn rõ ràng đã sớm biết dù sao triệu thiên khung tại trước mặt thái sơ thần điện lại có cái gì tư cách yêu cầu bọn hắn cứu mình đâu bây giờ có thể sống sót đã rất khá và không thì liền trong hầm băng tình huống mặc dù rất thích hợp tu luyện nhưng mà tựa h ổ cũng không thể để cho hắn đào thoát đuổi r ế t biện pháp không nghĩ tới ngươi trước khi chết còn giúp chúng ta tìm được một chỗ tu hành phúc điệu a đúng lúc này một đạo tiếng cười chuyển đến đồng thời một bóng người từ băng quận ngoại đi đến tại cầm đầu nhân thân sau còn đi theo hơn mười vị hư không thần tộc a n g ư ơ i ở đây không t i ê u a không nghĩ tới không chỉ có giúp chúng ta tìm được tu luyện phúc điệu còn mang bọn ta tìm được càng nhiều con mồi nhìn thấy trong hầm băng không chỉ có thượng quan thanh phòng còn có thái sơ thần điện bọn người hư không thần tộc người lập tức hai mắt tỏa sáng con mồi nói là chúng ta sao ngay vậy diệp hân nhiên mở hai mắt ra chỉ chỉ n ó i người mình hỏi bằng không thì đâu hư không thần tộc người cầm đầu cười lạnh nói đi tiểu long giao cho ngươi nhận được đáp án diệp hân nhiên không còn còn nhiều phân phó tiểu long một tiếng liền tiếp theo tu luyện thấy cảnh này hư không thần tộc trong lòng mọi người rất là khó chịu vâng bọn hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh nhào tới trước mặt sau một khắc hơn mười vị hư không thần tộc toàn bộ đều bay ngược ra ngoài ở đây cũng không thích hợp đánh nhau lan ra ngoài tiểu long thu hồi tay phải nhìn về phía băng q u ậ t ngoại ngã xuống đất một mảnh hư không thần tộc cười nói nói xong hắn trong nháy mắt xuất hiện tại băng q u ậ t ngoại hư không thần tộc người vừa muốn từ dưới đất bỏ dậy bây giờ bọn họ đều là ngộ thế nhưng là sau một khắc liền gặp được một mảnh bóng dâm tựa hồ bao phủ bọn hắn n g ầ n đầu nhìn lên chỉ thấy một cái cực lớn long trào từ trên trời gián g xuống tốc độ nhanh căn bản để cho bọn họ tới không bằng chạy trốn chớ nói chi là uy áp mạnh trực tiếp đem bọn hắn chấn áp tại, tại chỗ căn bản chạy không được và n h chỉ ở trong t r ớ c mắt long trào vô xuống hơn mười vị hư không thần tộc toàn bộ ngã xuống liền cái này đối với trận chiến đấu này t i ể u long b i ể u thị thực sự vô vị vốn là cùng cảnh chiến lược hắn liền mạnh hơn xa hư không thần tộc người chớ nói chi là hắn bây giờ đã lớn đạo cảnh mà những thứ này hư không thần tộc cũng chỉ là sáng thế thần cảnh mà thôi thời gian sau đó d i ệ p hân nhiên mang theo triệu thiên k h u n g bọn người toàn bộ đều tại trong hầm băng tu luyện trong lúc đó có đến vài lần đều có hư không thần tộc người xâm nhập nhưng mà không có chỗ nào mà không phải là bị tiểu long m i ể u sát cho dù là lớn đạo cảnh hư không thần tộc cũng là như thế cùng cảnh lại như thế nào như cũng miệu sát từ tiểu long đánh ra trưởng thứ nhất đến sau đó một chiêu miễu s á t tất cả hư không thần tộc t h ừ a quan thanh phong tất cả đều nhìn ở trong mắt qua rất lâu hắn đều chưa có lấy lại tinh thần tới đơn giản đem hắn choáng váng hắn biết thái sơ người của thần điện chắc chắn cũng là v ạ n người không được một thiên tri tiêu tử thực lực nhất định mạnh đáng sợ nhưng mà cũng không nghĩ đến có thể mạnh đến trình độ này a quá bất hợp lý đi đem hắn truy sát đến tiêu đốt bản nguyên cũng là hẳn phải chết cục diện hư không thần tộc thế mà tại trước mặt tiểu long không đầy đủ như thế trực tiếp liền dây đây chính là thái sơ thần điện t i ê n tiêu sao nhìn thấy thượng quan thanh phong bộ dáng như vậy triệu tiên h c u n g cũng là tới an ủi vài câu sau đó liền cho thượng quan thanh phong một chút chữa thương đan dược tân thất cho lúc trước hắn không thiếu tài nguyên chữa thương đan dược tự nhiên cũng có mặc dù những đan dược này không thể trợ giúp thượng quan thanh phong khôi phục bản nguyên nhưng mà ít nhất có thể để cho hắn tình huống tốt hơn rất nhiều dù sao hắn bây giờ còn thụ lấy trọng thương đâu rất nhanh thời gian liền đã đến vạn tượng thần cảnh tắt một ngày kia đi thôi nên đi ra rồi d i ệ p hân nhiên đứng dậy nói với mọi người hảo diệm thiếu điện chủ trong khoảng thời gian này cảm t ạ ngài còn có chư vị thái sơ thần điện đạo hữu triệu thiên c u n g nhìn về phía diệp hân n h i n nói bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến tạo vật chủ cảnh đ ỉ n h phong có thể có như thế để thăng may mắn mà có thái sơ thần điện dẫn hắn tìm kiếm cơ duyên che chở hắn an ổn chuyên tâm tu luyện vấn đề nhỏ về sau ngươi cũng phải cố gắng tu luyện mới là bằng không thì cùng tần thất t r ê n h l ệ n h chỉ có thể càng ngày càng lớn diệp hân nhiên cười nói a là ta chắc chắn sẽ không ngông lòng tu luyện nghe thấy diệp hân nhiên nâng lên tần thất triệu thiên k u n g biểu lộ đều có vẻ hơi không được tự nhiên vạn tượng thần cảnh bên ngoài một chỗ người ở thưa thất chi đ i ể đại ca ngay ở chỗ này xây dựng c h u y ề n t ố n g thông đạo sao đầu sinh kim giác nặng nhìn từ xa hướng trước mắt một vị dáng người càng thêm v ô i nô đầu sinh kim giác hư không thần tộc nói ngay vậy vị kia bị nặng xa gọi là đại ca hư không thần tộc xoay người lại gật đầu một cái vị trí này rất là che khuất ở đây xây dựng c h u y ề n t ố n g thông đạo quả thật không tệ nếu không phải ta chỉ có cổ thần tu vi sao lại cần trốn trốn tránh tránh chờ ta thần tộc cổ tôn cảnh cường giả bông xuống cái này nguyền nguyên chân giới chính là ta thần tộc thiên hạ vị này hư không thần tộc tên là trầm tinh là nặng sa đại ca nghĩ đến bây giờ chính mình thế mà cần đi cái này trốn trốn tránh tránh cử chỉ trầm tinh cũng rất là bếp khuất trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng lãnh ý bất quá nghĩ đến chuyện sắp xảy ra kế tiếp hắn lại lông mày r a hắn ra trong lòng thống khoái rất nhiều tham lam cùng cuồng vọng chi xác hiện lên ở trên mặt của hắn chương bốn trăm bốn mươi h ư không thần tộc động tác chương bốn trăm bốn mươi h ư không thần tộc động tác tại vạn tượng thần cảnh đóng lại sau toàn bộ huyền nguyên chân giới đều chấn động một cái tên xa lạ xuất hiện tại các đại thế lực trong hai đó chính là hư không thần tộc rất nhiều thế lực đệ tử thiên tài đều vẫn là tại vạn tượng thần cảnh mà kẻ cầm đầu chính là cái này hư không thần、tộc. trong lúc nhất thời toàn bộ huyền nguyên chân giới thế lực đều tràn đầy đối với hư không thần tộc phẫn nộ mà hết thể này tự nhiên là cùng diệp hân nhiên chờ thái sơ thần điện người không hề quan hệ dù sao bọn hắn cũng không có bởi vì hư không thần tộc chịu đến bất kỳ thiệt hại hơn nữa hư không thần tộc tại thái sơ thần điện trong mắt gì cũng không phải không tạo nổi sóng gió gì trở lại thần tiêu c á t sau đó diệp hân nhiên bọn người liền tiếp tục tiến vào thời không thần tháp tu luyện c h u y ệ n ngoại giới bọn hắn cũng không quan tâm ngược lại cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn cũng không biết tiểu lạc như thế nào đều đã lâu như vậy hắn còn không có thông qua thí luyện bí cảnh sao chuẩn bị lúc tu luyện tiểu long nhớ tới hoa vô lạc đã đã lâu không gặp hắn vẫn có chút nghĩ hoa vô lạc đương nhiên lâu như vậy hoa vô lạc đều không có s ô n g qua thí luyện điều này cũng làm cho tiểu long có chút lo lắng không đúng ta vẫn thật tốt tu luyện à phía trước tiểu chủ nhân nói tiểu lạc lần thực tập này thế nhưng là có thể cho hắn mang đến tăng lên rất nhiều sẽ không phải sau khi đi ra liền đem ta vượt rất xa a không nên không nên nhất định phải cố gắng tu luyện sau một khắc tiểu long liền nghĩ đến hoa vô lạc lại bởi vì thí luyện bí cảnh để thăng một chuyện doa đến h ắ n lập tức không nghĩ nhiều nữa bắt đầu nghiêm túc tu luyện muốn thật sự liền hoa vô lạc cũng không đ ổ i kịp vậy hắn mất mặt cỡ nào a d i ệ p hân nhiên chỗ tu luyện lần này định vị mục tiêu nhỏ a định cái mục tiêu gì đâu có liền định vị cổ tôn cảnh a không đến cổ tôn cảnh không xuất quan đúng cứ như vậy đến lúc đó cách phi thăng cũng không xa không biết hồng mông đạo giới là d ạ n gì g cha và mẫu thân tại hồng mông đạo giới cũng không biết đang bận rộn gì tính toán không nghĩ bắt đầu tu luyện sớm ngày phi thăng mới là hữu dụng nghĩ tới đây diệm hân nhiên cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện lần tiếp theo xuất quan nàng chính là huyện nguyên trân giới tồn tại vô địch ngay tại diệp hân nhiên bọn người bế quan tu lẫn lúc một đạo tin tức bao phủ toàn bộ huyền nguyên c h â n giới đưa tới rất lớn oanh nhất lưu thế lực huyền vũ tông bị không biết tên thế lực trong vòng một đêm toàn bộ phá diệt liền tại đây đạo tin tức chuyển tới không lâu người xuất thủ tin tức cũng bị chuyển ra là hư không thần tộc tôi không thể tưởng tượng nổi chính là cái tin tức này vẫn là hư không thần tộc chính mình chuyển tới dường như là chỉ sợ người khác không biết là bọn hắn làm trong lúc nhất thời liên quan tới huyền vũ tông cùng hư không thần tộc tiếng thảo luận trải rộng toàn bộ huyền nguyên trân giới chật chật chật nghe nói huyền vũ tông một người sống cũng không có lưu lại tất cả đều bị giết cái này hư không thần tộc cũng quá tàn nhẫn tin tức này bảo đảm thật sao huyền vũ tông thế nhưng là tông môn nhất lưu trong tông môn thế nhưng là có chừng mấy vị cổ tôn cảnh cường giả tồn tại a làm sao có thể trong vòng một đêm bị tàn s á t không còn một ngóng hơn nữa người lân cận cũng không có chuyển ra chiến đấu động tĩnh a cái này đúng không cái này hợp lý sao vị minh đài này nói không phải không có lý nhưng là bây giờ sự thật chính là huyền vũ tông toàn bộ tông môn tất cả đều là đã là một người sống cũng không có lời thuyết minh chuyện này chính là thật đến nôi đánh nhau động tĩnh đây đúng là một cái điểm đáng ngờ có cổ tôn cảnh tồn tại tông môn nhất lưu không nên như thế l ạ n g yên không tiếng động bị diệt bất quá huyền vũ tông bên ngoài quả thật có đánh nhau vết tích thế nhưng là cái k i a đánh nhau vết tích nghe nói giống như là thiên vệ một bên tuyệt đối n g h i ề n ép nói đùa cái gì thiên vệ một bên tuyệt đối n g h i ề n ép huyền vũ tông tại tông môn nhất lưu đều xem như đứng đầu a như thế bên trong người mạnh nhất nghe nói là cổ tôn cảnh lục trọng t ư ờ n g giả cổ tôn cảnh cũng còn có chừng mấy vị cho dù là định tiêm tông môn cũng không dám nói tuyệt đối nghiên ép huyền vũ tông a ngươi xác định cái tia dấu vết đánh nhau là huyền vũ tông lần chiến đấu này vết tích ngược lại ta không tin không tin hữ bây giờ huyền vũ tông bị tàn sát không còn một mống cũng là sự thật bất quá còn có cái chuyện trọng yếu hơn cái kia xuất thủ thế lực thế mà chính mình đem chính mình bùng nổ lại là vạn tượng thần cảnh làm sẳng làm bậy hãm hại rất nhiều thiên tiêu hư không thần tộc không tệ không nghĩ tới bọn hắn thế mà chính mình đem chính mình bùng nổ cũng không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì nghe nói cái này hư không thần tộc là ngoại giới dị tộc sẽ không phải là tới xâm lấn chúng ta huyền nguyên chân giới à. lại nói cái này hư không thần tộc đến cùng thực lực gì à. đầu tiên là tại vạn tượng thần cảnh không chút kiên kỵ giết nhân tộc ta tiên tiêu bây giờ đồ tông còn muốn tự bạo tuyên truyền đi ra bọn hắn đến cùng có cái gì sức mạnh làm như vậy à sức mạnh sao không có chút nào âm thanh diệt đỉnh tiêm phía giới đệ nhất tông huyền vũ tông xem như bọn hắn sức mạnh sao trong lúc nhất thời h ư không thần tộc danh tiếng tại huyền nguyên c h â n giới lưu t r u y ề n sôi sùng sùng nhưng mà phần lớn người đối với hư không thần tộc thái độ là đối địch theo bọn hắn nghĩ h ư không thần tộc rất rõ ràng là ngoại giới xâm lấn huyền nguyên c h â n giới hơn nữa còn tại huyền nguyên c h â n giới như thế đổ sát nhân tộc cái này khiến phần lớn người đều rất căm thù bọn hắn mặc dù huyền nguyên trân giới nội bộ nhân tộc chính xác một mực tồn tại minh tranh h n đấu nhưng mà cái này cũng là huyền nguyên chân giới nhân tộc chính mình sự t ì n h nhưng bây giờ thế mà một cái ngoại tộc đi tới huyền nguyên chân giới cản r ỡ như thế không ít người thậm chí nghĩ chủ động xuất kích để cho hư không thần tộc biết huyền nguyên chân giới không phải dễ chơi đi tới huyền nguyên chân giới ngoại tộc nhất định phải biết chuyện điểm thế nhưng là giới hạn trong thực lực bản thân không đủ vẫn không có người chân chính ra tay hành động qua ngay tại huyền nguyên chân giới đám người đối với hư không thần tộc tràn ngập địch ý lại không có hành động thời điểm lại một đường tin tức chuyển ra manh động toàn bộ huyền nguyên chân giới một lần này manh động so với lần trước huyền vũ tông bị đổ còn muốn làm cho người chân kinh đỉnh tiêm thế lực thiên cực điện bị trong vòng một đêm đ ổ s á t không còn một ngống không một người sống người xuất thủ vẫn như cũ chính mình tuyên truyền đi ra chính là hư không thần tộc tin tức này vừa truyền ra toàn bộ huyền nguyên c h â n giới đều chấn động gì tình huống liên đỉnh tiêm thế lực thiên cực điện đều bị diệt môn đây chính là có uy tín đỉnh tiêm thế lực a thiên cực điện thế nhưng là có thật nhiều cổ tôn cảnh tồn tại đó a nghe nói người mạnh nhất thế nhưng là cổ tôn cảnh t i ự u trọng cường g i a đỉnh cao a không tệ phía trước huyền vũ tông bị tàn sát coi như xong nhưng là bây giờ liền tồn tại cổ tôn cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả thiên cực điện đều bị trong vòng một đêm d i ệ n môn cái này hư không thần tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a chật chật chật sẽ không phải là cùng thái sơ thần điện một cái cấp độ a đây chẳng phải là chỉ có thái sơ thần điện ra tay mới có cơ hội đối phó bọn họ hư không thần tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào không biết bất quá lần này không giống với lần trước huyền vũ tông lần này mặc dù cũng là một đêm phá diện thế nhưng là có rất lớn chiến đấu động tĩnh cái kia thanh thế có thể r u n động đánh gọi là một cái thiên băng địa liệt a không tệ tới gần thiên cực điện người thấy được khung cảnh chiến đấu không thể không nói quá rung động chỉ tiết cho dù là thiên cực điện cổ tôn cảnh cựu trọng cường giả cũng không thể giữ vững thiên cực điện nghe nói hư không thần tộc bên kia đỉnh phong cường giả không chỉ một vị vốn là song phương đơn đấu đánh bất phân cao thấp thế nhưng là hư không thần tộc đột nhiên lại có hai vị đỉnh phong cường giả gia nhập vào chiến đấu thiên cực điện cường giả bất lực chống đỡ lúc này mới dẫn đến thiên cực điện bị một đêm diệt môn chương bốn trăm bốn mươi mốt phản dị tộc liên minh chương bốn trăm bốn mươi mốt phản dị tộc liên minh thiên cực điện bị diệt một chuyện lần nữa thể hiện ra hư không thần tộc thực lực cường đại lần này, huyền nguyên chân giới tất cả mọi người đều nhận thức lại đến hư không thần tộc cường đại không người còn dám khinh thị hư không thần tộc thế lực lớn kiếm thị thế lực nhỏ kính sợ tránh xa ngay tại huyền nguyên chân giới đám người cho là hư không thần tộc b ẹ n b ẹ n chỉ là nhờ vào đó hai chuyện lập uy chỉ vì tại huyền nguyên chân giới đặt chân lúc một đạo để cho người ta khó có thể tin tin tức chuyển ra cái tin tức này vẫn như c ũ là hư không thần tộc phát ra không giống với phía trước lần này không có diệt môn mà là chính thức hướng huyền nguyên chân giới tuyên cáo chính mình hư không thần tộc đến vốn là ngay từ đầu có tốt tự giới thiệu rất bình thường thế nhưng là càng về sau liền biến bị bởi vì hư không thần tộc vậy mà nói muốn thống trị toàn bộ huyền nguyên c h â n giới muốn để cái này huyền nguyên c h â n giới lấy bọn hắn hư không thần tộc vi tôn tất cả thế lực đều phải lập tức đến bọn hắn cái k i a dâng lên thành ý về sau toàn bộ huyền nguyên c h â n giới từ hư không thần tộc định đoạn ngay cả tài nguyên cũng muốn một lần nữa phân phối bây giờ các đại thế lực n ắ m trong tay tài nguyên chỉ là đang giúp hư không thần tộc thay mặt quản lý tin tức này vừa ra huyền nguyên trân giới lần nữa manh động lần này không chỉ có là manh động đơn giản như vậy toàn bộ huyền nguyên trân giới mặc kệ là thế lực lớn vẫn là thế lực nhỏ mặc kệ là tông môn tu sĩ vẫn là tạ tu không có chỗ nào mà không phải là triệt để bị hư không thần tộc c h ọ c g i ậ n ngươi một cái ngoại tộc cho phép các ngươi tại huyền nguyên chân giới sinh tồn phát triển liền đã không tệ kết quả lại còn muốn xưng vương xưng bá còn muốn nhất thống toàn bộ huyền nguyên chân giới để cho tất cả thế lực tất cả mọi người t h ầ n phục dựa vào cái gì trong lúc nhất thời huyền nguyên chân giới đối với hư không thần tộc tiếng nghị luận lần nữa đạt đến một cái đ ỉ n h p h o n g lần này nghị luận rất là ăn ý tất cả đều là biểu đạt đối với hư không thần tộc bất mãn đương nhiên cũng có đi nương nhờ hư không thần tộc cái này một số người lén lén lút lút đi nương nhờ hư không thần tộc tự nhiên là không dám chạy đến lên tiếng cho nên tiếng nghị luận bên trong không có cái này một số người cái này hư không thần tộc dựa vào cái gì thật sự cho rằng một cái hư không thần tộc liền có thể đối kháng chúng ta toàn bộ huyền nguyên c h â n giới chính là bọn hắn đến cùng ở đâu ra sức mạnh cũng bởi vì diệt thiên cực địa sao coi như như thế cũng không thể chứng minh bọn hắn có thống trị toàn bộ huyền nguyên c h â n giới tư cách ta rất nhiều người đều như nói bất mãn của mình nhưng mà cũng chỉ là nói một chút mà thôi dù sao bọn hắn nhưng không có thực lực cùng hư không thần tộc khiêu chiến bọn hắn duy nhất mong đợi chính là huyền nguyên chân giới đỉnh tiêm thế lực có thể đứng ra cầm xuống hư không thần tộc cho dù là bọn họ cũng không cảm thấy những thứ này đỉnh tiêm thế lực chắc chắn có thể cầm xuống hư không thần tộc nhưng mà đây đã là bọn hắn sau cùng dựa vào mặc dù nói hư không thần tộc không xuất hiện phía trước bọn hắn vẫn không có quyền nói chuyện tài nguyên bị thế lực lớn trừ n g khống nhưng là bây giờ hư không thần tộc xuất hiện cũng sẽ không thay đổi cục diện này mà là sẽ tăng lên bọn hắn lấy không được tài nguyên hiện trạng phải biết đây chính là tới một đầu cảng có thể thôn vệ tài nguyên hung thú a hư không thần tộc một khi chiếm đoạt vốn là thuộc về đỉnh tiêm thế lực tài nguyên Cái kia biết nghĩ đỉnh thế mà tiêm lần ự c s này là thuộc về về nguyên chân giới n dân tộc chủ trương dân tộc muốn phấn khởi phán kích từ mấy đại đỉnh tiêm thế lực liên hợp cùng một chỗ sáng lập một cái tên là phản dị tộc liên minh thế lực mặc dù là mấy đại đỉnh tiêm thế lực liên hợp sáng tạo nhưng mà đây là một cái thuộc về toàn bộ dân tộc liên minh tất cả mọi người đều có thể gia nhập vào trong đó cùng một chỗ đối kháng hư không thần tộc đi qua thiên cực điện một chuyện hư không thần tộc thực lực đã cho đỉnh tiêm thế lực tạo thành uy hiếp rất lớn đồng thời bọn hắn cũng biết hư không thần tộc không phải bọn hắn tùy ý một cái đỉnh tiêm thế lực có thể đối kháng một chút xuất hiện ba vị cổ tôn cảnh cựu trọng hư không thần tộc cường giả đây vẫn chỉ là xuất hiện ở trên ngoài sáng cái kia âm thầm còn có bao nhiêu cường giả đâu không người biết được cho nên đưa tới các đại đỉnh tiêm thế lực kiên kỵ vị thúc ép liên hợp lại với nhau hợp thành liên minh liên minh sáng tạo để cho huyền nguyên chân giới dân tộc thấy được hy vọng đám người nhao nhao vỗ tay bảo hay đều nguyện ý gia nhập vào liên minh cùng một chỗ đối kháng hư không thần tộc cũng chính là đang g â y dựng liên minh tin tức sau khi chuyển ra hai tộc chiến tranh chính thức khai hỏa liên minh tổ kiến không thể nghi ngờ chính là đang cấp hư không thần tộc hạ chiến thư đối với cái này hư không thần tộc tỏ vẻ khinh thường cùng ngày liền đối với một đại đ ỉ n h tiêm thế lực ra tay rồi bất quá lần này cùng lúc trước khác biệt bởi vì liên minh sáng tạo các đại liên minh thế lực ở giữa đều sáng lập truyền thống trận cho nên tại hư không thần tộc vừa động tay lúc tòa kia đỉnh tiêm thế lực liền hướng liên minh phát ra tín hiệu cầu cứu có liên minh khắc định tiêm thế lực cường giả trợ giúp lần này hư không thần tộc cũng không có chiếm được c h ỗ t ố t bởi vì hư không thần tộc vẫn đối với huyền nguyên c h â n giới thế lực rất là khinh thị cho nên mỗi lần xuất thủ cổ tôn cảnh cường giả cũng không có bao nhiêu cuối cùng nhân tộc phía kia cổ tôn cảnh cường giả chiếm giữ số lượng ưu thế hư không thần tộc vì bọn họ cuồng vọng tự đại bỏ ra đại giới một vị hư không thần tộc cổ tôn cảnh cựu trọng cường giả v ẫ n lạ một trận chiến này cổ vũ liên minh sĩ khí tổ kiến liên minh đệ nhất chiến đánh liền thắng trận huyền nguyên trân giới tu sĩ cả đám đều hoan hô nhưng mà liên minh cao tầm cũng chính là những cái kia đỉnh tiêm thế lực nhưng như cũng không cách nào yên lòng bởi vì bọn hắn biết thư không thần tộc nhưng không có đơn giản như vậy sự thật chính như bọn hắn suy nghĩ đi qua một lần này chiến bại thư không thần tộc tựa hồ mới bắt đầu làm thật sau đó mỗi một lần giao thủ thư không thần tộc đều chiếm cứ ưu thế cái này khiến huyền nguyên c h â n giới nhân tộc vừa sợ vừa giận ai cũng không nghĩ tới hư không thần tộc đỉnh cao cường giả thế mà nhiều như vậy mỗi một lần giao thủ đều để liên minh đại thương nguyên khí cứ như vậy nhân tộc thế yếu kéo dài rất nhiều năm nếu như không phải liên minh quá đoàn kết huyền nguyên trân giới quá lớn thư không thần tộc cũng rất khó thật sự cầm xuống giới này duy nhất t r ư ở n g không quyền bằng không thì liên minh chỉ sợ đã tăng ăn dã h u y ề n nguyên chân giới thật muốn rơi vào trong tay hư không thần tộc đương nhiên đây hết t h ể còn có một cái tiền đề đó chính là thái sơ thần điện không có ra tay những năm này d i ệ p hân nhiên bọn người một mực tại thời không thần tháp tu luyện thời không thần tháp bên trong d i ệ p hân nhiên chậm rãi mở hai mắt ra tại trên mặt của nàng có một nụ cười cuối cùng đến cổ tôn cảnh không biết ngoại giới bây giờ có gì chuyện lý thú không có cảm thụ một chút sức mạnh của bản thân diệm hân nhiên rất là hài lòng lần này b quan mục tiêu đã đến nàng bây giờ chỉ nghĩ ra đi xem một chút huyền nguyên chân giới có cái gì việc hay phát sinh tiểu long cùng thượng quan mời bọn hắn còn kém chút thời gian mới có thể đột phá đến cổ tôn cảnh không chờ bọn họ ta đi ra ngoài trước ca thần tiêu cát diệp hân nhiên chỗ trong đình viện trời c h i ê u tung xuống gió nhẹ lướt qua hoa cỏ chật trởn h ả o một bức thích trí cảnh tượng diệp hân nhiên đi tới trong đình viện ngồi ở trên xích đu chậm rãi đi lại đu dây sau một khắc một bóng người xuất hiện tại trong đình viện cung nên thiếu chủ xuất quan thiếu chủ ngài tìm ta có gì phân phó hướng bác hướng diệp hân nhiên cung kính hành lễ nói chương bốn trăm bốn mươi hai quáiêu ngạo chương bốn trăm bốn mươi hai quá kiêu ngạo gần nhất huyền nguyên c h â n giới nhưng có chuyện mới mẻ gì diệp hân nhiên nhàn nhã đi lại đ ủ dây mong đợi hỏi thiếu chủ bây giờ huyền nguyên c h â n giới chính xác xảy ra biến hóa rất lớn gần nhất càng là có một cái xảy ra chuyện lớn hướng bắc một mặt chân thành nói a mong nói tới n g h e một chút ngay vậy diệp hân nhiên lập tức hứng thú một mặt hương phần nói đối với chuyện mới mẻ nhất là hướng bắc nói đ ạ i sự diệp hân nhiên rất là quan tâm thiếu chủ kể từ các ngươi từ bạn tượng thần cảnh đi ra bế quan sau đó một cái tên là hư không thần tộc gì tộc tại huyền nguyên trân giới kiếm chuyện đầu tiên là trong vòng một đêm phá diệt tông môn nhất lưu huyền vũ tông sau đó lại là phái r a chiến lược phi phạm lại trong vòng một đêm phá diệt đ ỉ n h tiêm thế lực thiên cực điện phế bỏ thiên cực điện một trận chiến này hư không thần tộc liền phái ra ba vị cổ tôn cảnh cựu trọng cường giả sau đó hư không thần tộc vi danh triệt để tại huyền nguyên c h â n giới vang dội sau đó còn xưng muốn trở thành huyền nguyên c h â n giới bá chủ thống trị toàn bộ huyền nguyên c h â n giới tin tức này gây nên huyền nguyên c h â n giới chung thế lực bất mãn thế nhưng là không có cách nào vô luận bất kỳ thế lực nào đơn s á c đi ra đều không phải là hư không thần tộc đối thủ cho nên huyền nguyên chân giới nhân tộc tại chúng ta mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực dẫn dắt phía giới gây dựng một cái liên minh tên là phản dị tộc liên minh liên minh một thành lập chúng ta xem như cùng hư không thần tộc chính là khai chiến bất quá chúng ta cuối cùng vẫn là xem thường hư không thần tộc ngoại trừ đệ nhất chiến bởi vì hư không thần tộc tự đại để chúng ta lấy được một lần thắng lợi sau đó mỗi một lần giao chiến chúng ta đều ở thế yếu những năm gần đây liên minh chúng ta một mực ở vào bị động thế yếu địa vị nếu không phải là chúng ta đầy đủ đoàn kết hư không thần tộc lại không cách nào triệt để đem chúng ta tăng dã và không thì bây giờ còn thật bị hư không thần tộc được như ý hư ớ giới n Hân Nhiên bế quan những năm gần đây, huyền nguyên chân giới tình huống g Bắc bế đem đây, đại khái nói một lần. Diệp không á i nói Diệp Nhiên lần. Hân nghe nhập một rất là nhập thần. Hư k thần tộc không nghĩ tới bọn hắn ngoại trừ tại vạn tượng thần cảnh kiếm chuyện lại muốn tại huyền nguyên trân giới kiếm chuyện Sư bá thống trị huyền nguyên trân giới Dạ tâm thật lớn nhưng mà bọn hắn cũng không có thực lực này không nói chúng ta thái sơ thần điện tồn tại liền huyền nguyên trân giới thế lực khác liên hợp lại liền có thể để cho hư không thần tộc không chịu được nổi bọn hắn còn vọng tưởng xứ bá đối với hư không thần tộc g i tâm diệm hân nhiên chỉ cảm thấy rất vực cười từ bạn tượng thần cảnh mở ra đến bây giờ đều đã qua nhiều năm cái này cái gọi là hư không thần tộc vẫn là không có cầm xuống huyền nguyên c h â n giới tại bạn tượng thần cảnh diễm hân nhiên cũng cùng hư không thần tộc đã từng quen biết mặc dù không có giao thủ nhưng mà lấy n à n g thực lực quan chiến cũng có thể đem hư không thần tộc nhìn đại khái hư không thần tộc chính xác thiên phú so với nhân tộc phổ thông tu sĩ muốn tốt rất nhiều mà lại là mỗi một vị hư không thần tộc cũng là như thế dạng n à y một cái cường đại chủng tộc thế mà đã nhiều năm như vậy còn không có cầm xuống huyền nguyên trân giới ngoại trừ thiết lập liên minh phía trước bị bọn hãn diệt hai cái thế lực lớn thiết lập liên minh sau đó một cái thế lực lớn cũng không có bị diệt mặc dù những năm này n h â n tộc liên minh bị thúc ép nhường ra rất nhiều lãnh địa cùng tài nguyên nhưng mà sức mạnh lại ít có giảm bớt giao chiến mấy năm n h â n tộc mặc dù một mực ở thế yếu nhưng mà cũng không có đụng phải cái gì sự đả kích mang tính chất hủy diệt điểm này cũng có thể thấy được y thực hư không thần tộc chính xác cũng đ ã liên minh không có biện pháp gì bọn hắn chính xác rất mạnh bằng không thì cũng không đến mức có thể đối mặt toàn bộ liên minh cũng có thể cầm xuống nhiều tài nguyên như vậy cùng lãnh địa nhưng mà cũng chỉ tới mà thôi đối với dân tộc liên minh bọn hắn không cách nào làm đến chân chính tăng g ã lớn như vậy liên minh đoàn kết lại thật không phải là một cái hư không thần tộc có thể cầm xuống thiếu chủ bây giờ ngài xuất quan không biết là có phải có nhúng tay chuyện này dự định hướng bác hỏi trong lòng của hắn vấn đề quan tâm nhất đồng thời trong mắt của hắn thoáng qua vẻ chờ mong nếu như thái sơ thần điện nguyện ý hạ tràng vậy thì trực tiếp có thể đặt vững thắng cuộc người khác có thể không biết thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh đến mức nào nhưng mà hướng bác thế nhưng là biết đến không nói điện chủ diệm trường an cùng bọn hắn tôn thượng lăng tiên nguyện mạnh bao nhiêu dù sao bọn hắn đã phi thăng thế nhưng là tiêu lục còn ở lại chỗ này a người khác có thể trông thấy trước kia tiêu lục nhẹ nhóm leo lên cựu cực tháp đệ nhất sẽ cho là tiêu lục là thái sơ thần điện trưởng lão thế nhưng là hắn biết rõ tiêu lục thế nhưng là thái sơ thần điện đệ tử a trước kia tiêu lục tu vi còn chưa tới cổ tôn cảnh cựu trọng liền có thể nhẹ nhóm cầm xuống cựu cực tháp tên thứ nhất thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tóm lại chắc chắn là h u y ề n nguyên, nguyên chân giới vô địch hắn cũng sẽ không cho rằng tiêu lục vẫn là cổ tôn cảnh cấp độ này lúc đó tiêu lục sông cựu cực tháp thời điểm liền đã cổ tôn lúc kia bọn hắn tôn thượng lăng ti bây giờ lăng tiên nguyện đều sớm đã phi thăng tiêu lục tu vi chắc chắn đã sớm siêu thoát huyền nguyên trân giới cho nên chỉ cần thái sơ thần điện ra tay h ư không thần tộc thất bại ra tay đương nhiên muốn xuất thủ cái này hư không thần tộc tại vạn tượng thần cảnh liền dám tìm chúng ta phiền thoái bây giờ còn dám xâm lược huyền nguyên c h â n giới chiếm ta tài nguyên cướp ta lãnh địa thật sự là quá mức đương nhiên để cho ta không thể nhịn chính là bọn hắn thật sự là quá cản rỡ chúng ta thái sơ thần điện nhất thiết phải chỉ một chút bọn hắn diệm hân nhiên một mắt tức giận nói phía trước một câu nói không giả nhưng mà đằng sau câu kia mới là nàng muốn nói nhất quá kiêu ngạo cái này hư không thần tộc nghe thấy diệp hân nhiên nói như vậy trong lòng hướng bắc vui mừng ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì lúc diệp hân nhiên vừa tiếp tục nói đúng ngươi không phải nói gần nhất có một cái sẽ ra chuyện lớn sao là cái đại sự gì nghe vậy hướng bắc vừa vặn lên tâm tình lập tức sẽ không tốt chỉ thấy hắn một mặt khó coi vừa bất tức nói vẫn là liên quan tới hư không thần tộc trước mấy ngày bọn hắn nói chúng ta huyền nguyên chân giới tất cả đều là phế v ậ t đơn đấu không người có thể chính diện đánh với bọn họ một trận dù là không một mình đấu cũng là dựa vào thành đán kết bạn mới có thể sống tạm tiếp thật là p h ế lối d i ệ p hân nhiên nhịn không được cái này quá t i ê u ngạo a thiếu chủ bọn hắn nói cho chúng ta nhân tộc một cái cơ hội sau một tháng tổ chức đơn đấu thi đấu song phương đều ra mười người năm vị cổ tôn cảnh cường giả đánh đỉnh phong thi đấu năm vị thế hệ trẻ tuổi đánh thiên tiêu thi đấu thắng lợi một hồi thu được một phần tổng cộng mười tràng đạt được nhiều một phương vì người thắng phe bại tướng thần phục thắng phương hơn nữa đem nắm giữ sở hữu tài nguyên cùng lãnh địa toàn bộ đều lên giao cho thắng phương chúng ta mấy đại đỉnh tiêm thế lực thương lượng qua sau đó lựa chọn ứng chiến mặc dù đối phương tiên phú chính xác phổ biến rất cao nhưng mà căn cứ chúng ta quan sát chúng ta nhân tộc thiên phú thượng hạng cao hơn bọn họ lần này chúng ta phần thắng không nhỏ cho nên chúng ta cảm thấy đánh cược một lần hướng bắc đem chuyện phát sinh gần đây nói ra hắn không có chú ý tới chính là hắn vừa nói diệp hân nhiên hai con ngươi càng ngày càng sáng còn có cái này chuyện tốt ha ha ha ha ha xem như hư không thần tộc có dự kiến trước tìm một cái lý do thần v ụ diệp hân nhiên một mặt vui mừng cười nói a thiếu chủ ngài lời này là có ý gì lời này cho hướng bắc đều cảm động chỉ thấy diệp hân nhiên tự tin cười nói trận chiến này ta thái sơ thần địa tiếp toàn bộ đều giao cho chúng ta a chương bốn trăm bốn mươi ba các phương thái độ chương bốn trăm bốn mươi ba các phương thái độ trận chiến này ta thái sơ thần điện tiếp toàn bộ đều giao cho chúng ta a diệp hân nhiên tự tin nói ngay vậy thướng bắc xứng sở theo sau chính là vẻ do dự hiện lên ở trên mặt diệp hân nhiên muốn dẫn dắt thái sơ thần điện đón lấy cái này mười trận đấu hắn đương nhiên rất vui vẻ bởi vì ý vị này tuyệt đối có thể thắng thế nhưng là cái này liên minh cũng không phải một mình hắn định đoạn phái ra cái nào mười người ra sân không phải hắn có thể nói tính toán hắn có thể chiếm giữ danh n lệch nhưng mà đem mười cái danh n lệch toàn bộ cầm xuống người khác chưa chắc sẽ đồng ý dù sao những người khác nhưng không có hắn hiểu rõ như vậy thái sơ thần điện mặc dù tất cả mọi người đều biết thái sơ thần điện rất tương đại nhưng mà mười cái danh n lệch đều đưa cho thái sơ thần điện bọn hắn xác suất rất lớn sẽ không đồng ý đây chính là liên quan đến nhân tộc liên minh đại sự thua vậy coi như muốn thần phục hư không thần tộc nộp lên tất cả lãnh địa cùng tương nguyên thế nào d i ệ p hân nhiên nhìn ra hướng bắc sắc mặt không thích hợp liền hỏi thiếu chủ cái này mười cái danh ngạch vốn là liên minh cùng chọn lựa bây giờ có lẽ ta một người cũng đã nói không tính hướng bắt nói ra suy nghĩ trong lòng nghe vậy chỉ thấy diệp hân nhiên không thèm để ý chút nào cười nói cái này còn không đơn giản chúng ta dùng tuyệt đối thực lực cầm xuống danh ngạch không phải tốt trăm phần trăm có thể thắng bọn hắn đều bà không thể đâu ngài nói rất đúng vậy ta bây giờ liền cùng còn lại mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực người nói nghe xong diệp hân nhiên mà nói hướng bác cũng nghĩ h i ể u rồi dùng thực lực nói chuyện liền tốt đến lúc đó chỉ cần biểu hiện ra thái sơ thần điện thực lực tự nhiên không người không phục ân đi thôi diệp hân nhiên gật đầu một cái nhìn xem hướng bắt bóng lưng rời đi diệp hân nhiên trong mắt lóe lên một vòng trờ mong lại đến bày ra thực lực trước mặt người khác h i ể n thánh thời điểm chơi vui như vậy sự tình bọn hắn thái sơ thần điện sao có thể bỏ lỡ đâu phản dị tộc liên minh ta không đồng ý mười cái danh n lệch toàn bộ đều giao cho thái sơ thần điện cái này sao có thể được chính là thái sơ thần điện chính xác cường đại nhưng mà đây chính là mười trận đấu mỗi người chỉ có thể đánh một trận thái sơ thần điện toàn bộ bên trên cũng không thích hợp a mặc dù bọn hắn chính xác cường đại thế nhưng là chúng ta cũng không yêu a căn cứ chúng ta biết thái sơ thần điện của tôn cảnh cường giả cũng liền tiêu lục ca bây giờ thái sơ thần điện điện chủ cùng lăng tiên nguyệt cũng đã phi thăng bọn hắn còn có thể có mấy vị giống tiêu lục cường đại như vậy đ ỉ n h phong cường giả không tệ ta cũng không đồng ý để cho thái sơ thần điện lấy đi mười cái danh lệch đây không phải v i ệ c nhỏ liên quan đến lấy nhân tộc tương lai mặc dù không biết thái sơ thần điện thế hệ trẻ tuổi đến cùng thực lực gì nhưng mà cái này nằm cái đỉnh phong cuộc so tài danh lạch tuyệt đối không thể để cho thái sơ thần điện đưa hết cho chiếm bọn hắn bây giờ cũng liền một cái tiêu lục thực lực rất mạnh mà thôi như thế nào cầm số năm chẳng a còn lại bốn người có thể so sánh được với tiêu lục cấp độ này sao nếu bị thua làm sao bây giờ cái kêu hư không thần tộc cũng không phải quả h ở mềm thiên phú thế nhưng là rất mạnh tuyệt đối không thể tùy tiện liền để một cái cổ tôn cảnh đi ứng chiến a không chỉ có là đ ỉ n h phong thi đấu năm cái danh lạch ta không đồng ý thiên tiêu thi đấu ta cũng không đồng ý coi như thái sơ thần điện thế hệ trẻ bởi thiên tiêu rất mạnh thế nhưng là ta vạn vũ môn thánh tử cũng là đ ỉ n h tiêm thiên tiêu chưa hẳn so thái sơ thần điện thiên tiêu yếu ta tin tưởng hắn chỉ cần ra tay liền nhất định sẽ cầm xuống một hồi tranh tài cho nên cái này thiên tiêu thi đấu ta vạn vũ môn chắc chắn là muốn chiếm một cái danh n lạch vì nhân tộc danh n lạch này ta sẽ không phóng nghe thấy hướng bắc đưa ra thái sơ thần điện cầm xuống mười cái danh n lạch đề nghị còn lại mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực đều không đồng ý cái này liên quan đến nhân tộc tương lai đồng thời bọn hắn cũng không cho rằng chính mình yếu hơn người không tệ thái sơ thần điện là cường đại nhưng là bây giờ đã biết còn tại h u y ề n nguyên chân giới cường giả chỉ có tiêu lục một người thế nhưng là đ ỉ n h phong thi đấu phải đánh năm tràng còn lại bốn người bọn hắn lại không yên tâm nhưng mà bọn hắn đối với thực lực của mình lại là hiểu rất rõ cũng có lòng tin nhất định cho nên đình phong thi đấu còn lại bốn cái danh lạch bọn hắn muốn đem giữ tại trong tay mình đến nỗi thiên tiêu thi đấu đây càng không cần nói mặc dù biết thái sơ thần điện thiếu điện chủ cùng một đám đệ tử còn tại u y ề nguyên n c h â n giới nhưng là cho tới nay không có ai biết bọn hắn đến cùng là thực lực gì không biết thực lực như thế nào những thứ này đ ỉ n h tiêm thế lực người cầm quyền lại như thế nào nguyện ý đem danh lạch giao cho thái sơ thần điện đâu điểm này cũng là hợp tình hợp lý thấy thế tướng b á c chính xác mang theo ý c ư i cái này rất đơn giản à nội bộ đánh một trận chẳng phải sẽ biết cái gì nội bộ trước tiên đánh một hồi những người còn lại không nghĩ tới hướng bắc sẽ đưa ra đề nghị này gương mặt vẻ ngoài ý m u ố n không tệ các ngươi không phải muốn biết thái sơ thần điện thực lực sao vậy thì đánh một trận để các ngươi mở mang kiến thức một chút thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào xem bọn hắn đến cùng có hay không tư cách cầm xuống cái này mới cái danh lạnh hướng bắc từ đầu đến cuối đều sắc mặt vân đạm phong hình đối với thái sơ thần điện bọn người rất có lòng tin đi vậy thì theo lời ngươi nói tới nội bộ đánh một trận đem cái này mới cái danh lạnh quyết định ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào ngoại trừ tiêu lục còn lại cường giả có thể có bao nhiêu mạnh còn có thái sơ thần điện thiếu điện chủ không biết xem như thái sơ thần điện thiếu điện chủ nàng lại có thể có mạnh cỡ nào không tệ cái này ta tán thành đánh qua một hồi mới biết được thái sơ thần điện rốt cuộc mạnh cỡ nào ta thế nhưng là hiếu kỳ rất lâu mấy đại đỉnh tiêm thế lực người cầm quyền đều đối hướng bắc đề nghị rất là tán thành dù sao cũng là vì nhân tộc tương lai bọn hắn rất tình nguyện tuyển ra người thực lực mạnh nhất đi ưng chiến đồng thời bọn hắn chờ đợi ngày này kỳ thực đã rất lâu rồi thái sơ thần điện vừa xuất thế liền đặt ở tất cả mọi người bọn họ trên đầu nhưng mà trước mặt người khác xuất hiện cường giả cũng không nhiều cũng liền điện chủ d i ệ p trường an lăng tiên n g u y ệ t còn có tiêu lục đối với thái sơ thần điện thực lực bọn hắn vẫn luôn rất là hiếu k ỷ lần này cuối cùng có thể gặp nhận ra đi ta trở về xin phép một chút đến lúc đó cáo chi các ngươi thời gian nói xong hướng bác rời đi hắn cần hướng diệp hân nhiên xin chỉ thị nội bộ tỷ thí đặt ở thời gian nào còn phải nhìn diệp hân nhiên ă n bài nhìn xem hướng bác rời đi mấy người còn lại còn tại thảo luận liên quan tới thái sơ thần điện sự tình Các、người nói thái sơ thần điện bây giờ giống tiêu lục thực lực như vậy cường giả còn có bao nhiêu ai biết được ngược lại không thể xem thường thái sơ thần điện là được rồi ta cảm thấy khẳng định không chỉ tiêu lục cái này một vị bất kể như thế nào nếu là thái sơ thần điện thật sự còn có thể lấy thêm ra bốn vị tiêu lục loại thực lực này đỉnh cao cường giả vậy chúng ta đem danh lệch cho bọn hắn lại có làm sao cái này ngược lại là một chuyện tốt dù sao cùng tiêu lục so ra thực lực của chúng ta chính xác kém xa năm vị tiêu lục cường đại như vậy tồn tại tiến đến ứng chiến cái kia hư không thần tộc nhất định phải thua đúng thiên vương lâu cái vị kia đạo hữu trong ừ vừa mới i đại điện nghe thấy bạn vũ m ô n phó môn chủ lời này tất cả mọi người đều nhìn về phía xó a xỉnh chỗ kia vị tóc giải màu bạc âm n u nam tử tuấn mỹ vốn là bình thường liên minh hội nghị đều không phải là nam tử tóc bạc tới tham gia thiên phương lâu xem như huyền nguyên chân giới đỉnh tiêm thế lực tự nhiên cũng là có tham gia hội nghị tư cách nhưng mà lúc trước tới cũng là thứ hai lâu chủ đạo cửu thiên nhưng lần này nghe nói là đạo cửu thiên đi tới đột phá thời khắc mấu chốt bế quan tu luyện cho nên liền để vị này tóc bạc mỹ nam tử tới tham gia lần này hội nghị nhưng là từ hội nghị bắt đầu đến bây giờ hướng bắc đã rời đi cũng không có nghe thấy nam tử tóc bạc nói chuyện qua hắn b ấ t ngồi ở chỗ đó uống t r à trên mặt khi thì hiện ra một nụ cười mà lại là loại kia nụ cười ý vị thâm trường các vị đang ngồi cũng là thực lực cường đại lâu năm cường giả điểm này tự nhiên đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt bất quá tất cả mọi người vội vàng thảo luận phát biểu ý kiến không có người quản hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra lại vì cái gì mà cười bây giờ vạn vũ môn phó môn chủ nhắc tới hắn tất cả mọi người đều nhớ tới phía trước chú ý tới không thích hợp cả đám đều đưa ánh mắt tập trung ở nam tử tóc bạc trên mặt thấy thế nam tử tóc bạc để chén trà trong tay xuống nhìn về phía đ á m người cười nói tại hạ không có gì ý nghĩ ha vậy ngươi cười gì vậy nếu như ta nhớ không lầm lúc trước thảo luận chuyện này thời điểm ngươi ngay tại cười hơn nữa còn cười ý vị thâm trưởng xin hỏi là có ý gì đâu vạn vũ môn phó môn chủ tiếp tục truy vấn đạo nghe vậy nam tử tóc bạc vừa cười tại hạ chẳng qua là cảm thấy các vị thật có ý tứ lời này ý gì đây là một vị khắc đ ỉ n h tiêm thế lực người cầm quyền yêu cầu tại hạ cảm thấy các vị rất tự tin đối với môn hạ của mình t i ê n kiêu cũng rất có tự tin tự tin đến để tại hạ cảm thấy rất thú vị rất có ý tứ nam tử tóc bạc cười nói nói đến tiên kiêu hai chữ lúc hắn còn cố ý nhìn về phía bạn vũ môn phó môn chủ a ta ngược lại thật ra cảm thấy đạo h ư u cũng rất có ý tứ vì sao muốn nói như thế đâu chẳng lẽ đạo hữu biết một chút cái gì vạn vũ môn phó môn chủ lập tức hỏi từ vừa rồi đối phương nhìn hắn cái ánh mắt kia hắn cảm thấy có cái gì không đúng tựa hồ có một cỗ chế rêu ý vị cái này khiến hắn có chút không vui môn hạ của mình tiên kiêu tựa hồ bị coi thường xem như b ạ n vũ môn phó môn chủ nhà mình tiên kiêu bị xem nhẹ hắn có thể chịu được hắn nhất định phải hỏi rõ tất nhiên phó môn chủ hỏi vậy ta liền nói một chút ta biết một ít chuyện a thay thế nam tử tóc bạc chậm dãi đứng dậy bắt đầu nói đầu tiên tới nói cái này đỉnh phong thi đấu thái sơ thần điện đỉnh tiêm chiến lực có thể hoàn toàn không phải các ngươi có thể tưởng tượng thái sơ thần điện cũng không phải các ngươi cho là điểm này thực lực là lời nói thật không phải tại hạ xem thường chư vị mà là các ngươi thật sự thấy không rõ t r a n l ệ n h hư không thần tộc quá mạnh a tại chư vị mà nói lại như thế khó mà chống đỡ bị buộc nhường ra ngoài bao nhiêu lãnh địa cùng tài nguyên thế nhưng là cường đại như vậy hư không thần tộc còn không phải bắt không được liên minh chúng ta nhưng mà ta nói thật cho các ngươi biết ta nếu là đem hư không thần tộc đổi lại thái sơ thần điện huyền nguyên chân giới sớm đã bị thái sơ thần điện thống trị mà lại là rất thoải mái thống trị sở dĩ những năm này thái sơ thần điện không có đối với chúng ta thế lực khác làm cái gì đơn giản chính là thái sơ thần điện không có thèm cũng khinh thường ở lại làm những thứ này mà thôi chúng ta nắm giữ những tài nguyên kia thái sơ thần điện căn bản là trứng mắt hiện tại các ngươi biết t r ê n lệch sao thái sơ thần điện đỉnh phong chiến lược không chỉ có riêng chỉ có một cái tiêu lục đối với thái sơ thần điện nam tử tóc bạc xem như thiên phương lâu người thế nhưng là có hiểu biết dù sao thiên phương lâu đệ nhất lâu chủ cổ thiên sơ đã từng đi tìm q u a diệm trường an đồng thời còn gặp được x í dập phải biết cổ tiên sơ cũng không phải cái gì cổ tôn cảnh a hắn nhưng là đã đột phá cổ tôn cảnh đ ặ t đến hỗn độn chúa tể cảnh tồn tại cho nên hắn càng có thể nhìn ra thái sơ thần điện cương đại thái sơ thần điện không chỉ có riêng là h u y ề n nguyên chân giới thế lực cấp độ bá chủ đơn giản như vậy a bởi vì cổ tiên sơ cho nên nam tử tóc bạc cũng biết những chuyện này cho nên hắn mới phát giác được phía trước những người kia buồn cười biết bao còn không đợi những người khác mở miệng hắn lại tiếp tục nói lại đến nói một chút thiên k i u thi đấu mặc dù chỉ có vạn vũ môn phó môn chủ đưa ra tông môn của mình thánh tử đủ để có thể gánh vác một trận chiến này nhưng mà ta đoán mấy vị khác chắc chắn cũng nghĩ như vậy a không tệ tại chỗ cũng là đỉnh tiêm thế lực môn hạ tối cường thiên tiêu thiên phú cũng là mạnh đáng sợ viên siêu cùng thế hệ nhưng mà tại hạ muốn nói là trong mắt các ngươi thiên tiêu cùng thái sơ thần điện thế hệ trẻ tuổi so ra căn bản là không so được kém q u a x a đúng cũng đừng nói tại hạ không hiểu rõ các ngươi các đại thế lực thiên tiêu tình huống chúng ta thiên phương lâu tìm hiểu tin tức năng lực mặc dù không bằng lý tầm đạo tiền bối nhưng mà điểm ấy tin tức vẫn có thể thăm dò Các、người những xa xa cứ như vậy xác định thái sơ thần điện ngươi hiểu được rất nhiều mọi người ở đây cũng không có nóng lòng phản bác mà là hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất vị này phía trước nãy giờ không nói gì vừa nói liền nói lời kinh người nam tử tóc bạc đến cùng biết cái gì hắn hiểu rất rõ thái sơ thần điện sao nghe vậy nam tử tóc bạc chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười tại hạ biết cũng không nhiều nhưng mà tại hạ nhưng lấy nói cho các ngươi biết thái sơ thần điện thiên c i ê u rốt cuộc mạnh cỡ nào bao quát vị kia thiếu điện chủ tại hạ đều đã từng được chứng kiến chỉ có thể nói mạnh đến mức không còn gì để nói ta biết nói nhiều như vậy c h ứ vị cũng chưa chắc sẽ tin tưởng vậy thì chờ đến lúc đó nội bộ tỷ thí thời điểm kiểm c h ứ n g ta nói tới là thật là giả à, tại hạ rời đi trước nói xong nam tử tóc bạc liền rời đi đại điện còn lại mấy vị nhưng là không nói một lời dường như đang suy tư điều gì thái sơ thần điện càng mạnh bọn hắn đương nhiên càng vui vẻ bởi vì này liền mang ý nghĩa bọn hắn thắng chắc thế nhưng là tranh lệch lớn như vậy nếu là thật lại để cho bọn hắn khó mà tiếp thu thần tiêu cát một chỗ trong đ ì n h nguyện như thế nào cùng bọn hắn nói nhìn xem hướng bắc xuất hiện ở trước mặt mình d i ệ p hân nhiên hỏi nói thiếu chủ quả nhiên vẫn là muốn bày ra thực lực mới có thể để cho bọn hắn thả ra danh lệch h ư ớ n g bắc hồi đáp a vậy thì đánh một c h ầ u thôi an bài thế nào các ngươi thương lượng sao đối với cái này diệm hân nhiên cũng không thèm để ý thậm chí đã sớm đón được thiếu chủ thời gian còn không có an bài ta c ố ý hướng mời ngài bày ra ngài tới an bài thời gian a được chưa thời gian liền an bài tại nửa tháng sau a khi đó tiểu long bọn h ắ n hẳn là cũng đều xuất bản thiếu chủ thiên tiêu cuộc so tài danh ngạch dễ nói b ấ t quá đ ỉ n h phong thi đ ấ u đâu ngoại trừ tiêu lục tiền bối còn có ai a t h ư ớ n g bác hỏi còn có ai đương nhiên là chúng ta a a ngài muốn tham gia đ ỉ n h phong thi đấu nghe vậy t h ư ớ n g bác lập tức s ữ n g sở mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng trần kinh chương bốn trăm bốn mươi lăm đây không phải khi dễ người sao chương bốn trăm bốn mươi lăm đây không phải khi dễ người sao đúng a tạ thế nào diệp hân nhiên lơ đến nói thiếu chủ mặc dù ngài cổ tôn hướng bắc còn muốn nói điều gì l ờ i mới vừa nói ra miệng liền cảm nhận được diệp hân nhiên thả ra khí tức lập tức trực tiếp bị chấn động người đều mộng cố khí tức này chính là cổ tôn cảnh hơn nữa rõ ràng chỉ là nhập môn cổ tôn cảnh n à y khí tức uy áp thế mà để cho hắn cảm thấy áp lực như núi cái này đúng không đây chính là chúng ta thiếu chủ sao đây mới thật sự là thiên kiêu được không thiếu chủ ngài thế mà cổ tôn cảnh hướng bắc vẫn là một mặt không dám tin hỏi đúng à, thế nào không phải liền là cổ tôn cảnh sao rất khó sao đây không phải có tay là được sao tùy tiện tu luyện một chút thì đến được à? các ngươi trước đó tu luyện tới cổ tôn cảnh không phải như thế sao cũng đều là đi như vậy d i ệ p hân nhiên một mặt không hiểu hỏi nàng thật không có ý tứ gì khác nàng chính là nhìn thấy hướng bắc phản ứng như vậy cảm thấy rất là hoang mang rõ ràng một chuyện rất đơn giản một chuyện rất bình thường rất bình thường không có gì l ạ một việc vì cái gì hướng bắc muốn kinh ngạc như vậy đâu cần thiết hay không không đến mức a nghe thấy diệp hân nhiên lời này, t h ư ơ n g bác khoe miệng giật một cái. nếu không phải là nhìn xem diệp hân nhiên cái k i a thuần chân hiếu kỳ lại biểu tình c u ấ t hoặc, hắn thật sự cho rằng diệp hân nhiên đang khoe khoang. khu khu thiếu chủ, ngài nói rất đúng, cổ tôn cảnh chính xác thật đơn giản, trước kia ta tu luyện cổ tôn cảnh cũng rất đơn giản, dễ dàng thì đến được. t h ư ơ n g bác miễn cưỡng cười nói, nói thì nói như vậy, b ấ t quá sự thật vậy thì chưa chắc. đúng, thiếu chủ, ngài cái này nhập môn cổ tôn cảnh, vì cái gì cảm giác có thể dây ta hả. ta thế nhưng là cổ tôn cảnh cựu trọng a. lúc nói những lời này, thướng bác nội tâm vẫn là khó mà bình tĩnh thực lực này cũng quá bất hợp lý đi nhập môn cổ tôn cảnh liền có thể dây ta cổ tôn cảnh cựu trọng chỉ thấy diệp hân nhiên gương mặt chuyện đương nhiên nói đây không phải chuyện rất bình thường sao ta vẫn luôn là dạng này cùng ta tại cùng một cái đại cảnh giới bị ta miễu sát mới là bình thường vừa nói nàng còn giang tay ra cái này có gì kỳ quái không hiểu thấu ở đó chân kinh ngay vậy h ư ớ n g bác hít sâu một hơi tiếp đó phương ra một mặt b ộ i phục nhìn về phía diệp hân nhiên thiếu chủ ngài lợi hại không hổ là thiếu chủ ngài tạm được thực lực như vậy chúng ta thái sơ thần điện có một đống chờ tiền tám bọn hắn đạt đến cổ tôn cảnh đi ra đều có thể trực tiếp dây ngươi tiểu long bọn hắn có thể làm không được một chiêu dây ngươi nhưng mà cũng kém không có bao nhiêu a diệp hân nhiên lời nói mang theo k h ẽ cười ý nói hướng bắc ta cũng không hỏi a sau đó hướng b ắ c tâm tình phức tạp cùng diệp hân nhiên hàn huyên vài câu liền rời đi định viện lấy diệp hân nhiên các nàng thực lực bây giờ cầm xuống ngư không thần tộc đó là thoả thỏa hắn cũng không cần xen vào chuyện này nữa nửa tháng đi qua phản dị t ộ liên minh bây giờ đã đến nội bộ tỷ thì thời gian mấy đại đỉnh tiêm thế lực đã toàn viên có mặt đám người đang thảo luận thái sơ thần điện thế nào còn chưa tới không nhiều bình thường đi thực lực tối cường phô trương lớn nhất đi ta ngược lại thật ra rất chờ mong phía trước cái kia thiên phương lâu người nói đến cùng có mấy phần thật sự thái sơ thần điện thật sự còn rất nhiều tiêu lục cái loại tầm thứ này cường giả sao ta cũng rất tò mò thái sơ thần điện thiên kiêu cùng chúng ta thiên kiêu thật sự chênh lệch lớn như thế sao thái sơ thần điện cường giả còn rất nhiều điểm ấy ta tin tưởng nhưng mà muốn nói thái sơ thần điện thế hệ trẻ tuổi tiên h kiêu muốn so chúng ta thiên kiêu mạnh nhiều như vậy ta vậy mới không tin chứ bị đợi chút nữa xem chẳng phải sẽ biết một bên nam thử tóc bạc cũng không thèm để ý cười nói lần này tiên phương lâu có mặt vẫn là hắn còn lại mấy vị lâu chủ đều đang bế quan chỉ có hắn có rảnh tại một đám người cầm quyền hậu phương là các đại đ ỉ n h tiêm thế lực thiên tiêu mỗi cái thế lực đều mang theo một hai người có mặt đến nỗi đỉnh phong cuộc so tài cường giả vậy dĩ nhiên là là các đại thế lực người cầm quyền tự mình lên sân khấu hậu phương tiên h tiêu nghe các cường giả đối thoại cũng là vụn trộm nghị luật đặc vụ minh ta cũng không tin cái kia thái sơ thần điện thế hệ trẻ tuổi có thể so sanh chúng ta mạnh nhiều như vậy thậm chí đều không nhất định so với chúng ta mạnh đâu một vị nam tử trẻ tuổi nhìn về phía vạn vũ môn phó môn chủ sau l ư n g đặng vũ nói đặng vũ chính là vạn vũ môn thánh tử thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất ngay vậy đặng vũ chỉ là lắc đầu còn không có nhìn thấy thái sơ thần điện thế hệ trẻ tuổi thực lực không nên nói lung tung mặc dù nói thì nói như vậy nhưng mà trên mặt hắn cái k i a cố v ẻ n ạ o nghệ cũng rất là rõ ràng trong mắt cũng lập lọe thuộc về hắn tự tin thế hệ tuổi trẻ chưa bao giờ xuất hiện qua đối thủ của hắn dù là tại chỗ khác mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực tối cường tiên tiêu cũng đều thua với quá hắn bách chiến bách thắng chưa bại một lần đây chính là hắn phấn khích nơi phát ra đây chính là hắn tự tin tư bản thế hệ trẻ tuổi hắn vô địch mặc kệ là thái sơ thần điện xuất hiện phía trước vẫn là xuất hiện sau đó được được được cấp độ kia chúng ta đánh bại thái sơ thần điện những kia tuổi trẻ đồng lứa rồi nói sau nam tử trẻ tuổi cũng không thèm để ý đặng vũ nói lời cười nói hắn thấy thế lực của mình chính xác không bằng thái sơ thần điện thế lực đ ỉ n h phong cường giả cũng không bằng thái sơ thần điện nhưng mà thế hệ trẻ tuổi chính bọn họ nhất định sẽ không thua thái sơ thần điện mọi người ở đây còn tại thỏa thích thảo luận thời điểm vướng bắt trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài điện cửa ra vào hắn vừa xuất hiện tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn nói đúng ra là nhìn về phía phía sau hắn người chỉ thấy hướng bắp đứng ở cửa một bên là một cái thủ h i ệ u mời sau một khắc một đám nam nữ trẻ tuổi từ ngoài điện đi đến nhìn thấy người tới tất cả mọi người lập tức đứng dậy nhao n h a u chào hỏi hoan nên diệp thiếu địa chủ hoan nên tiêu lục đạo hữu diệp hân nhiên mấy người cũng là ý tứ một chút cười n á ắ lại trực tiếp bắt đầu đi diệp hân nhiên trực tiếp mở miệng nói ra đi một đám cường giả cũng không mất tích chính hợp bọn hắn ý diệp thiếu địa chủ trước quyết định đỉnh phong cuộc so tài danh n lạch vẫn là thiên tiêu cuộc so tài danh n lạch tới trước thiên tiêu cuộc so tài danh n lạch ta quyết định sau trận đầu thiên tiêu thi đấu danh n lạch tranh đoạt lại bắt đầu đối phương người thứ nhất lên chính là lúc trước cùng đặng vũ người nói chuyện hắn là thiên tiêu thánh địa thánh tử lý tiêu vân chỉ thấy lý tiêu vân một mặt tự tin đi tới trên lôi đài cười nói thiên tiêu thánh địa lý tiêu vân không biết vị nào thái sơ thần điện đạo hữu đánh với ta một trận đâu vừa nói lý tiêu vân quét mắt một lần diệp hân nhiên mọi người từ đầu đến cuối hắn đều lộ ra rất là n h ạ n n h ó n đã tính trước diệp hân nhiên bọn người tự nhiên đã nhìn ra từng cái mang theo ý cười nếu không phải là theo lễ phép bọn hắn đều phải nhịn không được bật cười lý tiêu vân khí tức bị bọn hắn đều thấy rất rõ ràng đại đạo cảnh đình phong tu v i này đặt ở huyền nguyên chân giới thế hệ trẻ tuổi chính xác rất mạnh mẽ những thiên tài khác đều khó mà nhìn theo bóng lưng phải biết ngay cả thần kiếm tông thượng quan thanh phong cũng bất quá sáng thế thần cảnh đình phong mà thôi đây chính là tân tấn đỉnh tiêm thế lực cùng lâu năm đỉnh tiêm thế lực trên lệch cho nên lý tiêu vân tự tin chính xác cũng là rất hợp lý hắn có bốn liếm này thế nhưng là đối mặt thái sơ thần điện diệp hân nhiên bọn người tu bi này Quá yếu cổ tôn cảnh đánh đại đạo cảnh sao diệp hân nhiên bọn người không biết còn đánh nữa hay không đây không phải khi dễ người sao chương bốn trăm bốn mươi sáu cái gì gọi là chân chính thiên tiêu chương bốn trăm bốn mươi sáu cái gì gọi là chân chính thiên tiêu tiểu lòng lý vô tầm lý duyên phận vũ văn thần tình còn có tô thanh tuyển các ngươi hai bên trên nam người này chính là diệp hân nhiên tuyển ra tới đánh thiên tiêu cổ s o tại nam người thanh nhất sắc cổ tôn cảnh ngay vậy nam người cũng không có nói gì ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi t h ư ợ hồ cũng không quá muốn cùng lý tiêu bật đánh. đánh một cái đại đạo cảnh bọn hắn là thực sự không có hứng thú thấy thế d i ệ p hân nhiên khỏe miệng giật một cái hắn đương nhiên biết năm người này suy nghĩ cái gì đánh một cái đại đạo cảnh ai nghĩ a cái này có gì ý tứ nhưng mà trên lôi đài thấy cảnh này lý tiêu vân nhưng là có khác lý giải chỉ thấy hắn cười nói không cần có tâm lý gánh vác cái gì coi như là bình thường luận bàn là được rồi ta rất chờ mong cùng thái sơ thần điện các thiên tiêu tỉ thí một trận hắn thấy tiểu long năm người là bị sự cường đại của hắn c h ấ n nhất rồi cũng không dám đánh với hắn một trận xem như vô địch thế lực thái sơ thần điện tiên tiêu thua bởi hắn nhất định sẽ cảm thấy rất thật mất mặt nghe thấy lời này năm người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía lý tiêu vân khá lắm ở đâu ra tự tin nói lời này trong lúc nhất thời năm người đã mặc kệ hứng thú gì không hứng thú nhất định phải thật tốt đánh cho hắn một trận cho hắn biết hai mới là cần phải có gánh nặng trong lòng phía kia tiểu chủ nhân ta là không chịu nổi để cho ta đi tiểu long trực tiếp đứng ra nói gặp tiểu long thế mà dẫn đầu một bước còn lại bốn người có chút không căm l ò n g cảm giác rất là tiếc với được chưa vậy thì ngươi tới d i ệ p hân nhiên cười nói b ố n là ngay từ đầu nàng muốn cho tiểu long bọn người hạ thủ nhẹ một chút nhưng mà nghe xong lý tiêu vân lời nói sau đó nàng liền không có ý định dạng này phân phó gánh nặng trong lòng ha ha một trận chiến phá diệt tự tin của ngươi cùng kiêu ngạo lấy được diệp hân nhiên cho phép tiểu long trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài thiên tiêu thánh địa lý tiêu vân xin chỉ giáo gặp tiểu long lên đài lý tiêu vân làm một cái c h ắ p tay lễ nghe vậy tiểu long nhưng làm ặ t không thay đổi gật đầu một cái ân ra tay đi một màn này để cho lý tiêu vân hơi biến sắc mặt trong lòng có điểm không vui đây là thái độ gì không biết còn tưởng rằng ngươi là vị nào tiền bối đâu không biết minh đài t ụ danh lý tiêu vẫn hỏi nhưng mà chỉ gặp tiểu long khinh thường nợ nụ cười ngươi không có tư cách biết kỳ thực thật không phải là tiểu long lòng dạ hẹp hỏi cũng không phải hắn cuồng vọng mà là hắn thật không dễ ý tứ tại loại này nơi cùng người khác nói hắn gọi tiểu long danh tự này không thích hợp a nhưng mà những người còn lại cũng không biết tiểu long suy nghĩ từng cái trong lòng đã có l ử a giận quá t i ê u ngạo liền xem như thái sơ thần điện thiên tiêu cũng không thể như vậy đi chúng ta mấy thế lực lớn thiên tiêu chưa hẳn so với bọn hắn kẹp a không tệ chính xác quá kiêu n ạ o ta bây giờ rất muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì thực lực p h á c lối như vậy dưới đài khác mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực thiên tiêu khó chịu nghị luận người ở dưới đài còn như vậy chớ nói chi là trên đài bị dán khuôn mặt lý tiêu vân bây giờ sắc mặt của hắn âm trầm giống như là có thể chảy ra nước nhìn về phía tiểu long cưỡng ép cười nói hảo đã ngươi tự tin như vậy dám để cho ta xuất thủ trước vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính thiên tiêu cái gì gọi là chân chính yêu nghiệt nói xong lý tiêu vân toàn thân khí tức hiện ra điên cùng hướng bốn phía bao phủ ra sau đó trực tiếp tại chỗ biến mất đối diện nhìn thấy một màn này tiểu long giống như trò trẻ con thẻ nhạt vô vị lý tiêu vân nhìn như lợi hại tốc độ rất nhanh trong nháy mắt tại chỗ biến mất nhưng mà hết t h ể của hắn động tĩnh tất cả đều bị tiểu long nhìn nhất thanh nhị sở thế cục hoàn toàn bị tiểu long nắm trong tay mặc dù vô vị nhưng mà nghĩ đến đợi chút nữa sẽ phát sinh cái gì hắn lại nhịn không được khoe miệng hơi hơi dâng lên sau đó tay phải nhẹ dơ lên làm ra một cái trong nháy mắt động tác cũng liền tại lúc này lý tiêu vân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu long phía trên trước đang xúc thế muốn một q u y ề n đánh phía tiểu long một quyền này uy thế chính xác rất khủng bố đại đạo cảnh định phong thực lực hoàn toàn hiện ra thông thường đại đạo cảnh đều có thể bị một quyền này miểu sát là quyết định sinh tử loại kêu miểu sát nhận định một quyền này liền muốn được như ý lý tiêu vân trên mặt xuất hiện tản nhẫn lại phải ý cười n h ư ngươi vừa rồi đối với ta loại thái độ đó thử ngươi tự tìm hắn biết đối phương sẽ không phổ thông cho nên một quyền này sẽ không giết tiểu long nhưng mà đủ để trọng thương hắn cầm lại mặt mũi ra một hơi l i ê n tại đây đấm ra một quyền thời điểm tiểu long nhẹ dơ lên tay phải trong nháy mắt mà ra vâng thư không tạo nên từng cơn sóng vợn linh lực ba động hướng bốn phía trong nháy mắt bỗng nhiên quyết tán đồng thời một bóng người dùng tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài bay ngược ra ngoài quá trình bên trong từng đạo huyết hoa trong hư không nở rộ một màn này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều xứng sở tại chỗ không thể phản ứng lại bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh nếu là đổi thành người khác nhanh như vậy bị miễu x á t cái kia còn bình thường nhưng là bây giờ tại chỗ nào có cái gì kẻ yếu a đây chính là đứng đầu t h i ê n kiêu ác bọn hắn biết lý tiêu vân có thể sẽ thua thế nhưng là cũng không nghĩ đến sẽ lấy phương thức như vậy thua a tranh l ệ n h này cũng q u á lớn a trên lôi đài nhìn xem bị chính mình một ngón tay bắn bay lý tiêu vân tiểu long chỉ là nết miệng nở đủ cười liền cái này một bên khác bị một ngón tay trọng thương lý tiêu vân đã lâm vào trong hôn mê không có điều kiện tiểu long câu nói này may mắn không nghe thấy bằng không thì phải thương càng thêm đả thương thi ê n tiêu thánh địa cường giả lập tức đi tới bên cạnh lý tiêu vân kiểm tra thương thế sau đó lập tức vì đó trị liệu tấm phục đan g dược đợi đến kỳ tình huống hồ ổn định lại mới sát mặt khó coi nhìn về phía tiểu long b ấ t quá là t h thí vì sao muốn ra tay áp độc ngay vậy thái sơ thần điện đám người bao quát tiểu long ở bên trong đều cười cái này khiến những người còn lại rất là không hiểu thậm chí có chút bất mãn các ngươi lại còn cười được chỉ thấy tiểu long nói ngươi không nhìn thấy ta vừa mới chính là tùy tiện nhất chỉ sao ngươi gọi đây là ra tay độc c á t lời này vừa nói ra toàn trường trầm mặc tiểu long nói rất đúng hắn chỉ là tùy tiện ra một ngón tay mà thôi cái này có thể gọi ra tay độc c á t sao bây giờ trong mọi người tâm đều khó mà bình tĩnh bởi vì hôm nay bọn hắn mới gọi chân chính thấy được cái gì gọi là chân chính thiên tiêu nhưng mà câu nói này tại ngay từ đầu lý tiêu vân cũng đã nói một lần không nghĩ tới đánh mặt như thế là thấy được bất quá là bọn hắn cái này một số người thấy được cái gì gọi là chân chính thiên tiêu tại chỗ mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực thiên kiêu đều sắc mặt khó coi bọn hắn thật sự xem như thiên kiêu sao lý tiêu vân còn như vậy hạ tràng bọn hắn lại có thể tốt hơn chỗ nào ngay cả đặng vũ cũng là sắc mặt phức tạp hắn giống như cùng tiểu long k é m xa hắn cũng có thể đánh bại lý tiêu vân nhưng mà tuyệt đối là một hồi trận đánh ác liệt điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tiểu long đánh bại hắn cũng chính là một ngón tay sự tình như vậy tranh l ệ n h đả kích tự tin của hắn bây giờ đạo tâm của hắn đều có chút dao động tiểu vũ giữ vững tâm thần đối phương chưa hẳn mỗi một người cũng là thực lực như vậy hơn nữa hắn hẳn không phải là đại đạo cảnh nhìn ra đặng vũ tình huống vạn vũ môn phó môn chủ đội vàng mở miệng an ủi đối với tiểu long tu vi hắn kỳ thực cũng không nhìn ra nhưng mà hắn ngờ tới hẳn là vượt qua đại đạo cảnh chương bốn trăm bốn mươi bảy không đụng được góc áo chương bốn trăm bốn mươi bảy không đụng được góc áo nghe thấy phó môn chủ lời nói đặng vũ lúc này mới dần dần tỉnh lại thế giới chi lớn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên có người so với hắn càng thêm yêu nghiệt cái này rất bình thường hơn nữa còn là thái sơ người của thân điện kia liền càng bình thường h ú n chi đối phương vẫn là tu vi tại phía trên đại đạo cảnh cái kia đánh ra dạng này chiến tích cũng rất hợp lý chờ hắn đạt đến cấp bậc kia chắc chắn cũng có thể một ngón tay bại lý tiêu vân nghĩ tới đây đạo vũ tâm tình cũng là rực rỡ hắn thậm chí đã cho rằng cùng cảnh một trận chiến hắn đều chưa chắc sẽ yếu hơn đối phương nhưng mà hắn cùng phó môn chủ không biết là tiểu long vừa rồi kỳ thực là đem tu vi áp chế ở đại đạo cảnh đ ỉ n h phong cùng lý tiêu vân một trận chiến cùng cảnh một trận chiến một ngón tay m i ệ u sát đây chính là chân chính tuyệt thế thiên tiêu mọi người ở đây thật đúng là vì tiểu long thực lực mà r u n động lúc tiểu long đã không trên lôi đài vị kế tiếp lên đài chính là lý vô tầm hắn đứng ở trên đ à i nhìn về phía đám người cười nói không biết vị nào đi lên đánh với ta một trận đâu dưới lôi đài mấy đại đỉnh tiêm thế lực tiên tiêu cũng không có lên tiếng vừa mới nhìn tiểu long chiến đấu sớm đã bị rung động vô tâm ứng chiến thực lực này t r ê n l ệ n h đánh như thế nào bọn hắn thật không nghĩ qua những người khác lại so với tiểu long yếu cũng là thái sơ thần điện tiên tiêu bọn hắn cũng không tin bốn vị khác sẽ kém bao nhiêu gặp bên cạnh mấy vị đều không nói lời nào đ ạ c vũ lắc đầu tính toán vẫn là ta tới đi trận này ta giúp các ngươi tìm một chút lòng tin trở về khi thế không thể yếu đi đối với lý vô tầm hắn cảm thấy chính mình vẫn có thể thắng bởi vì hắn cảm giác được lý vô tầm p h ó n g thích ra khí tức là đại đạo cảnh nếu là đồng dạng tu vi vậy hắn thì càng có n ắ m chắc trong lòng rất là tự tin một trận chiến này hắn là nhất định thắng cùng cảnh một trận chiến hắn cũng là chưa từng t h u a nhưng mà hắn không biết là lý vô tầm là cố ý như thế phóng xuất ra đại đạo cảnh khí tức hắn đã sớm tính tới trong lòng mọi người sẽ nhớ cái gì không phải liền là sợ hắn tu vi quá cao không dám ứng chiến sao nhìn xem đặng vũ rất là tự tin xuất hiện trên lôi lại lý vô tầm rất là hài lòng lý vô tầm xin chỉ giáo lý vô tầm mỉm cười nói bạn vũ môn đạp vũ xin chỉ giáo người xuất thủ trước a lý vô tầm lại nói nghe vậy đạp vũ ánh mắt hơi đổi lại bị xem thường sao đã như vậy vậy ta sẽ không k h á c h khí thiết chiêu đạp vũ cũng không làm tiền tất nhiên bị xem thường vậy thì để cho đối phương biết xem nhẹ chính mình là một kiện chuyện sai lầm dường nào trường thương trong tay lấy thế lao nhanh tấn m á n h giết hướng lý vô tầm nhưng mà lý vô tầm nhưng làm mỉm cười vẫn như cũ vân đạm phong k i n h chỉ thấy hắn tùy ý l ó i lên nhẹ nhõm tránh thoát một cách này kế tiếp đặng vũ mỗi một kích đều giống như vừa rồi b ị lý vô tầm dễ dàng toàn bộ đều tránh khỏi tựa hồ lý vô tầm so đặng vũ chính mình cũng tin tưởng đặng vũ muốn ra chiêu gì có động tác gì toàn bộ thế cục hoàn toàn bị lý vô tầm trưởng khống từ đầu đến cuối đặng vũ cũng không có đụng phải lý vô tầm cái này khiến đặng vũ vừa sợ vừa giận tâm tính bắt đầu phát sinh biến hóa hắn bắt đầu nóng nảy chiêu thức bên trong đã không có trầm ổ n như trước mà lại nhiều hơn mấy phần vội vàng sao động cùng lộn xộn dưới lôi đài vạn vũ môn phó môn chủ thấy cảnh này thở dài lất đầu ai tiểu vũ cũng muốn bại cùng cảnh một trận chiến thực lực sai biệt cũng có lớn như thế sao xem ra thái sơ thần điện vẫn là như vậy vô địch đã vốn cho rằng thế hệ trẻ tuổi t r ê n lệch sẽ không lớn như vậy thậm chí còn có có thể không kém gì thái sơ thần điện hiện tại xem ra thực sự là được cười nghĩ tới đây hắn vừa nhìn về phía cách đó không xa thiên phương lâu vị trí nam tử tóc bạc ngay tại hắn nhìn sang thời điểm đối phương cũng đúng lúc nhìn thẳng hắn bên trên bây giờ vạn vũ môn phó môn chủ không khỏi nợ nụ cười khổ nam tử tóc bạc nhưng làm mỉ cười n â n trung trà lên báo cho biết một chút đối với tiểu long biểu hiện ra thực lực hắn không có chút kinh ngạc nào ban đầu ở thiên thần h á p hắn nhưng là được chứng kiến thái sơ thần điện đám người thực lực liên hắn đều bị tùy tiện miểu sát lúc đó thiên thần thắp bên trong hắn hình chiếu thế nhưng là tu vi so với thái sơ thần điện bọn người tu vi cao hơn nữa thiên phú của hắn không thể so với đặng vũ bọn hắn kém liên hắn bộ dạng này tình huống đều bị miểu sát cái kêu miểu sát những thứ này đỉnh tiêm thế lực thiên tiêu không phải càng thêm tùy tiện sao a đúng lúc này đ t ú n g lúc này trên lôi đ à i phát ra một hồi tiếng giống giận dữ chỉ thấy đặng vũ thần tình có chút điên cùng cơ trường thường, mỗi một kích đều mang lăng lệ uy t ế thế nhưng là vẫn như c ngươi liền chỉ biết trốn sao có bản lĩnh cùng ta vượt qua hai c h i ê u a đặng vũ tức giận nói nghe vậy lý vô tầm chỉ là nợ nụ cười ngươi liền đụng đều không đụng tới ta xác định có cùng ta so chiêu tư cách sao lời này vừa nói ra giống như một cây đ a o đâm vào đặng vũ trong lòng cái này khiến hắn kích thích càng nổi giận hơn chiêu thức càng thêm nóng nảy lộn xộn hắn hiện tại ra chiêu càng là trăm ngàn chỗ hở nhìn dưới lôi đài v ạ n vũ môn phó môn chủ cũng không nhịn được thẳng lắc đầu đối diện lý vô tầm cũng là cảm thấy càng nhàm chán quyết định kết thúc t h thí chỉ thấy hắn trong nháy mắt chụt ra một trường một trường này tại đặng vũ xem ra lại là có vô cùng miễn ảnh không biết thực hư thấy thế đặng vũ cũng là càng mãnh liệt hơn ra chiêu mà ở trước mặt lý vô tầm một trường này chiêu thức của hắn t h ù n g rông teo to căn bản là không có cách ngăn cản lý vô tầm một trường này v a n h chỉ nghe thấy một t r ư ờ n g vỗ xuống âm thanh đồng thời một bóng người bay ngược ra ngoài trang cảnh cùng vừa rồi lý tiêu vân rất là tương tự đặng vũ rất là không hiểu hắn đã n g vừa rồi một t r ư ờ n g kia đến cùng là thế nào đánh vào trên người của hắn hắn không rõ hồi tưởng lại vừa rồi chiến đấu mỗi một màn hắn đều cảm thấy kinh hãi thậm chí có điểm tâm cho ý l ệ n h vậy coi như cái gì bị xem như tiểu hải tử chơi vừa sao l i ê n đối phương góc áo đều không đụng tới trên lệnh này thật sự thích hợp đem bọn hắn đặt chung một chỗ t ỷ thì sao bây giờ hắn bản có tự tin cùng tiêu n ạ o không còn sót lại chút gì cái gì mới gọi chân chính thiên tiêu đâu hắn không phải đây cũng là đặng vũ trước khi hôn mê cuối cùng suy nghĩ sau đó b ạ n vũ môn phó môn chủ cũng là giống phía trước thiên tiêu thánh địa thánh chủ kiểm tra đặng vũ thương thế vì đó trị liệu một bên khác lý vô tầm đã rời đi lôi lại vị kế tiếp ra sân nhưng là lý d u y ậ n hắn đứng ở trên lôi đài nhìn về phía còn lại mấy vị đỉnh tiêm thế lực tiên tiêu chờ đợi đối thủ của hắn thế nhưng là trong lúc nhất thời không một người đứng ra ân các ngươi ai lên a lý duyên phận có chút mê hoặc hỏi nhưng mà chỉ gặp mấy vị k i a tiên tiêu cả đám đều sắc mặt do dự không quyết định chắc chắn được bọn hắn không muốn đánh cái này còn cần đánh a trên l ệ n h còn chưa đủ rõ ràng sao đi lên làm gì tìm hai vạ sao bọn hắn vậy mới không tin cái này lý duyên phận lại so với phía trước hai vị k i a yếu nhưng là bọn họ không dám nói á bọn hắn cũng không biết t ông môn người cầm quyền là nghĩ gì nhìn thấy một màn này mấy đại đỉnh tiêm thế lực người cầm quyền cũng là nhìn ra mấy người tâm tư cũng là gương mặt thở dài bọn hắn lại làm sao nhìn không ra thái sơ thần điện thiên tiêu cường đại đâu hoàn toàn không phải bọn hắn thiên tiêu có thể so sánh sau đó mấy vị người cầm quyền đều làm ra quyết định thiên tiêu cuộc so tài danh lệch toàn bộ giao cho thái sơ thần điện bọn hắn không tranh giành nữa cứ như vậy thiên tiêu cuộc so tài nội bộ tỷ thí liền kết thúc sau đó chính là định phong c u c so tài nội bộ tỷ thí chương bốn c á、so so, so、mấy đại đỉnh tiêm thế lực không chỉ bốn người có tư cách tham gia cho nên lần này thì bất động tại vừa rồi thiên kiêu so tài mấy đại đỉnh tiêm thế lực thiên t i ê u mặc dù không chỉ năm người nhưng kỳ thật tối cường năm người vẫn luôn là công nhận cho nên trực tiếp toàn bộ đều cùng thái sơ thần điện đánh nhưng mà định phong thi đấu cũng không giống nhau những người nắm quyền này thực lực không kém bao nhiêu vẫn là phải lẫn nhau đánh qua một hồi mới có thể xác định ai cầm tới danh lệch không cần cái này nằm cái danh lệch chúng ta thái sơ thần điện đều muốn các ngươi trước tiên cùng chúng ta đánh chúng ta người chỉ cần thua một hồi liền ra khỏi một vị không còn đánh phía sau t ỷ thí d i ệ p hân nhiên nói thẳng ra ý nghĩ của mình ngươi xác định tất cả mọi người gương mặt không tưởng được vốn là nhân vật quan trọng trục u ấ t bốn người đứng đầu cũng không phải một người đánh một trận liền có thể xác định nhưng mà diệp hân nhiên thế mà chỉ cho thái sơ thần điện bọn người mỗi người một lần ra sân tỉ thí cơ hội chuyện này đối với bọn hắn mấy thế lực lớn mà nói cũng không thua thiệt xác định diệp hân nhiên gương mặt tự tin đi đây chính là người nói nhìn xem diệp hân nhiên cái này bộ dáng tự tin trong lòng mọi người không có bất mãn ngược lại càng thêm kiên kỵ cảnh giác đây chính là đỉnh phong thi đấu hơn nữa còn là thái sơ người của thần điện tới đánh đỉnh phong thi đấu thực lực chắc chắn là rất mạnh mặc dù ngay từ đầu bọn hắn nói thái sơ thần điện chưa h ẳ n có thể có năm vị tiêu lục loại tồn tại này nhưng là bọn họ cũng không dám thật sự cứ như vậy khinh địch dù sao đây chính là thái sơ thần điện tiêu lục đã từng không đặt đỉnh phong tu vi liền cường thế nhẹ nhóm leo lên cựu cực tháp đệ nhất tư thái còn rõ ràng trong mắt loại cảm giác bị áp bách này là khắc cốt minh tâm đến mức bọn hắn bây giờ thấy tiêu lục cũng không dám cùng đánh một trận có như thế một vị tồn tại thái sơ thần điện những người khác thật sự sẽ yếu sao bọn hắn cũng không dám rất xác định nói vị thứ nhất liền từ ta đến đây đi vạn vũ môn phó môn chủ trực tiếp xuất hiện trên lôi đài sau đó hắn nhìn về phía diệp hân nhiên mọi người các ngươi chờ đã vạn vũ môn phó môn chủ vừa mới mở miệng liền bị một đạo lao giả âm thanh cắt đứt ngay vậy tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới đó là bên ngoài đại điện có người nghe được thanh âm chủ nhân là ai trong lúc nhất thời cảm giác có chút ngoài ý m u ố n vị k i a thế mà cũng tới hắn xuất quan hắn tới danh n lạch này cũng chỉ có ba cái bất quá có hắn ra tay đây là chuyện tốt ta dưới l ô i đài lý vô tầm nghe thấy đạo này đột nhiên ở ngoài điện vang lên âm thanh lập tức hai mắt tỏa sáng trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng đạo thanh â m này hắn quen a không phải liền là sư tôn hắn lý tầm đạo âm thanh sao đúng lúc này một vị nhìn rất hiền hòa lão giả đi vào đại điện chính là lý tầm đạo lao phu cũng nghĩ tranh một chuyến cái này đỉnh phong cuộc so tài danh lệch các vị không có ý kiến chứ lý tầm đạo vừa cười vừa nói vừa nói hắn đã tới diệp hân nhiên bọn người bên cạnh nhìn thấy diệp hân nhiên cùng lý vô tầm hắn cười cùng hai người chào hỏi nhất là đối đãi diệp hân nhiên l ờ i hắn cùng vẻ mặt rõ ràng lộ ra một vẻ cung kính sau đó lại cùng tại chỗ khác mấy đại đỉnh tiêm thế lực người cầm quyền cười gật đầu chào hỏi ra hiệu ha ha lý lao nói v chúng ta mấy cái tại cựu cực tháp xếp hạng cũng không có ngài cao tại ngài phía trên cũng liền tiêu lục đạo h ư u còn có thiên vương lâu cổ thiên sơ cùng đạo i ể u thiên ngài nếu là muốn một cái danh lệch chúng ta nào dám có ý kiến a ngươi có thể ra tay đây đối với chúng ta liên minh cùng nhân tộc tới nói là tuyệt đối chuyện tốt ta đúng a ngài nếu có thể ra tay vậy chúng ta phần thắng nhưng là lớn hơn đối với lý tầm đạo muốn tham gia đ ỉ n h phong thi đấu mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực người cầm quyền cũng không có bất cứ ý kiến gì đây là phát ra từ nội tâm không có ý kiến đối với lý tầm đạo bọn hắn là thật tâm tôn kính h ú n g chi lý tầm đạo thực lực b ố n là tại bọn hắn phía trên cái này còn có thể có ý kiến gì đâu sau đó lý tầm đạo lại nhìn về phía diệp hân nhiên diệp thiếu đ i ệ n chủ lão phu tính tới trong lần này đức chiến có một tí lao phu thời cơ đột phá không biết có thể cho lão phu một cái danh lệch lần này hắn sở dĩ xuất quan tới đây cầu một cái danh lệch chính là vì cái kia một k i a thời cơ đột phá đây là hắn gần nhất vừa tính tới đây không phải cái gì thông thường đột phá mà là bước vào trong truyền thuyết đạo giới thời cơ siêu thoát huyền nguyên chân giới thời cơ đột phá cổ tôn cành phía trên thời cơ ngay vậy diệp hân nhiên nhìn về phía lý tầm đạo sau đó lại nhìn về phía lý vô tầm chỉ thấy lý vô tầm cái k i a một mặt khẩn cầu lại biểu tình mong lợi diệp hân nhiên trong lòng có quyết định cười nói lý lao một cái danh n g ạ c h mà thôi ngài cũng phải vì nhân tộc mà chiến ta đương nhiên không có ý kiến đột phá thời cơ như thế hy vọng ngài có thể được đ ổ i thường mong muốn vậy thì cảm ơn diệp thiếu điện chủ không cần k h á c phí sau đó diệp hân nhiên lại nhìn về phía thái sơ thần điện b ọ n người các ngươi ai bên trên thiếu điện chủ bây giờ liền bốn cái danh lạch thế nhưng là chúng ta người hơi nhiều a ai lên a thượng quan mới hỏi tại chỗ có thể đánh đỉnh phong cuộc so tài có d i ệ p hân nhiên tiêu lục t i ề n tám triệu cựu thượng quan mười dương thập nhất hàn thập nhị cùng ung tùng thượng quan vô địch còn có m ạ c vong mỗi người bọn họ đều có thể tại cổ tôn cảnh sưng vô địch đương nhiên là chỉ không đối đầu người mình tình huống phía dưới cho nên mặc kệ là đối mặt mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực người cầm quyền vẫn là sau đó muốn đối phó hư không thần tộc bọn hắn đều có thể cầm xuống tranh tài nhưng mà danh n lệch chỉ có bốn cái đây nên phân t r i ệ như thế nào đâu trong lúc nhất thời diệm hân nhiên cũng có chút đau đầu việc này cũng quá khó khăn a các người ai nghĩ đi sau đó d i ệ p hân nhiên dứt khoát hỏi trước một chút xem ai có tham gia ý nguyện nàng cảm thấy hẳn không phải là mỗi người đều hứng thú t ỷ như tiêu lục liền chắc chắn không có hứng thú cùng một đám cổ tôn cảnh đánh nàng thế nhưng là đã sớm đạt đến cổ tôn cảnh phía trên ta ta ta thiếu địa chủ ta muốn đi mặc dù không có gì tính kiêu chiến nhưng mà chơi bữa cũng là có thể thượng quan tập h lập khắc nói muốn bị chính mình tranh thủ một cái danh lệch thiếu địa chủ ta cũng nghĩ đi thử xem vẫn luôn không có gì cơ hội xuất thủ cơ hội lần này cũng không thể bỏ lỡ cuối cùng gia nhập vào thái sơ thần điện mạc vong cười nói thiếu địa chủ thú vị như vậy lại có thể bày ra thực lực sự tình sao có thể thiếu ta đây ta muốn đi ta nhất thiết phải tại huyền nguyên chân giới lưu lại thuộc về ta truyền kỳ thượng quan vô địch cũng l ạ v ộ i và nói kể từ gia nhập thái sơ thần điện cùng một đám yêu nghiệt ở cùng một chỗ hắn đều không có cơ hội bày ra hắn cái kia kinh khủng như vậy thiên phú và thực lực như thế trước mặt người khác hiện thánh còn có thể lưu lại truyền kỳ cơ hội hắn sao có thể bỏ lỡ đâu thiếu điện chủ tất nhiên liền tiểu thập đều tham gia vậy ta cũng tham gia a miễn cho danh tiếng đều để hắn ra đến lúc đó cho huyền nguyên chân giới lưu lại đẹp trai nhất thân ảnh người nhất định là ta gặp được quan mười muốn tham gia triệu c ử u cũng đi theo muốn một cái danh lệch hợp lấy không có ta chuyện gì thôi gặp vừa vặn bốn người lên tiếng diệp hân nhiên núi bay bày ra hai tay cười nói được chưa đó liền các ngươi bốn cái a đối với cái này diệp hân nhiên tự nhiên là đồng ý cùng cổ tôn cảnh đánh kỳ thực nàng cũng không có gì hứng thú t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín thượng quan thập ra sân t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín thượng quan thập ra sân thiếu địa chủ vậy ta t r ư ớ c lên thượng quan thập quyết định người thứ nhất lên lôi đài tỷ thí đi ngươi đi đi đối với cái này diệp â n nhiên không có gì ý kiến gặp diệp hân nhiên đồng ý thượng quan thập trực tiếp xuất hiện trên lôi đài nhìn thấy thượng quan thập xuất hiện trên lôi đài bạn vũ môn phó môn chủ lý khánh quân sửng sốt một chút sau đó không hiểu hỏi chờ đã các ngươi đ â y là thế nào thượng quan thập không rõ lý khánh quân là có ý gì đây là đỉnh phong thi đâu a các ngươi phái người đệ tử tới làm gì phía trước vạn tượng thần cảnh mở ra phía trước lý khánh quân mặc dù không ở tại chỗ nhưng mà biết tình huống hiện trường h ắ n nhưng là biết thượng quan thập là cùng diệp hân nhiên các nàng cùng một chỗ tiến vào vạn tượng thần cảnh cái này không rõ ràng là thái sơ thần điện đệ tử sao một cái đệ tử đi lên làm gì lạc đường sao đây là định phong thi đấu a bây giờ tiến hành chính là định phong thi đấu các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi như thế nào để cho một cái đệ tử đi lên lý khánh quân nói thẳng n g h e xong hắn lời nói diệp hân nhiên trở thái sơ thần điện đám người toàn bộ đều cười đám người cái gì cũng không nói v â anh một hồi tiếng oanh minh văng lên một cổ khí tức cường đại từ trên thân thượng quan thập bao phủ ra cũng liền tại thời khắc này tất cả mọi người đều thấy rõ tu vi của hắn cổ tôn cảnh cái này rõ ràng là cổ tôn cảnh tu vi khí tức a cổ tôn cảnh làm sao có thể một cái đệ tử cổ tôn cảnh mặc dù là nhập môn cổ tôn cảnh nhưng mà dạng này quá bất hợp lý đi biết thượng quan thập là cổ tôn cảnh sau đó lý khánh quân lập tức người đều bu cái này so với vừa rồi thiên tiêu thi đấu mang đến cho hắn c h ấ n kinh còn muốn càng thêm rung động cổ tôn cảnh đã là nguyên nguyên chân giới đỉnh tiêm tầm thứ tuyệt đối cường giả nhưng là bây giờ thái sơ thần điện đệ tử lại là cổ tôn cảnh cái này có thể để cho hắn không sợ hãi rớt xuống bà sao không chỉ có là hắn mấy người còn lại cũng là như thế từng cái trên mặt cũng là vẻ kinh ngạc nhất thời không nói nổi một lời nào không phải liền là cổ tôn cảnh sao rất khó sao đệ tử không phải cổ tôn cảnh chẳng lẽ trưởng lão mới là cổ tôn cảnh sao chúng ta thái sơ thần điện yếu nhất chính là cổ tôn cảnh thượng quan thập ra vẻ một bộ bộ dáng lơ đến cười nói n g ư ờ i nói là các ngươi thái sơ thần điện trưởng lão còn muốn tại cổ tôn cảnh phía trên nghe thấy lời này lý khánh quân trọng điểm đặt ở trưởng lão câu nói kia bên trên câu nói này giống như kinh lôi tại trong đầu hắn vang dội s o đệ tử yếu nhất cũng là cổ tôn cảnh còn có chấn kinh đến hắn không chỉ có là hắn còn lại mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực người cầm quyền cũng là như thế bây giờ bọn hắn hô hấp đều r ồ n dập đây là cái gì tin tức đ ộ n g trời đây là cái gì kinh thiên thế lực không chỉ có là bọn hắn dù là sớm đã có suy đoán lý tầm đạo cũng là trong lòng có chút ban đầu hắn biết diệp trường an cùng lăng tiên nguyệt phi thăng một chuyện nhưng mà chân chính để cho hắn phát giác được thái sơ thần điện những người còn lại cũng không đơn giản là lần đầu tiên nhìn thấy diệp trường an cùng diệp ngũ thời điểm lúc kia hắn đi hạ giới thu lý vô tâm làm đồ lệ gặp diệp trường an cùng diệp ngũ lúc đó diệp ngũ mang đến cho hắn một cảm giác chính là kinh khủng như vậy khi đó hắn nhưng là cổ tôn cảnh cựu trọng đình p h o n g có thể cho hắn loại cảm giác này cái kia rất có thể chính là cổ tôn phía trên giờ khắp này trong mắt lý tầm đạo cái k i a xóa lửa nóng càng thêm hơn đạo giới hắn cũng muốn đi chớ kinh ngạc có đánh hay không a hoàn đối với lý khánh quân kinh nghi thượng quan thập không có trả lời thái sơ thần điện trưởng lão tại cổ tôn cảnh phía trên đâu chỉ tại cổ tôn cảnh phía trên a trên lệch này căn bản cũng không phải là hắn có thể hiểu được được không các trưởng lao rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn cũng không biết hoàn toàn không có gì dễ nói a đánh b ấ t quá ngươi xác định ngươi muốn cùng ta đánh mặc dù ngươi cũng là cổ tôn cảnh nhưng mà mới nhập môn cổ tôn cảnh ta thế nhưng là tại cổ tôn cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong đều lắng động đã lâu ở trong đó t r ê n lệch không phải ngươi có thể tưởng tượng mặc dù các ngươi thiên phú quả thật làm cho ta đều theo không kịp nhưng mà cổ tôn cảnh nhất là dễ dàng như vậy v ư ợ t biên mà chiến lý khánh quân lấy lại tinh thần b ấ t quá vẫn là hào tâm nhắc nhở một chút thượng quan thập không có việc gì thử một chút thì biết ta đến cùng có thể hay không tại cổ tôn cảnh vượn biên mà chiến nhưng mà thượng quan thập chỉ là một mặt nhẹ nhõm cười nói chỉ cần không phải đối đầu chính mình、người. tại cổ tôn cảnh hắn chính là tuyệt đối vô địch quản g ư ơ i cao hơn ta bao nhiêu cảnh giới đâu vô địch hiểu hảo vậy liền để ta kiến thức một chút thái sơ thần điện thiên tài yêu n g h i ệ t đến cùng có thể yêu n g h i ệ t đến trình độ nào a ngươi xuất thủ trước a lý khánh quân cười nói hắn cũng không cảm thấy thượng quan thập lại là đối thủ của mình nhưng mà tất nhiên đối phương tự tin như vậy hắn cũng vui vẻ bồi đối phương so chiêu một chút hắn đã từng làm một thời đại thiên tiêu tu luyện vô tận năm tháng đến bây giờ huyền nguyên chân giới đỉnh phong cấp độ nhưng mà hắn chưa bao giờ thấy qua yêu n g h i ệ c như thế thiên tài hạng người bây giờ gặp thái sơ thần điện những thiên phú này có thể xưng kinh khủng yêu nghiệt hắn cũng có hứng thú tỉ thí một phen hắn thấy lần này tỉ thí càng nặng tại quá trình kết quả không trọng yếu dù sao kết quả đã định trước hắn không có bại khả năng cổ tôn cảnh mỗi một trọng cũng là tranh lệ cực lớn chớ nói chi là hắn vẫn là tại cổ tôn cảnh cựu trọng đỉnh phong lắng động rất nhiều năm lâu năm cờ giả thượng quan thập vô luận như thế nào cũng là không có khả năng thắng hắn hảo vậy ta sẽ không k h á c h khí thượng quan thập nhìn ra được lý khánh quân căn bản là không cảm thấy mình có thể thắng cho nên hắn cũng lời nhiều lời dùng thực lực xem hư thực mới là trong nháy mắt thượng quan thập tại chỗ biến mất nhìn thấy một màn này lý khánh quân con người c o rụt lại tốc độ này thì thầm lời còn chưa nói hết thượng quan thập đã xuất hiện ở trước mặt của hắn một trưởng đánh p h í a hắn bất quá lý khánh quân là người phương nào kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối tính là đứng đầu ngay tại phát hiện thượng quan thập tốc độ không thích hợp trong nháy mắt hắn liền cũng tại vì công kích kế tiếp tụ lực bây giờ nhìn thấy thượng quan thập một trưởng vô tới hắn cũng đánh ra tụ lực một trưởng vê anh song trưởng đối v ớ anh một đạo cường đại linh lực ba đ ậ b a phủ ra không gian đều xuất hiện rất nhiều vết dạng một bóng người bay ngược ra ngoài bất quá rất nhanh liền trong hư không ổn định thân hình trông thấy bay ngược ra ngoài người là ai thời điểm tất cả mọi người đều cả kinh ngây ngẩn cả người làm sao có thể lý phó môn chủ thế mà đã rơi vào hạ phong chính là cái này sao có thể một cái nhập môn cổ tôn cảnh thái sơ thần điện đệ tử thế mà một trưởng đánh lùi cổ tôn cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cờ giả hơn nữa chính hắn còn một bước không lùi nhìn xem thượng quan thập vân đạm phong khinh đứng tại chỗ một bước không lùi mà cổ tôn cảnh cựu trọng đình phong lý khánh quân lại bị một trưởng đánh bay trong mọi người tâm nhắc lên sóng to g i lớn đây quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đây quả thật là thực tế có thể phát sinh sự t ì n h sao xác định không phải viễn cảnh sao muốn nói rung động nhất còn phải là bị đánh bay lý khánh quân bản thân bây giờ trên mặt hắn rung động hơn xa tất cả mọi người cái này vừa rồi mặc dù ta không dùng toàn lực nhưng mà bị tốc độ của hắn giới khiếp sợ vô ý thức dùng chín thành lực làm sao có thể chứ cái này sao có thể vẫn còn hạ phong hơn nữa hắn thế mà một bước không l ù i ngây ngốc nhìn xem đạm nhiên mà đứng thượng con t h ậ p lý khánh quân có chút thất thần lẩm ẩm hắm thậm chí cảm giác thượng quan thập cũng không hề dùng toàn lực giờ khác này hắn cũng không còn dám xem nhẹ thượng quan thập thậm chí trong lòng đã có áp lực rất lớn một trận chiến này hắn thật sự chưa hẳn có thể thắng đây là bây giờ lý khánh quân ý tưởng nội tâm chương 450, kinh diễn ra sân chương 450, kinh diễn ra sân tiếp tục thượng quan thập nhìn về phía lý khánh quân cười nói tiếp tục nói xong lý khánh quân liền đ ỗ n g nhiên một q u y ề n đánh phía thượng quan thập lần này hắn dùng toàn lực thấy vậy thượng quan thập từ đầu đến cuối cũng là gương mặt vân đạm phong kinh k h ỏ miệng hơi mang theo ý cười chỉ thấy hắn tùy ý đ ó n ra một quyển một quyền này nhìn như tùy ý ai gặp ai biết đến cùng y thế mạnh biết bao cảm giác gác bách mạnh bao nhiêu v a n h hai quyền chạm vào nhau sau m ộ t khắc lịch sử tái diễn một màn mới vừa phát sinh lần nữa diễn ra lý khánh quân bay ngược ra ngoài thượng quan thập một bước không l ù i không đúng lần này cùng vừa rồi một trưởng kia vẫn có chỗ bất đồng lần này lý khánh quân khỏe miệng tràn ra một k i ê màu tươi phía trước một trưởng kia trong cơ thể hắn k ý huyết l i ề n đã phiên giang đào hải lần này càng là trực tiếp bị thương nhìn mình phát d u n tay sau đó lại xóa đi vết máu ở khoe miệng nhìn xem trên tay một màn kia đỏ tươi trong lòng lý khánh quân rất là phức tạp hắn bạn mặc dù đây vẫn chỉ là tối giản dị quyền cước đối chiến hắn còn có mạnh hơn thần thông không dùng nhưng mà đã không cần tỉ thí lại hắn có thần thông chẳng lẽ thượng quan thập lại không có sao hắn thậm chí cũng có thể nghĩ ra được thái sơ thần điện thần thông khẳng định so với hắn tu luyện thần thông phải cường đại không biết bao nhiêu tỉ thí thần thông hắn có lẽ sẽ thua thảm hại hơn thú chi nếu như ta không có đoán sai một quyền này còn không phải toàn lực của hắn nghĩ tới đây lý khánh quân hô hấp đều có chút mất tự nhiên trên thực tế hắn nghĩ chính xác không tệ một bên này thượng quan thập xa xa còn không có dùng tới toàn lực còn muốn tiếp tục không đúng lúc này thượng quan thập âm thanh vang lên lần nữa ngay vậy lý khánh quân nhìn về phía đang mỉm cười nhìn hắn thượng quan thập nhất thời tâm tình phức tạp đến c ự c h ạ n đành phải bất đắc dĩ cười khổ nói không cần lại đánh ngươi thắng không hổ là thái sơ thần điện a quả thật là kinh khủng như vậy yêu nghiệt đến cực điểm a nói xong lý khánh quân liền rời đi lôi lại thằng đến lý khánh quân trở lại dưới lôi lại tất cả mọi người còn không có từ trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần từng cái mặt lộ vẻ chấm kinh không nói một lời tiếp tục trận tiếp theo các người a i bên trên nhìn xem đám người vẻ mặt này lý khánh quân lên tiếng nhắc nhở một câu nói đem mọi người kéo lại chỉ thấy đám người sắc mặt đồng dạng phức tạp ai bên trên thật sự còn dùng tới sao đánh thắng được sao mặc dù vừa rồi hai người đối với hai chiêu thế nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra trên l ệ c h lý khánh quân hai lần bị đánh bay khí huyết mãnh liệt sắc mặt đỏ lên còn thụ thương một máu mà thượng quan thật đâu gương mặt đạm nhiên vân đạm phong k i n h đứng ở đó một bước không lùi trên l ệ c h này còn không rõ ràng sao cái này thái sơ thần điện cũng là thứ gì yêu người ta cái này còn cần tiếp tục tỉ thì sao đến nỗi những người còn lại có thể hay không so thượng quan thập yếu có người chính xác hỏi là thiên tiêu thánh địa thánh chủ chỉ thấy hắn nhìn về phía diệp hân nhiên có chút do dự mà hỏi diệp thiếu đ ị a chủ không biết các ngươi thái sơ thần điện mặt khác m ấ y v ị tranh đ o ạ t đ ỉ n h phong thi đấu danh lạnh đệ tử thực lực cùng trên đài vị này so sánh như thế nào nghe vậy chỉ thấy diệp hân nhiên suy tư p h ú t chốc sau đó cười nói coi như so thượng quan thập yếu cũng không kém bao nhiêu â ít nhất sẽ không hai chiêu liền bại nghe nói như thế trong lòng mọi người hiểu rõ chỉ có lý khánh quân biểu lộ cái gì vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn nói hai chiêu sau đó m ấ y đại đỉnh tiêm thế lực người cầm quyền thương lượng kết quả chính là rất an ý toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục tranh đoạt đỉnh phong c ủ a so tài danh lạch cái này còn có cái gì phải tranh mấy cái này thái sơ thần điện yêu nghiệt không phải bọn hắn có thể định nổi đem đỉnh phong thi đấu giao cho bọn hắn phần thắng càng lớn câu đối này mình cùng huyền nguyên chân giới nhân tộc tới nói là chuyện tốt xác định thái sơ thần điện dự thi danh lạch sau đó diệm â n nhiên cũng không hề rời đi liên minh đại điện mà là hướng về một cái không đáng chú ý xó x ì n đi đến một màn này làm cho tất cả mọi người đều rất là không hiểu bất quá thái sơ thần điện mọi người thấy gặp xó xỉnh đạo kia tóc dài màu bạc thân ả n h sau lập tức biết là chuyện gì xảy ra đây không phải là người quen biết cũ sao mặc dù đã từng nhận biết chính là hắn hình chiếu xó x ì n h chỗ tóc dài màu bạc nam tử gặp diệp hân nhiên đi tới lập tức đứng dậy cười hành lễ nói gặp qua diệp thiếu điện chủ một màn này để cho còn lại mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực người rất là không hiểu xem như đồng dạng là đỉnh tiêm thế lực người nói chuyện cái này tư thái đối mặt thái sơ thần điện thiếu điện chủ thật sự thích hợp sao đây rốt cuộc là gì tình huống bất quá rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến phía trước nam tử tóc bạc lời nói giờ k h ắ c này bọn hắn tựa hồ đoán được cái gì cái này thiên phương lâu nhất định biết một ít gì liên quan tới thái sơ thần điện sự tình đây cũng là mấy đại đỉnh tiêm thế lực người cầm quyền bây giờ ý tưởng giống nhau xem ra thái sơ thần điện còn lâu mới có được chúng ta nghĩ đơn giản như vậy thiên phương lâu cũng đồng dạng không đơn giản a thật là đúng dịp a lại gặp mặt d i ệ p hân nhiên nhìn về phía nam tử tóc bạc cười nói đúng vậy a kể từ thiên thần tháp sau đó tại hạ vẫn rất chờ mong có thể cùng thái sơ thần điện chưa ị thiên kiêu gặp mặt bất quá khi đó thật không nghĩ đến chư vị thiên tiêu thế mà đến từ thái sơ thần điện bực này quái vật khổng lồ nam tử tóc bạc cười nói không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ lại nói ngươi cái k i a kinh diễm ra sân rốt cuộc là tình hình gì à phía trước tại thiên thần tháp đội vãng kiêu chiến liền không có cho ngươi biểu hiện ra tràng thời gian nghĩ đến phía trước thiên thần tháp sự tình diệm ân nhiên hiếu kỳ hỏi lời này vừa nói ra nam tử tóc bạc sắc mặt đỏ lên có chút không quá không biết xấu hổ khu khụ ha ha ha ha ha không nghĩ tới ngài còn nhớ do việc này cái này ra sân không có gì dễ nhìn rất lúng túng ha ha, ha. nam tử tóc bạc chính mình cũng không nghĩ đến chính mình cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo kinh diễm ra sân tại thời khắc này thế mà không quá không biết xấu hổ cùng diệp hân nhiên nhấc lên tựa hồ cảm thấy có chút mất mặt dù sao ban đầu ở thiên thần tháp thế nhưng là bị đánh mặt đánh tròn váng quá lung túng thật mất thể diện tốt a diệp hân nhiên cũng chỉ đành coi như không có gì sau đó lại nghĩ tới cái gì trong tay xuất hiện một khối lệnh bài tại trên lệnh bài đ ố n g nhiên biết thần tiêu hai chữ cái lệnh bài này lại là dùng để làm gì cũng hẳn là các người a diệp hân nhiên đem lệnh bài đưa cho nam tử tóc bạc nhìn xem lệnh bài trong tay Nam nói, chúng chuẩn ngươi tín ta mời mà tử tóc bất thực bạc đắc cười cháo các bị lại đây dĩ lưu khổ kỳ là vậy cái này lệnh bài vì cái gì có thần tiêu hai cái chưa đâu diệp hân nhiên tiếp tục hiếu kỳ hỏi rõ ràng là thiên phương lâu vì sao lại có thần tiêu hai chưa đâu phía trước hắn vừa đi thần tiêu các lúc còn tưởng rằng đây là thần tiêu các lệnh bài kết quả hỏi một chút liền thần tiêu các người bao quát m â u thân nàng lăng tiên nguyện cũng không biết đây là có chuyện gì nghe vậy nam tử tóc bạc cảm thấy có chút lung túng hắn đương nhiên biết thái sơ thần điện cùng thần tiêu các quan hệ nghĩ tới đây hắn cũng cảm thấy rất lung túng kỳ thực cái này thần tiêu hai chữ lúc trước chúng ta tùy ý làm cho bất quá lúc kia còn không có thần tiêu c h á c cho nên chúng ta cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện bây giờ cùng thần tiêu các t r ù n g tên tình huống thì ra là như thế vậy cái này lệnh bài nhìn xem lệnh bài trong tay nam tử tóc bạc không biết xử trí như thế nào hắn cảm thấy diệp hân nhiên bọn người hẳn sẽ không cần a đương nhiên là trả cho ta à, đây chính là ta thông quan thiên thần t h á p vật kỷ niệm diệp hân nhiên chuyện đương nhiên cười nói a hảo ngay vậy năng t ử tóc b ạ c đầu tiên là s ư n g s ờ sau đó tựa hồ tâm tình rất không tệ trên mặt hiện ra mang theo nụ cười vui mừng cầm lại lệnh bài sau đó diệp hân nhiên liền dẫn thái sơ thần điện đám người rời đi nhìn xem diệp hân nhiên bọn người rời đi trong lòng mọi người rất là cảm khái lần này bọn hắn những thứ này định phong cường giả xem như từng trải cái gì là thiên tài yêu nghiệt cái gì là thực lực nhìn thái sơ thần điện liền biết Trường 451, một chiêu bại ngày ư trường ngươi hư ước i chiêu bại người, thời gian rất nhanh thì đến nhân tộc liên minh cùng hư không thần tộc ước chiến một rất thì tộc thần tộc một nhanh đến nhân cùng không n g 451, kia. Một này g này, toàn bộ huyền nguyên c h â n giới tất cả nhân tộc đều tâm tình khẩn trương thất t h ỏ ả n g bởi vì hôm nay sẽ là quyết định nhân tộc tương lai một ngày nếu là có thể thắng vậy cũng không cần lại chịu đến hư không thần tộc ức hiếp nếu bị thua từ đây lại không quan g minh ngày lãnh địa cùng tài nguyên toàn bộ đều sẽ nằm ở trong tay hư không thần tộc đã như thế nhân tộc lại không thời gian xoay sở bởi vì không biết tham gia lần này ước chiến sẽ có thái sơ thần đ i ệ n cho nên phần lớn người kỳ thực không có lòng tin gì dù sao từ hư không tần h tộc mở ra chiến tranh đến bây giờ nhân tộc một mực ở vào yếu thế nguyên nhân căn bản chính là cao cấp chiến lược không cách nào cùng hư không tần h tộc c h ố n g lại cũng không phải nói người mạnh nhất ở giữa tồn tại t r ê n lệch dù sao chưa từng đánh h u y ề n nguyên chân giới đám người cũng không biết mà là hư không tần h tộc cường giả đ ỉ n h cao nhiều lắm hoàn toàn không phải nhân tộc liên minh có thể so sánh cho tới nay bại thế để cho rất nhiều người cũng không xem trọng một lần này ước chiến nhưng mà không có cách nào bọn hắn chỉ có thể chờ mong n h â n tộc liên minh có thể thắng cựu trọng tiên một tòa cực lớn hư không lôi đài xuất hiện tại trên trời cao cùng lúc đó mỗi một trọng tiên đều xuất hiện tòa này hư không lôi đài hình chiếu một trận chiến này b ạ n chúng c h ú mục toàn bộ huyền nguyên c h â n giới đều sẽ q u a n chiến mà những thứ này cũng không phải nhân tộc liên minh làm ra cũng không phải hư không thần tộc làm ra mà là thái sơ thần điện làm ra nói đúng ra là thượng quan vô địch làm ra mục đích đúng là làm cho cả huyền nguyên trân giới đều trông thấy hắn soái khí lại vô địch tư thái dễ lưu chuyển phía dưới hắn truyền kỳ ân chính hắn l à muốn như vậy đối với cái này d i ệ p hân nhiên bọn người tự nhiên cũng không có gì ý kiến thậm chí thượng quan thập cùng tiểu long bọn người còn rất đồng ý chính hợp bọn hắn ý tất cả mọi người đều nhìn xem hư không lôi đài tâm tình khẩn trương hư không lôi đài một bên hư không thần tộc đang chàng một đám dáng người khôi ngô hư không thần tộc đứng tại trong hư không cảm giác gác bách mười phần năm vị thiên t i ê u cũng là đầu sinh kim giác một người trong đó chính là lúc trước xuất hiện q u ả n ạ n g tinh mà năm vị tham gia đình phong cuộc so tại cường giả càng là khí tức kinh khủng để cho người ta chỉ là nhìn xem đều cảm thấy nội tâm phát d u n tuyệt đối cường giả n h â n tộc liên minh bên này trông thấy h ư không thần tộc cầm đầu vị cường giả kia bạn vũ môn phó môn chủ trong lòng lý khánh quân cả kinh thật mạnh đây là hắn cảm giác đầu tiên rất mạnh cho dù là hắn cũng không có chắc chắn có thể chiến thắng đối phương h ư không thần tộc quả nhiên không đơn giản a không tệ chính xác rất mạnh ta cảm giác ta hẳn không phải là đối thủ của hắn thiên tiêu thánh địa thánh chủ đồng dạng sắc mặt ngưng trọng đạo hắn thậm chí cảm thấy được bản thân căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương ít nhất cùng lý lão là một cái cấp độ cường giả nam tử tóc bạc nói ra trong lòng mình lờ tới nội cái gì không phải có chúng ta có đây không liên ngươi này ta hai ba lần liền có thể cầm xuống đúng lúc này một đạo nhẹ nhàng lại rất phách lối tiếng nói tại mấy người bên thai b ă n g lên mấy người nghe tiếng nhìn lại phát hiện người tới chính là thái sơ thần điện thượng quan vô địch cho đến lúc này thái sơ người của thần điện mới tại diệp hân nhiên dẫn dắt phía dưới hiện thân thái sơ thần điện đám người xuất hiện lập tức để cho tất cả đang quan sát huyền nguyên chân giới lòng người bên trong vui mừng thậm chí còn cảm thấy rất là kinh ngạc là thái sơ người của thần điện vị kiên là diệp thiếu điện chủ còn có tiêu lục tiền bối không nghĩ tới thái sơ thần điện thế mà tới bọn hắn giống như muốn tham gia lần này ước chiến a quá tốt rồi thái sơ thần điện sẽ tham gia vậy lần này phần thắng liền lớn không tệ không nghĩ tới thái sơ thần điện thật sự xuất hiện có bọn h ắ n tại lần này còn cần lo lắng thất bại sao là thái sơ thần điện chúng ta được cứu rồi trông thấy thái sơ thần điện xuất hiện rất nhiều người giống như thấy được cứu tinh từng cái kích động trong lòng không thôi thái sơ thần điện tới cái này còn thế nào thua cái này quyết định nhân tộc tương lai một trận chiến cuối cùng để cho trong lòng mọi người có cơ sở b ả n khẩn trương tâm tình thấp p h ỏ n g trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ chuẩn bị nhìn sau đó hư không thần tộc bị đánh hoa rơi nước chạy tràn diện bất quá cũng có người cầm thái độ hoài nghi các người làm sao lại xác định thái sơ thần điện chắc chắn có thể đánh thắng được hư không thần tộc đâu chính là chính là đừng quên phía trước hư không thần tộc xâm lược nhân tộc ta lãnh địa cướp đoạt nhân tộc tài nguyên thời điểm thái sơ thần điện có thể trốn lấy không biết ở chỗ nào không tệ ta cũng cảm thấy thái sơ thần điện chưa h ẳ n liền có thể chiến thắng hư không thần tộc cái này có chút đột một mấy câu trong nháy mắt đưa tới không ít người phân nộ các nghĩnh đ mấy người này là đi nương nhờ hư không thần tộc những cái kia phản đồ phản đồ cho ra chết thái sơ thần điện xuất hiện không chỉ có đưa tới nhân tộc anh hư không thần tộc bên kia đồng dạng cũng không bình tĩnh đây chính là thái sơ thần điện bị huấn y nguyên chân giới nhân tộc thổi đến vô địch thái sơ thần điện cuối cùng hiện thân không biết cái này thái sơ thần điện lại có mấy phần thực lực ai biết được bọn hắn cái kia cái gọi là đỉnh tiêm thế lực không đều rất yếu sao nói không chừng cái này thái sơ thần điện cũng giống như vậy nghe thấy đám người khinh địch ngôn luận cầm đầu hư không thần tộc cường giả nhữ mày không nên xem thường c à ngay không được t tiện xem thường thái xem vậy cầm đầu hư không thần tộc cường giả gật đầu một cái sau đó tiến về phía trước một bước âm thanh kèm theo linh lực đối với bên kia diệp hân nhiên đám người nói bây giờ bắt đầu đi năm chàng đ ỉ n h phong thi đấu năm chàng tiên kiêu thi đấu một hồi một phần trước tiên t ử thiên kiêu thi đấu bắt đầu các ngươi không có ý kiến chớ không có ý kiến hay bắt đầu đi nói xong hắn nhìn về phía năm vị hư không thần tộc thiên kiêu nháy mắt ra hiệu cho sau đó liền có một vị thiên kiêu ra sân xuất hiện tại hư không trên lôi đ ạ i đối diện nghe thấy lời này mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực có chút bất mãn đây là gì thái độ còn muốn thái độ gì nếu như không phải thái sơ thần điện ra sân hắn liền thái độ này cũng sẽ không cho chúng ta phải biết chúng ta nhân tộc liên minh thế nhưng là một mực bị đệ lên á n h đều đưa ra ngoài bao nhiêu lãnh địa cùng tư nguyên nam tử tóc bạc cười lạnh nói nghe thấy hắn lời nói những người còn lại cũng sẽ không nhiều lời chỉ là sắc mặt rất là khó coi bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy nam tử tóc bạc nói không sai có thể có thái độ này còn là bởi vì thái sơ thần đ i ệ n bằng không thì đối phương cho thái độ chỉ có thể càng kém đánh trở về không phải tốt diệp hân nhiên nhưng là không thèm để ý chút nào các ngươi ai bên trên ta đến đây đi tiểu chủ nhân ta tới x u p h ò n g tiểu long lập tức mở miệng nói đi vậy ngươi đi, đi. nhận được diệp hân nhiên đồng ý tiểu long trong nháy mắt xuất hiện ở hư không trên lôi đài một chiêu bại ngươi tiểu long mới vừa lên lôi đài chỉ nghe thấy đối diện chuyển đến một đạo lạnh nhạt lại thành em phép lối chương bốn trăm năm mươi hai năm tràng toàn thắng chương bốn trăm năm mươi hai năm tràng toàn thắng ngươi một chiêu bại ta nghe thấy lời này tiểu long gương mặt kinh ngạc cho là mình có nghe lầm hay không đây là cái gì thiên phương giả đàm nói buộc cái gì một cái đại đạo cảnh đ ỉ n h phong ngươi đi lên liền nói muốn một chiêu dây ta chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong liền ra tay đi thư không thần tộc vị t i a thiên tiêu không có trả lời tiểu long mà là một mặt lạnh lùng hỏi đang khi nói chuyện hắn đều không thấy mắt nhìn thẳng tiểu long một mắt hắn mới lời n h ắ c cùng tiểu long nói nhảm dù sao cũng là một chiêu sự tình có tư cách gì đáng giá chính mình lãng phí thời gian lãng phí miệng lưỡi ân chính hắn là muốn như vậy thật trang không ngỡ nhất các ngươi loại này không có thực lực còn muốn trang ra hỏa chúc mừng ngươi đời này kết thúc đối với đối phương thái độ tiểu long rất là khó chịu thứ độ gì một cái thái c â ở trước mặt ta nhảy như vậy nói xong tiểu long liền lên đường tốc độ nhanh làm đối phương hư không thần tộc đột nhiên độ và anh sau một khắc không đợi hư không thần tộc vị kia thiên kiêu làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ thấy trên lôi đài một đoá đoá hoa màu đỏ n g ỏ m nở rộ một quyền hư không thần tộc đã bị tiểu long đánh thành sương máu nhìn ngươi còn như thế trang nhìn xem phiêu tán sương máu tiểu long mặt coi thường nói sau đó hắn liền biến mất ở hư không trên lôi đài trận chiến này đã kết thúc nhưng mà người quan chiến đều không có phản ứng kịp không có chỗ nào mà không phải là lâm vào đang t h người trần kinh không thể tưởng tượng nổi một quyền biểu sát sau một lúc lâu, Quyền、nguyên n chân giới vang lên sôi trào tiếng hoan hô ta đi một quyền dây đây là thái sơ thần điện thiên tiêu a mạnh như vậy không tệ ta tiên đây chính là thái sơ thần điện sao phía trước những cái tiên hư không thần tộc thiên tiêu ngạo mạn lại phách lối ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu không nghĩ tới cư nhiên bị miểu sát đại khoái nhân tầm a thái sơ thần điện b ậ t huế thái sơ thần điện vô địch đánh ngã bọn hắn để cho hư không thần tộc cút xa chừng nào tốt chừng ấy không chỉ có là huyền nguyên, nguyên chân giới tất cả người quan chiến khiếp sợ như vậy liền đ ỉ n h tiêm thế lực thiên tiêu đặng vũ mấy người đều gương mặt bu nơ n hán đây mới là thực lực của hắn sao vẫn là nói cái này đều không phải thực lực chân chính của hắn xem ra lúc đó thái sơ người của thần điện vẫn là tùy tiện cùng chúng ta đánh một chút a xem ra thiên tiêu thi đấu là tất thắng năm phần tới tay a h â n tộc bên này gieo họ thư không thần tộc bên tiếc nhưng là vừa sợ vừa giận không nghĩ tới huyền hàng cư nhiên bị một quyền miểu s á t này này chỗ nào xuất hiện người phía trước như thế nào chưa thấy qua nhân tộc liên minh có thiên tiêu như vậy thư không thần tộc còn lại mấy vị dự thi thiên kiêu gương mặt rung động cùng khó có thể tin đồng thời trong lòng có chút không hiểu e ngại đây chính là bị một quyền g i ế t ra không phải là chia thắng bại mà là phân sinh tử lần này mấy vị tiên kiêu đều trong lòng có chống lui quân tại bắt đầu sinh bọn hắn tự cảm thấy mình có lẽ so huyền h ằ n mạnh nhưng mà muốn làm giống tiểu long như thế trong nháy mắt một q u y ề n miễu sát huyền hằng bọn hắn tuyệt đối làm không được cái này còn có thể đánh sao thư không thần tộc mấy vị đ ị n h phong cường giả cũng sắc mặt không dễ nhìn bọn hắn cũng không nghĩ đến thế mà lại là kết quả như vậy lão đại hắn thật là tiên tiêu của so t à i tuyển thủ sao có thể hay không một người có chút chất vấn tiểu lòng b u i tác chỉ thấy người cầm đầu lắc đầu tuổi của hắn phủ không phù hợp tiên tiêu thi đấu chính người nhìn không ra sao chớ tự lấn cái người ngay vậy cái tiêu hư không thần tộc người trầm mặc đúng vậy a hắn làm sao có thể nhìn không ra đâu sự thật đặt tại trước mắt cần gì phải lại lựa gạt mình đâu vị kế tiếp a người cầm đầu lại mở miệng nói rất nhanh một cái tiên tiêu rất không muốn đi lên hư không lôi đài không có cách nào hắn không dám chống lại mệnh lệ bằng không thì tất nhiên sẽ chết nhưng mà đánh lôi đài thi đấu chưa chắc sẽ chết bởi vì đối phương vị kế tiếp ra sân chưa hẳn giống vừa rồi bị tiệc cường đại như vậy đi qua như thế một phen cân nhắc hắn vẫn là đi lên lôi đài bất quá không tình nguyện vẻ mặt vẫn không có bất kỳ cái gì che giấu một bên khác nhìn xem vẻ mặt này hư không thần tộc người huyền nguyên chân giới đều vui vẻ các người a i bên trên diệp hân nhiên nhìn về phía mấy người còn lại hỏi thiếu điện chủ ta đến đây đi lý chi duyên đứng dậy phía trước tranh đoạt danh ngạch thời điểm hắn liền không có cơ hội ra sân bây giờ nhất thiết phải nắm lấy cơ hội bằng không thì chờ sau đó đối phương lại đầu hàng làm sao bây giờ được chưa đối với cái này d i ệ p hân nhiên tự nhiên là đồng ý sau đó lý chi duyên trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài trông thấy lý chi duyên lên n à i đối phương hư không thần tộc người chết tử địa nhìn chằm chằm lý chi duyên tựa hồ muốn đem lý chi duyên xem rõ ngọn ả n h hắn đang tự hỏi phán đoán cái này người cùng vừa rồi bị tia so sánh như thế nào nếu như cũng rất mạnh mà nói vậy hắn liền nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng nhưng mà mặc hắn thấy thế nào lại nhìn không tấu h một tơ một hảo nhìn đối phương bộ dáng này lý chi d u ê n cười sau đó một bức c m dương thái cực độ hiện lên ở sau lưng khi tức cường đại tại hắn quanh tân h xoay tròn đồng thời một cố cường đại hấp lực từ trung tâm hướng bốn phía bao phủ thấy thế hư không thần tộc người lập tức liền muốn làm ra chống cự hắn không biết lý chi duyên đang làm gì nhưng mà cố khí thế này để cho hắn cảm thấy thật không đơn giản chính mình không thể bị cố lực hút này hút đi qua thế nhưng là vô luận hắn làm như thế nào khi hấp lực chạm đến hắn hắn liền không có chút nào sức để kháng bị cố lực hút này cho h ú t tới ngay tại mất đi đối với chính mình không chế lúc một đạo trong nhu có cương trưởng lực đập vào phía sau lưng của hắn bên trên、Phúc. một ngụt máu tươi từ hư không thần tộc người trong miệm phun ra đồng thời hắn cũng bị một trưởng này đánh bay ra ngoài rơi vào hư không thần tộc đ ỉ n h phong cường ra trước mặt không có ai đem hắn tiếp lấy người chiến bại tại hư không thần tộc chính là đãi ngộ như vậy còn đó ngươi n khuôn mặt đều bị ngươi nem xong chính mình đứng lên vị kế tiếp hư không thần tộc người cầm đầu sát mặt lạnh nhạt nhưng mà trong giọng nói lại tràn đầy phẫn nộ cùng lãnh ý rất nhanh vị kế tiếp hư không thần tộc thiên tiêu lên lôi lại trông thấy vừa rồi vị kia thiên tiêu chỉ là bị đả thương sau bọn hắn phong quan tâm con tốt con tốt chỉ cần không phải quá phép lối không tìm đúng chết sẽ không phải chết vậy cái này tranh tài còn có thể đánh còn có thể đánh sau đó c á c ba vị thiên tiêu cũng là lần lượt đăng tràng không có chỗ nào mà không phải là chiến bại đây là không nghi ngờ chút nào trong đó vũ văn thần tinh cùng tô thanh tuyền cũng là trực tiếp ra tay một chiêu bại địch mới vừa lên tràng liền giải quyết chiến đấu chỉ có lý vô tầm còn tại trên lôi đài bồi đối phương chơi một hồi bất quá tại đối phương ra ba chiêu sau đó hắn cũng ra tay rồi đồng dạng là một chiêu bại địch theo năm tràng thiên tiêu c u ộ c so tài dần dần kết thúc h ư không thần tộc một phương trên mặt là càng k ó coi mà huyền nguyên chân giới nhân tộc chính là dần dần càng thêm kích động thương phấn kinh hỷ đến nỗi chân kinh xin lỗi không người chân kinh đã thái sơ người của thân điện miểu sát đối phương đây không phải là chuyện rất bình thường sao hợp lý rất hợp lý không cần kinh ngạc nam tràng t i ề n tiêu thi đấu kết thúc huyền nguyên chân giới nhân tộc lấy được năm phần kế tiếp chính là định phong so tài trận đầu liền đi tới tính quyết định thời khắc trận này bản tọa tự mình đến ta thần tộc không thể thua nữa thưa không thần tộc người cầm đầu sắc mặt âm trầm trong giọng nói mang theo sát ý nói chương 453, lý tầm đạo xuất kiếm chương 453, lý tầm đạo xuất kiếm hư không thần tộc thủ lĩnh xuất hiện trên lôi đ à i nhìn về phía đối diện thái sơ người của thần điện một mặt lạnh n h ạ t người nào đánh với ta một trận hắn đứng thẳng trong hư không trong lúc vô tình hiện lộ rõ ràng tuyệt đối tự tin khí thế b ê nghĩa thiên hạ để cho rất nhiều người cũng vì đó trấn nhiếp tâm thần cho dù là nhân tộc người cũng không nhịn được cảm thán này hư không thần tộc người cường đại các người hai bên trên đối với cái này d i ệ p hân nhiên không thèm để ý chút nào một kiếm sự tình giả trang cái gì cao thủ ngay vậy thượng quan thập chờ người cả đám đều muốn ra tay dù sao bọn hắn đều có thể nhìn ra vị này chính là hư không thần tộc người mạnh nhất muốn đánh đương nhiên cũng là muốn đánh tối cường đương nhiên cho dù là tối cường cũng không đủ bọn hắn đánh niềm vui tràn trề chiến đấu tại bọn họ đây thì không cần suy nghĩ điểm này bọn họ cũng đều biết bất quá yếu hơn bọn hắn càng thêm trướng mắt thiếu điện chủ để cho ta đi ta tới không được vẫn là cho ta tới thiếu điện chủ vẫn là ta tới đi ai các ngươi n h ư ờ n g một chút ta ta là sư đệ hai vị sư h u n h nhuồn cho t a ân còn nói ta là sư đoàn mười lăm đệ cái kia nếu không thì ba vị sư m u n h đem cái này cơ hội n h ư ờ n g cho ta trong lúc nhất thời triệu c ử u t h ư ợ n g q u a n thập t h ư ợ n g quan vô địch cùng mạc vong đều muốn xuất chiến lâm chiến lúc vậy mà không cách nào ý kiến thống nhất một màn này để cho hư không trên lôi đ à i hư không thần tộc thủ lĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi ta đường đường nơi đây hư không thần tộc người mạnh nhất b ệ n g h ệ toàn bộ huyền nguyên chân giới tồn tại các ngươi đang làm gì tranh cướp giành giật phải cùng ta đánh ta không cần mặt mũi sao không nên đều tị ý lấy ta sao trong lòng các ngươi còn có một chút đối với cường giả kính sợ tâm sao dù là các ngươi đồng dạng là tầm thứ này c ư ờ n giả cũng không đến nỗi như thế đi giống t i ể u gì ta là cái gì quả hồng mềm sao từng cái lại tranh lại ước nghĩ tới đây thư không thần tộc thủ lĩnh trong lòng sát ý càng thêm hơn diệp thiếu điện chủ vị này có thể không để cho lão phu tới chiếu cố hắn ngay tại bốn người tranh cướp giành giật thời điểm lý tầm đạo đột nhiên nói chuyện a diệp hân nhiên không nghĩ tới lý tầm đạo sẽ đưa ra yêu cầu như thế lấy nàng tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra thư không thần tộc thủ lĩnh thực lực tại cổ tôn cảnh cựu trọng đình phong cũng là rất mạnh mặc dù đối với nàng và thái sơ thần điện những người khác tới nói rất yếu nhưng mà đối với tu sĩ khác tới nói tuyệt đối là một vị cường giả đứng đầu lý tầm đạo mặc dù thực lực cũng rất mạnh nhưng mà cùng vị kia hư không thần tộc thủ lĩnh không sai biệt lắm là s ả n s ả n với nhau thậm chí càng yếu hơn một đường thiên tiêu thi đấu liên tiếp bại năm tràng bây giờ lại có mấy vị thái sơ thần điện người không chút nào cho mặt mũi tranh đoạt bọn hắn đều có thể từ hư không thần tộc thủ lĩnh cái kia s ắ t mặt khó coi nhìn lên ra sát ý một trận chiến này nếu để cho lý tầm đạo bên trên sẽ có không nhỏ phong hiểm thua một hồi không sao mấu chốt là một trận chiến này sẽ quyết định song p ư ơ n g sinh tử lý t ầ m đạo một cử động kia không thể nghi ngờ là đem sinh mệnh của mình đặt ở một trận chiến này bên trên l i ê n đang tại tranh luận thượng quan thập mấy người đều lường xuống một mặt kinh ngạc nhìn về phía lý t ầ m đạo bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra hư không thần tộc thủ lĩnh cùng lý t ầ m đạo thực lực tình huống l i ê n lý vô tâm đều có thể nhìn ra một chút thế là gương mặt lo lắng sư tôn ngài không tìm ta tự có nguyên lý do lý t ầ m đạo vừa cười vừa nói diệp thiếu địa chủ không tìm kỳ thực một trận chiến này chính là lao phu tính tới thời cơ cũng là một lần duy nhất thời cơ cho nên còn hy vọng diệp thiếu điện chủ có thể thành toàn đem một trận chiến này cơ hội giao cho lao phu được chưa trúc lý lao chắc chắn thời cơ đang lâm đạo giới nhìn xem lý tầm đạo cái kia khẩn cầu cùng ánh mắt mong đợi diệp hân nhiên cười nói đi tới h u y ề n nguyên chân giới sau đó nàng tự nhiên đối với h u y ề n nguyên chân giới là nhân vật có tiếng tăm lừng l â y đều có một chút hiểu rõ trong đó đối với lý tầm đạo chú ý cùng giải nhiều nhất lý tầm đạo h u y ề n nguyên chân giới đ ỉ n h phong cường giả một trong một đời chưa từng thua thiệt qua bất luận kẻ nào chưa từng cùng bất luận kẻ nào trở mặt một đời hành tẩu ở h u y ề n nguyên c h â n giới mỗi một chỗ xó xỉnh thủ hộ nhỏ yếu trợ giúp người khác một đời đều đang cấp dư cho trợ giúp cho thực tình một đời thực tiễn lấy tôn trọng v ạ n bật nguyên tắc đối với lý t â m đạo trong nội tâm nàng là kính nghệ vậy thì cảm ơn thiếu đ i ệ n chủ lý t â m đạo cười nói hướng diệp hân nhiên chắp tay hành lễ sau đó liền xuất hiện ở hư không lôi đài cùng hư không thần tộc thủ lĩnh rằng co nhìn xem lý t â m đạo ra sân hư không thần tộc thủ lĩnh sắc mặt đã chăm chú một chút cựu tức tháp đệ tứ lý tầm đạo có chút thực lực nhưng mà cái này lôi đài sẽ là n g u y điểm cuối cuộc đời tư không thần tộc thủ lĩnh tự tin mình có thể chiến thắng hơn nữa chém giết lý tầm đạo nhưng mà hắn biết một trận chiến này cũng nhất thiết phải nghiêm túc không chỉ có là bởi vì một trận chiến này không thể thua cũng là bởi vì lý tầm đạo thực lực không cho phép hắn k i n h thường đối diện lý tầm đạo nghe hư không thần tộc lời của thủ lĩnh nhất miệng mỉm cười sau đó một cái lẽ thần quang trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn thấy cảnh này người nguyền nguyên chân giới oanh động gì tình huống lý lao thế mà xuất kiếm tà tiên qua nhiều năm như vậy lý lao còn là lần đầu tiên xuất kiếm a không nghĩ tới hôm nay lý lao xuất kiếm không biết vì cái gì bây giờ thần kiếm tản ra tia sáng rất nhiều đạo vận tại lý tầm đạo quanh thân lưu truyền hắn giờ kiếm hướng về phía trước kiếm chỉ hư không thần tộc ngoại tộc tới chiến ngay vậy hư không thần tộc thủ lĩnh khỏe miệng bung lên một vòng ngoan lệ cười lạnh không nói hai lời cầm trong tay một cái q u o á t đao trong nháy mắt khởi hành d é t hướng lý tầm đạo lý tầm đạo cũng là không chậm chút nào nữa bước cầm kiếm đánh tới đao quang kiếm ảnh ở giữa hai người đã qua trên t r ă m chiêu trong lúc nhất thời hai người cân sức ngang tài ai cũng không có chiếm được tiện nghi không người chiếm thượng phòng cũng không có người c ư thế yếu một trận chiến này giống như thiên băng địa liệt thư không phạt toái nhìn đám người trong lòng run sợ từng cái tâm tình khẩn trương và phần lý lao nhất định muốn thắng a đây là tất cả h ề nguyên chân giới người nội tâm âm thanh thời gian dài chiến đấu thần thông võ kỹ đều sử dụng không biết bao nhiêu loại đến đây thế cục cũng nên đón có chút biến hóa lý tâm đạo dần dần ở thế yếu ha ha có thực lực nhưng không đủ thư không thần t ộ c thủ lĩnh cười lạnh nói ngay vậy lý tâm đạo không nói một lời gặp chiêu pha chiêu mặc dù hắn có thể sớm dự báo chiều hướng của đối phương nhưng mà thực lực đối phương cùng hắn tương cận h ắ n tính toán bên trong thiên cơ cũng không thể chiếm được tiện nghi thống chi đối phương kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú đối mặt hắn xuất kỳ bất ý chiêu thức cũng có thể tận lực hóa giải dù không phải là mỗi một lần cũng có thể làm được nhưng cũng đủ làm cho tự thân không lâm vào yếu thế theo lý mà nói coi như thế dù là thực lực đối phương mạnh hơn hắn bên trên nhất tuyến lấy hắn thiên cơ đ ạ i đạo tạo nghệ cũng tuyệt đối có thể để chính mình ở vào thế bất bại tuyệt sẽ không lâm vào thế yếu thế nhưng là cái này hư không thần tộc tựa hồ thể chất có chút đặc thù càng chiến càng hăng sức mạnh theo chiến đấu càng thêm cường đại đây mới là lý t ầ m đạo dần dần lâm vào hoàn cảnh xấu nguyên nhân không nghĩ tới lại là loại thể chất này k i n h thường lý t ầ m đạo nội tâm c ư ờ i khổ đối với một trận chiến này hắn không có quá nhiều tính qua cái gì hắn đã tính chỉ có đối phương mỗi một lần ra chiêu cứ như vậy lại qua thời gian dài chiến đấu lý tầm đạo đã ở vào tuyệt đối trong hoàn cảnh xấu trên thân đã bị thương mặc dù hư không thần tộc thủ lĩnh cũng bị thương nhưng mà tình huống rõ ràng muốn so lý tầm đạo tốt hơn nhiều thấy cảnh này huyền nguyên chân giới tất cả mọi người đều nắm chặt s o n g quyền liễu lấy tâm khẩn trương nhìn xem hư không lôi đài chiến đấu một bóng người bay ngược ra ngoài một ngụm máu tươi trong hư không phun ra đạo nhân ảnh này chính là lý tầm đạo vừa rồi một cách kia hắn chỉ cảm thấy một c ấ ngang ngược lực lượng cường đại từ đối phương khoác đao bên trên chuyển đến thấy cảnh này tất cả về nguyên chân giới người đều là lý tầm đạo lau một bệnh mồ hôi trong lòng rất là khẩn trương đồng thời nội tâm cũng là rất khó chịu lý tầm đạo là tất cả mọi người bọn họ đều tôn kính tiền bối bây giờ vì nhân tộc mà chiến bị thương tất cả mọi người đều không dễ chịu bất quá đang tại chiến đấu lý tầm đạo ánh mắt k i ê n định không có chút nào bị ảnh hưởng đến trong mắt hắn có một vòng rất mịn mở tự tin tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn cái kia duy nhất thời cơ tựa hồ đã tại chồng con ngươi của hắn phán hiện dù cho thụ thương lý tầm đạo lại nhưng mà chiến ý càng lớn xóa đi vết máu ở khoe miệng lý tầm đạo lần nữa rút kiếm đánh tới nhưng bây giờ có rất đại lực lượng tăng lên hư không thần tộc thủ lĩnh như thế nào bị thương lý tầm đạo có thể chống lại h á n anh dung xuất kích bất quá là cho mình trên thân tăng thêm càng nhiều vết thương thôi chỉ chốc lát lý tầm đạo áo b à o đã bị máu tươi nhiễm đỏ một màn này nhìn rất nhiều huyền nguyên chân giới tu sĩ đã lại m ụ hốc mắt ư ớ t át lý lão không cần đánh ngài bảo vệ tốt chính mình đúng à lý lão ngài trở về a van bối không muốn xem ngài bị thương nữa van cầu ngài thu tay lại à một trận chiến này ngài tận lực cảm tạ ngài vì nhân tộc trả giá ngài vì huyền nguyên chân giới làm đủ nhiều lần này cầu ngài bảo vệ mình không ít người đã k h à n giọng kêu gạo còn có người đã làm mang theo tiếng khóc nức nở nhìn xem l ý tầm đạo vết thương trên người càng ngày càng nhiều bọn hắn càng ngày càng đau lòng vâng、anh. đúng lúc này một đạo tiếng oanh minh vang lên chỉ thấy l ý tầm đạo bị hư không thần tộc thủ lĩnh nhất đao chém rụng ngã ở hư không trên lôi đài thấy cảnh này huyền nguyên chân giới đám người cũng nhịn không được nữa một vị tu sĩ không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu bài nói vãn bối khẩn cầu lý lao lần này bảo vệ tốt chính mình một người dẫn đầu về sau càng ngày càng nhiều người đi theo như thế hai đầu gối quỳ xuống dập đầu bãi nói văn bối khẩn cầu lý lao lần này bảo vệ tốt chính mình quy lạy người càng ngày càng nhiều đủ loại tu vi tu sĩ đều có vĩnh hằng cảnh hai đầu gối quy lạy bất diệt cảnh hai đầu gối quy lạy tạo v ậ t chủ cảnh hai đầu gối quy lạy sáng thế thần cảnh hai đầu gối quy lạy đại đạo cảnh hai đầu gối quy lạy cổ thần cảnh hai đầu gối quy lạy tổ thần cảnh hai đầu gối quy lạy cổ tôn cảnh quỳ một chân không chỉ có là nhân tộc ngay cả k á t huyền nguyên chân giới rất nhiều yếu thú cũng giống như thế bọn hắn cũng nhận qua lý tâm đạo trợ giút nhìn thấy lý tầm đạo như thế trong lòng không đành lòng l i ê n hư không lôi đài một bên mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực người cầm quyền đều bị lây nhiễm đến không mình hành lê nói lý lão lần này xin bảo hộ chính mình thái sơ thần điện đám người ngược lại là không có làm như vậy b ấ t quá cả đám đều c a o m n h nhìn chăm chú lên hư không trên lôi đài lý tầm đạo d i ệ p hân nhiên cũng giống như thế chẳng qua nếu như nhìn kỹ nàng nét mặt bây giờ liền có thể từ sắc mặt của nàng trông được ra một vòng không rõ tâm ý nhẹ nhõm hư không trên lôi đài lý tầm đạo trong miệm chảy máu tươi n g h ở trên lôi đài đúng lúc này tương đạo thuộc về huyền nguyên thật sinh linh âm thanh truyền vào trong thai của hắn khẩn cầu lý lao bảo vệ tốt chính mình nghe thấy cái này vô số âm thanh ghé vào lỗ thai hắn quanh quẩn lý tầm đạo khỏe miệng khẽ nhết hắn cười trong lòng dòng nước cấm phun trào cũng chính là trong chớp n ớ m này một vệ kim quang từ hắn trong đôi mắt sáng lên thấy thế lý tầm đạo trên mặt xuất hiện một màn lửa nóng cùng kích động thời cơ tới hắn chống đỡ kiếm đứng dậy động tác chậm chạp nhưng lại tràn đầy thần dị cảm giác một loại người khác không cách nào nhìn thấu cảm giác thần bí sau một khắc hắn xuất hiện ở trong hư không lần nữa cùng hư không thần tộc thủ lĩnh rằng co đối diện hư không thần tộc thủ lĩnh cũng không có đem bây giờ người bị trọng thương lý tầm đạo lại làm chuyện hắn đã ở vào bất bại chi điểm mặc cho lý tầm đạo như thế nào một trận chiến này kết cục đã định lôi đài một bên diệp hân nhiên thấy cảnh này k h o e miệng hiện ra một nụ cười muốn thành chỉ thấy lý tầm đạo dài bằng bàn tay kiếm rời tay treo ở đầu đội trời bên trong thương không chi đ ỉ n h sau đó giống như thiên âm một dạng âm thanh từ lý tầm đạo trong miệng truyền ra lào phu lý tầm đạo hôm nay ở đây vì huyền nguyên c h â n giới toàn bộ sinh linh cùng với bản thân một trận chiến cầu một phần tương lai bảo hộ một phần an bình lý tầm đạo hướng huyền nguyên c h â n giới chúng sinh tình nguyện thỉnh chư vị cho ta mượn nguyện lực giúp ta trảm đ ị n h lời này chuyển ra tiến vào tất cả huyền nguyên c h â n giới sinh linh trong lòng rất nhanh liền có người làm ra đáp lại văn bối nguyện phụng hiến mặt lực trợ lý lao trảm địch bảo hộ huyền nguyên trân giới một phần an bình một người đáp lại sau đó chính là đến không hết t m thanh văng lên văn bối nguyện p h ụ n hiến mặt lực trợ lý lao trảm đ ị n h bảo hộ huyền nguyên c h â n giới một phần an bình văn bối nguyện p h ụ n hiến mặt lực trợ lý lao trảm định bảo hộ huyện nguyên c h â n giới một phần an bình thư không trên lôi đ à i theo mỗi một đạo âm thanh v ă n g lên một c ỗ lực lượng vô hình liền thêm đến trên thân lý tầm đạo bây giờ lý tầm đạo hai con ngươi kim quang nở rộ khí tức dùng tốc độ cực nhanh kéo lên đồng thời trường kiếm cũng lần nữa nở rộ tia sáng một lần này tia sáng cùng trước đây tia sáng khác biệt lần này tia sáng vì càng trói mắt kim sắc mang theo một khí thế bằng bạc chấn nhất thư không thần tộc trường kiếm bị lý tầm đạo nắm trong tay lực lượng vô tận hội tụ toàn thân tỏa ra kim quang thấy cảnh này thư không thần tộc thủ lĩnh thầm nghị không ổn liền muốn khởi xướng thi công ngay tại hắn khoát đao muốn chém xuống lúc một vệ kim quang đột nhiên tại hắn cùng lý tầm đạo ở giữa nở rộ、Phúc. thư không thần tộc thủ lĩnh miệng v u n máu tươi bay ngược ra ngoài ổn định thân hình sau hắn tập trung nhìn vào lập tức người đều n g ậ n ra chỉ thấy một đạo kim sắc bậc thang xuất hiện tại trước mặt lý tầm đạo theo bậc thang đi lên nhìn đều là thông hướng thương khung đỉnh một phiến cánh cửa và nóng này đây là đây là thiên thê hắn muốn đột phá p h i thăng thấy rõ đây là có chuyện gì sau đó hư không thần tộc thủ lĩnh trên mặt xuất hiện phía trước chưa bao giờ xuất hiện qua chấn kinh cùng sợ hãi một bên khác lý t â m đạo chỉ nhìn tiên thêm ộ t mắt liền không còn quan tâm thời gian của hắn không nhiều lắm cho nên nhất thiết phải dành thời gian đem cần việc làm làm chỉ thấy hắn nhấc lên t r ư ờ n g kiếm một kiếm chém về phía hư không thần tộc thủ lĩnh c h ó i mắt kiếm mang mang theo vô song uy thế chém về phía hư không thần tộc thủ lĩnh bị một kiếm này sát cơ khóa chặt hư không thần tộc thủ lĩnh liền chạy đều không chạy nổi chỉ có thể chính diện mạch á n g hắn xử suất toàn bộ lực lượng vọng tưởng chống lại cái này vô song kiếm mang chỉ ở trong n h y mắt kiếm mang chém qua Vâng anh. một đạo tiếng oanh minh vang lên hư không p h á toái đợi đến hết thể khôi phục lại bình tĩnh trong hư không nào còn có hư không thần tộc thủ lĩnh t h â n ảnh rõ ràng hắn đã bị một kiếm này cho triệt để tiêu diệt trận chiến này nhân tộc đã thắng lý tâm đạo hướng toàn bộ huyền nguyên c h â n giới tuyên cáo đạo trong lúc nhất thời toàn bộ huyền nguyên c h â n giới đều bị tiếng hoan hô bao phủ náo nhiệt manh động tiếng hoan hô trải rộng mỗi một cái huyền nguyên c h â n giới xó xình cũng hiện tại lúc này lý tâm đạo cảm giác được một cô cường đại sức mạnh đang hấp dẫn lấy chính mình leo lên trời bậu thang trong lòng hơi động lý tâm đạo nhìn về phía hư không thần tộc lại là chém xuống một kiếm một đạo kiếm mang bay ra trên đường hóa thành rất nhiều cường đại kiếm khí giết hướng hư không thần tộc chỉ ở trong chốc lát rất nhiều hư không thần tộc v ẫ n lạc những thứ này tất cả đều là cổ tôn cảnh hư không thần tộc lý tầm đạo một kiếm chém giết tất cả cổ tôn cảnh hư không thần tộc ngoại tộc huyền nguyên chân giới có thể lưu cho các ngươi một cái nghỉ lại chi địa nhưng mà vì phòng ngựa tương lai các ngươi lần nữa nhấc lên chiến tranh tổn thương huyền nguyên chân giới sinh linh, cho nên lão phu không thể làm gì khác hơn là ra này một kế nói xong hắn lại nhìn về phía huyền nguyên chân giới chúng sinh mặt lộ vẻ xúc động cảm tạ chư vị tương trợ lao phu hôm nay muốn rời đi huyền nguyên chân giới không cách nào lại vì chư vị làm cái gì n g u y ệ n chư vị tương lai đều có thể thành t i ể u trí c ư ờ n g bảo hộ chính mình nếu có thể niệm đến lao phu cái này vô tận năm tháng đến nay một phần tâm ý không lấn nhỏ yếu thậm chí bảo hộ nhỏ yếu vậy lao phu trong lòng tự nhiên cảm tạ chư vị chư vị nếu lại hữu duyên đạo giới gặp lại nói xong lý tầm đạo lúc này mới đạp vào thiên thê một bước một đại giai một bước một cảm mộ mỗi lên cao một bước khí tức của hắn lại càng thêm củng cố cuối cùng Đi thưa ớ i c á n c v không thần tộc người bây giờ tất cả đều bị doạ mộng tất cả mọi người động cũng không dám động tất cả cổ tôn cảnh tất cả đều bị chém giết bọn hắn nào còn dám có động tác gì từng cái khẩn trương và phần không dám phát ra một điểm âm thanh sợ bị chú ý tới chuyện này là sao a a ta ta cố ý bày ra hư không lôi lại còn để cho tất cả về nguyên chân giới sinh linh đều có thể q u a n chiến kết quả đây a đây coi là chuyện gì a truyền kỳ của ta đâu như thế nào danh tiếng một điểm không có ra ngay cả mặt mũi đều không lộ liền kết thúc a nhân vật chính không phải là ta sao ta tân tân khổ khổ làm những thứ này liền cái này a ta còn muốn muốn tại về nguyên chân giới lưu lại thuộc về ta truyền kỳ đâu đúng lúc này một đạo khó mà tiếp thu tiếng hô to đột nhiên văng lên người này chính là thượng quan vô địch chuẩn bị nhiều như vậy chính là vì có thể tại một trận chiến này lưu lại chính mình anh tuấn thân ảnh cùng vô địch truyền kỳ kết quả đây đừng nói truyền kỳ hắn ngay cả mặt mũi cũng không có lộ danh tiếng đưa hết cho tiểu long cùng lý tầm đạo bọn hắn vật đi đối với cái này thượng quan vô địch rất là khó chịu vô địch ta đừng nói ngươi ta không phải cũng giống nhau sao còn nghĩ xem t h á n g qua ta x o á i khí đâu kết quả liền đặt dưới lôi đài nhìn sáu cuộc chiến đấu thượng quan thập vô vô cánh tay thượng quan vô địch gương mặt đồng bệnh tương liên đạo ngay vậy triệu cựu cũng một bộ, bộ dáng thất vọng đi tới các n g ư ơ i so với ta đều coi là tốt lần này thiệt hại lớn nhất khẳng định vẫn là ta à. các n g ư ơ i nhiều lắm thì đã mất đi b ả y ra xoay khí lưu lại vô địch truyền kỳ cơ hội nhưng sư minh ta đây ta mất đi thế nhưng là b ả y ra tối xoay khí lưu lại đứng đầu vô địch truyền kỳ cơ hội à tối tối hiểu không muốn so ta hẳn là so với các ngươi khó chịu mới đúng các ngươi cũng đừng tại cái này đ á n trách lời này vừa nói ra chỉ thấy thượng quan vô địch cùng thượng quan thập liết một cái triệu cựu bướm mắt cựu sư minh đi việc này đã kết thúc chúng ta trở về đi là thời điểm xung kích cảnh giới cao hơn huyền nguyên chân giới lưu trình cũng nên đến phần c u ố i chúng ta trở về bế quan a ngay tại ba người còn muốn tiếp tục để ý l u ậ n lúc d i ệ p hân nhiên mở miệng nói sự tình kết thúc bọn hắn cũng muốn đi làm bọn hắn việc xung kích cảnh giới cao hơn đi tới hồng mông đạo giới đây cũng là bọn hắn sau đó muốn việc làm đối với lý t ầ m đạo tới nói cần đau khổ tìm kiếm thời cơ mới có thể làm được sự tình đối với bọn hắn tới nói chỉ cần bế quan như thường lệ tu luyện liền có thể làm đến là thiếu địa chủ b ấ t quá thiếu địa chủ những thứ này hư không thần tộc đâu mặc kệ sao t h ư ợ quan vô địch chỉ vào xa xa hư không thần tộc hỏi chỉ thấy diệp hân nhiên lắc đầu hư không thần tộc sự tỉnh không liên quan gì đến chúng ta chúng ta hỗ trợ đánh năm chàng thiên tiêu thi đấu cũng đã đủ rồi chuyện còn lại liền giao cho người h u y ề n nguyên chân giới tự mình xử lý à dù sao chúng ta lập tức liền muốn đi tới hồng mông đạo giới đối với hư không thần tộc chuyện sau đó diệp hân nhiên cũng không tính đang nhung tay ngược lại hư không thần tộc cổ tôn cảnh đã bị lý tầm đạo c h é m g i ế t còn lại hư không thần tộc đối với h u y ề n nguyên chân giới người tới nói xử lý cũng không khó trở lại thần tiêu các diệp hân nhiên bọn người không có quá nhiều chỉ hoãn cùng hướng hướng đông lưu hai h u n h đệ giao phó một chút sự tỉnh liền bắt đầu bế quan đương nhiên trước khi bê quan d i ệ p hân nhiên còn đưa hai người bọn họ một chút tài nguyên dù sao cũng là mẹ mình n ắ m trong tay thế lực chính mình hỗ trợ chiếu cố một chút cũng là hợp lý trong đại điện không nghĩ tới thiếu chủ nhanh như vậy liền muốn đi tới hồng mông đạo giới đây chính là thiên phú sao nhìn về phía diệp hân nhiên đ ì n h viện phương hướng hướng bắc cảm k h á i nói hướng đông lưu điểm gật đầu không tệ à lúc này mới thời gian bao lâu thiếu chủ bọn hắn liền muốn đột phá đến chúng ta liền nước g nhìn cũng không có môn cảnh giới n g ư ờ i cũng đi bê quan a thiếu chủ lần này cho tại nguyên tập phần to lớn chúng ta thần tiêu các thực lực sẽ lại một lần nữa để thăng rất nhiều nhiệm vụ của ngươi là nhanh chóng bước vào cổ tôn cảnh cựu trọng xem như phó các chủ vẫn là không thể quá yếu tướng h bắt nói nghe vậy tướng h đông lưu khỏe miệng giật một cái được được được ta bây giờ liền đi bế quan sau đó tướng h đông lưu cũng tiến đến bế quan nửa năm sau thần tiêu các đ ỉ n h viện d i ệ p hân nhiên đám người thân ảnh toàn bộ đều trong nháy mắt xuất hiện ở trong đ ỉ n h viện bọn hắn đã bế quan kết thúc từ thời không thần tháp đi ra bây giờ bọn hắn toàn bộ đều đạt đến hỗn độn chúa tể cảnh sắc phi thăng vất quá bởi vì diệm tứ tồn tại che giấu khí tức của bọn hắn cho nên không có phi thăng thiên thê xuất hiện có diệp tứ tại bọn hắn cũng không cần như vậy phi thăng đi hồng mông đạo giới trực tiếp để cho diệp tứ dẫn bọn hắn đi là được thiếu địa chủ chúng ta muốn hay không tiến đến khiêu chiến một chút cựu t h t h á c thượng quan vô địch đột nhiên nghĩ đến cái gì một mặt mong đợi hỏi thượng quan vô địch đừng cho là ta không biết người đang suy nghĩ gì ngay vậy diệp hân nhiên một mắt nhìn thấu thượng quan vô địch tiểu tâm tư cười nói thấy mình tâm tư bị điểm phá thượng quan vô địch cũng không xấu hổ cũng là cười nói hắc hắc thiếu địa chủ phía trước cơ hội tốt như vậy không thể lưu ta lại truyền kỳ bây giờ chỉ có cựu cực tháp có thể bỏ lại chúng ta truyền kỳ không đúng ta cảm thấy cựu cực tháp hẳn là không cách nào lưu lại truyền kỳ của ngươi diệp hân nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì nói a vì cái gì thượng quan vô địch không hiểu gương mặt khẩn trương không cần a cũng không thể dạng này a chỉ thấy diệp hân nhiên chậm rãi nói tới tiêu lục không có khiêu chiến lúc lý lao có thể tại cựu cực tháp sắp xếp chứ ba thế nhưng là liền hắn đều như thế đau khổ tìm kiếm thời cơ mới có thể đi tới đạo giới ngươi cảm thấy cái này cựu cực tháp xếp hạng lại là từ xưa đến nay tất cả mọi người xếp hạng sao t Cũng đúng、à. thượng quan vô địch cảm giác sâu sắc tán đồng nếu như lý tầm đạo có thể tại từ xưa đến nay trong mọi người xếp vào ba vị trí đầu vậy căn bản không có khả năng đột phá cổ tôn cảnh đều phải chờ lâu như vậy thời cơ từ xưa đến nay chứ ba không nói giống diệp hân nhiên bọn hắn đột phá như uống nước nhưng mà cũng nhất định sẽ rất nhẹ nhàng rất thuận sướng đột phá cổ tôn cảnh xem ra cái này cựu cực tháp cũng không thể một mực lưu lại người khiêu chiến tên thượng quan vô địch cảm thấy thất lạc sau đó diệp hân nhiên lại tìm diệp tứ xác nhận một phen biết được sự thật chính xác như thế một khi trên bảng xếp hạng người rời đi huyền nguyên chân giới đạt đến thời gian nhất định như vậy trên bảng xếp hạng tên liền sẽ tiêu thất Ớ, đã như vậy chúng ta cũng không cần đi khiêu chiến cựu cực t h á p trực tiếp để cho tứ trưởng lão mang bọn ta đi tới hồng mông đạo giới à. thần kiếm tông thần tử phong triệu thiên không hoàn toàn như trước đây cố gắng tu luyện đúng lúc này hắn tự hồ cảm ứng được cái gì chậm rãi mở hai mắt ra tâm niệm khé động bàn tay xuất hiện một cái ngọc giản đây là diệp hân nhiên phía chức lưu cho hắn ngọc giản truyền tin bây giờ nhìn xem ngọc giản lóe lên qua mang triệu thiên k h n g biết là diệp hân nhiên chuyển đến tin tức triệu thiên cung chúng ta muốn đi trước hồng mông đạo giới cố gắng tu luyện sau này còn gặp lại ngay s n g diệp hân nhiên truyền đến tin tức triệu thiên cung lắc đầu cảm thán thật là khủng khiếp thiên phụ a dù là ta cũng tại thời không trận pháp tu luyện cũng chỉ có thể cách bọn họ càng ngày càng xa không nghĩ vẫn là cố gắng tu luyện a sau đó triệu thiên cung lại tiếp tục bế quan tu luyện lần tiếp theo xuất quan hắn cũng phải trở thành cường giả đỉnh cao huyền nguyên c h â n giới hắn tin tưởng tương lai cựu cực tháp trên bảng xếp hạng cũng tất nhiên sẽ có tên của hắn chương bốn t ú c chủ không có hỏi chương bốn tốc chủ không có hỏi hồng m ô n g đạo giới trung n ự c một vách núi tri đ ỉ n h diệp trường an đang nằm tại trên ghế mảnh thưởng thức t r à thơm xem cảnh đẹp một bộ bộ dáng thật không thích d i giới này chiến sự nổi lên b ú n phía phân loạn thà bằng cũng liền cái này đỉnh núi cao mới có thuộc về ta thanh tịnh à. ân cha này không tệ cái này hồng m ô n g đạo giới bao la hùng v i cảnh tượng cũng là tuyệt hảo a nhìn xem trước mắt bao la hùng v i cảnh quan diệp trường an cảm thẳng nói kể từ hư không thần t ộ n tiến vào hồng nông đạo giới bắt đầu hồng nông đạo giới cũng như h u y n nguyên chân giới đồng dạng nhấc lên rất nhiều chiến tranh đồng d ạ n g là hư không thần tộc muốn chiếm lấy hồng nông đạo giới bản thổ sinh linh địa bàn cùng tài nguyên bởi vậy chiến tranh vẫn không có dừng lại bất quá không giống với huyền nguyên chân giới nhân tộc t h ế yếu hồng nông đạo giới bản thổ sinh linh cùng hư không thần tộc vẫn luôn ở vào một cái lực lượng tương đương thế cục có thể tu luyện tới hồng nông đạo giới cấp độ này cho dù là xuất sinh ngay tại hồng nông đạo giới thiên phú quả nhiên vẫn là không tệ không phải huyền nguyên chân giới nhân tộc có thể so tại hồng nông đạo giới liền không có xuất hiện huyền nguyên chân giới hư không thần tộc thiên phú phổ biến mạnh hơn nhân tộc tình trạng ở đây bản thổ sinh linh thiên phú thực lực đều cùng hư không, thần tộc không sai biệt lắm th Vất q、so so. đúng lúc này xích dập đột nhiên xuất hiện tại trước mặt diệp trường an cùng kính hành lê nói xem bộ dáng là đột phá thành công diệp trường an liếc mắt nhìn xích dập cười nói điện chủ đại nhân ta đã đột phá đến thái thương vô tướng cảnh cựu trọng hh bước kế tiếp chính là đạt đến đ ỉ n h phong tiến vào kết nuốt xích dập gật đầu cười nói ân cố lên đúng điện chủ đại nhân lý tầm đạo tới hồng mông đạo giới xích dập nhớ tới cái gì lại nói cũng đã lâu chuyện lúc trước ngay vậy diệp trường a n trắng xích dập một mắt a điện chủ đại nhân ta bế quan đã lâu như vậy sao xích dập lúng túng n ở nụ cười điện chủ đại nhân kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ hư không thần tộc cùng hồng mông đạo giới các đại thế lực chiến tranh không ngừng bất quá thế cục ổn định muốn hay không cả điểm chơi vui xích dập mong đợi hỏi trải qua một đoạn thời gian nhàm chán bế quan tu luyện hắn ngược lại là muốn tìm điểm chuyện thú vị bây giờ hồng nông đạo giới thế cục ổn định các đại thế lực từng người tự chiến ngược lại là không có huyền nguyên chân giới như vậy mà kết điểm này ngược lại là chúng ta có thể làm chút văn trường ta đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào chờ hân nhiên các nàng cũng tới đến hồng nông đạo giới chúng ta có thể bắt đầu đối với kế tiếp muốn làm gì diệp trường a n đã, đã suy nghĩ kỹ lại nói điện chủ đại nhân bây giờ hồng nông đạo giới quy tắc bị ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng trước đây nếu không phải quy tắc bị ảnh hưởng đến những cái kia hư không thần tộc cũng không khả năng đả thông vào giới thông đạo bây giờ thiên tượng càng ngày càng nghiêm trọng xem ra cái tay kia đối với hồng mông đạo giới ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn chúng ta muốn hay không làm chút cái gì a đối với bây giờ hồng mông đạo giới thiên tượng biến hóa xích dập mặc dù không biết cụ thể là gì tình huống nhưng mà cũng có thể đoán được chút gì nhất định là có cường đại tồn tại đối với hồng mông đạo giới có mưu đồ mà lại là không kém gì hắn tồn tại ngay vậy chỉ thấy diệp trường an gương mà không thèm để ý sau đó lại nghiển ngấm nhìn về phía xích dập làm chút cái gì không cần không cần phải để ý đến bất quá ngươi muốn làm cái gì ta có thể nói cho ngươi chủ nhân của cái tay kia thực lực bây giờ có thể so sánh ngươi muốn mạnh à. k h ú k h ú điện chủ đại nhân ta ta nói là chúng ta thái sơ thần điện muốn hay không làm chút cái gì hơn nữa hơn nữa ta tin tưởng sau đó ta nhất định sẽ so với hắn mạnh hơn nhất định sẽ đối với mình tương lai thành tựu xích dập vẫn là rất tự tin ngay vậy diệp t r ư ờ n g an cũng sẽ không tiếp tục đùa xích dập đúng lúc này âm thanh của hệ thống đột nhiên tại diệp trường an trong đầu vang lên Điểm đến đột độn để đến đạo điểm, đã đạo đạt đến Diệp、hân、Nhiên đột phá tới Vi Khải Diệp Nhiên tại thời Thái Khải giờ Thái chắc chúa cảnh, Túc Chủ cảnh trước cổ cảnh cũng cảnh. càng Hân phá hôn thăng không phía Hân hắn Thủy Nguyên tôn tệ Bây Tu là là sau ơ Chi đ ị đệ tứ cảnh, Khải n g y ê n không đó ạ o cảnh. Sau đ âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa diệp hân nhiên thỏa mãn phi thăng điều kiện sắp phi thăng hồng mông đạo giới ban thưởng túc chủ chuyên trúc thần thông khái niệm thanh trừ túc chủ lặp lại thu được chuyên trúc thần thông khái niệm thanh trừ phải trăng thăng cấp thăng cấp khái niệm thanh trừ thăng cấp làm thăng cấp bản khái niệm thanh trừ khái niệm thanh trừ thăng cấp bản đối với không cao hơn túc chủ tự thân năm cái đại cảnh giới tồn tại túc chủ đều có thể trong một ý niệm đem đối phương triệt để xóa đi bất luận đi qua bây giờ tương lai đều có thể xóa đi cùng đối phương có đóng k ý ức, ngoại trừ túc chủ không cái gì tồn tại có thể giữ lại kiểm tra đến túc chủ nắm giữ tái diễn thăng cấp bản khái niệm thanh trừ phải trăng thăng cấp lên trên chúc thần thông thăng cấp ngay vậy diệp trường an lập tức nói thăng cấp bản khái niệm thanh trừ còn phải lại lần thăng cấp diệp trường an cũng là tới điểm hứng thú dù sao cũng là thực lực lại một lần nữa để thăng thăng cấp bạn khái niệm thanh trừ lần nữa thăng cấp chuyên trúc thần thông thăng cấp thành công đã thăng cấp làm trung cực bạn khái niệm thanh trừ khái niệm thanh trừ trung cực bản đối với không cao hơn túc chủ tự thân sáu cái đại cảnh giới tồn tại túc chủ đều có thể trong một ý niệm đem đối phương triệt để xóa đi bất luận đi qua bây giờ tương lai đều có thể xóa đi cùng đối phương có đóng ký ức ngoại trừ túc chủ không cái gì tồn tại có thể giữ lại sáu cái đại cảnh giới không tệ đối với cái này diệp trường an rất là hài lòng ngay tại diệp trường an cảm thấy hài lòng lúc hệ thống nhắc nhở lần nữa chuyên trúc thần thông đổi mới bởi vì túc chủ tu vi đã đạt đến thái sơ chi địa đệ tứ cảnh chịu đến khởi nguyên tổ địa hạn chế chuyên trúc thần thông sử dụng nhận hạn chế chuyên trúc thần thông khái niệm thanh trừ trung cực bản cùng cực hạn phòng ngự hiệu quả cực hạn là thái sơ chi địa cực hạn chúc mừng túc chủ tại thái sơ chi địa tuyệt đối vô địch nghe thấy lời này diệp trường a n ngây ngẩn cả người phút chốc sau đó một mặt kinh ngạc cái gì ngươi nói là ta bây giờ hai đại thần thông cũng chỉ có thể so sánh chính mình tao một cái đại cảnh giới người hữu dụng ta bị suy yếu ngươi đang dợ trò q ỳ gì hệ thống túc chủ đây là khởi nguyên tổ địa quy tắc hạn chế bất quá túc chủ mặc dù không thể dùng chuyên trúc thần thông đối phó thái sơ chi địa phía trên tồn tại nhưng mà túc chủ thực lực của bản thân có thể vượt qua thái sơ chi địa cùng khởi nguyên tổ địa ở giữa đạo kia bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua khoảng cách điểm này chỉ có túc chủ có thể làm được cái này chuyên trúc thần thông sự tình trước đó ngươi thế nào không nói trước đó túc chủ cách cấp độ này còn quá xa hơn nữa túc chủ ngươi cũng không hỏi tốt tốt, tốt diệp trường ăn muốn bị khí cười bất quá suy xét phút chốc hắn còn có thể tiếp nhận đó dù sao cũng là khởi nguyên tổ địa quy tắc hạn chế đ、so、có có sau đó diệp trường an vẫn là tính thăm dò hỏi một câu hắn muốn nhìn một chút hệ thống đến cùng có thể nói cho hắn biết bao nhiêu dù sao hiện tại hắn cũng đã thái sơ chi địa vô địch cũng biết trước đó không thể biết sự tính a